Bất quá, đối phương đế cảnh cường giả lúc này cũng là đi tới, để tinh thần hắn run lên. Ừm. Đế Khánh vừa mới hiện thân, liền có để hắn có chút không thoải mái trói trang tiêu đốt ý nào vọt tới quanh thân đến, mang đến nhẹ nhẹ khó chịu cảm giác, không khỏi thấp ổ một tiếng. Đây là lựa gì? Vẹn vẹn từ có thể tản mát ra huy hiếp được đế giả khí tức đến xem, liền có thể khẳng định nó tuyệt không tại Kim ô hòa phía dưới. Đối Huyền Không Dây leo thôn vẹ cuối cùng, vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, liền bao phủ gần một khu vực, cái này chờ bá đạo tuyệt luân, thật sự là cực kỳ hiếm thấy, tựa hồ còn muốn thắng qua bản thân Kim Mô một bậc xem ra bản thân có chút đánh giá thấp đối phương tâm niệm trần trọng thời khắc hắn cũng là trải rộng ra kim mối hỏa vượt trên kia sám đen hỏa diễm chống lên một vùng không gian sở hà không có lập tức tiến lên tới giao thủ mà là cầm kiếm tại ngoài chăm dặm nhìn chăm chú lên đối phương đế giả ở giữa giao thủ tuyệt không chỉ tại bên ngoài ở trong tối bên trong song phương bản thân thế giới hình chiếu đã là tiến hành vô số kẻ đụng chạm cùng lẫn nhau lay dây dưa không thôi khiến giao phong mấy chục bên trong không gian đều vỡ nát từ độ hỗn loạn bắt đầu trở thành đế giả bản thân không gian cũng theo đó tiến một bước này lên thành là chân chính một phương đại thế giới không còn giới hạn tại ngàn hơn bên trong phương viên, đồng thời có thể thời khắc khai thác cùng kéo dài, tích xúc càng thêm lực lượng hùng hồn. Một khi lĩnh ngộ tạo hóa cùng luân hồi chân nghĩa, liền có thể sinh diễn ra hỗn độn chi khí, khắc diễn vũ trụ nguyên thủy, diễn sinh 3.0000 đại giới, cùng ngàn tỷ chủng tộc cùng vô số dị độ không gian, thành là chân chính tân sinh vũ trụ. Cái gọi là hình chiếu thì là bản thân thế giới chi lực thêm tại cái vũ trụ này ảnh hưởng, cũng là thuộc về thiên đạo pháp tác lực lượng thể hiện, cùng cái vũ trụ này thiên đạo chi lực, chỉ là đồng tông không đồng nguyên thôi. Đương nhiên, đế giả bản thân thế giới chi lực cùng thánh nhân cùng thánh tổ tướng so là khác nhau một trời một vực. Bất quá dùng tới đối phó tu vi cấp độ thấp hơn bản thân, lại có thể sinh liền không thể ngăn cản kỳ hiệu. Dù sao, đây là khác hẳn với cái vũ trụ này thế giới chi lực. Đối với đế giả phía dưới tu sĩ, quả thực là đánh một cái chuẩn, cho dù là tiên tôn, cũng khó có thể có thể thụ mấy hiệp thúc phạt cùng trói buộc. Mặc dù không có thời gian dừng lại như vậy thần hiệu, nhưng thắng tại tốc độ công kích cực nhanh, cơ hồ là lấy tốc độ ánh sáng bao phủ đến, khiến người ta khó mà phòng bị, không giống dai khó mà phát ra được. Lúc này, song phương trên không có tầng tầng lớp lớp hư không bóng đen trải mấy trăm bên trong, ẩn ẩn hiện ra núi cao sông lớn. Nhật Nguyệt luôn chuyển, tập tục Vân dũng cùng nhàn nhạt cảnh tượng. Cái này một mảnh hư không bóng đen phân biệt rõ ràng. Sở Hà bên này thắng tại thế giới cảnh tượng trình hóa đến rõ ràng mấy phân, mà đế khánh bên kia thì là bức cùng rộng lớn, thắng qua một bậc. Sở Hà mới đi vào đế cảnh không bao lâu, lấy hạ giai tu vi, tự nhiên kém đối phương chung giai. Ở thế giới hình chiếu phía trên tua hùng hồn mấy phân, đó cũng là bình thường. Chỉ là cơ hồ hiểu rõ càng khôn kiếm nói bao hàm thiên địa chi diệu, Sở Hà tại bản thân thế giới căn bản phân diện, lại là che lại đối phương. Cả hai thật đúng là muốn đánh qua mới biết được cao thấp. Có ý tứ càn khôn tức thiên địa, khó trách ngươi hình chiếu có thể vượt cấp chống lại, không thua mảy may. Đế Khánh hôm nay thật sự là kinh ngạc liên tục, đã là đem trong lòng kia tia khinh thị thu vào, trận địa sẵn sàng. là cá. Tê Lạm. Hai cố không thuộc về cái vũ trụ này lực lượng, ngay tại làm hao mòn riêng phần mình, va chạm vô hạn, bắn ra trận trận giận người tiếng vang kỳ dị. Ở trong đó, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hỗn loạn tới cực điểm, là tạo thành kỳ quái cảnh tượng, có huyết hà địa ngục, lại có tận thế nhân đồ, cũng có vạn ma ồn ào náo động, trừ tiên giáng lông. Tựa hồ không đại giới đủ loại, đều có thể tại nó bên trong trình hóa. Ba độc tinh hoa. Dám dùng này cùng ố uế tới tập thế giới của ta, muốn chết. Đế Khánh chợt giống to, thân hình thoát một cái, đột nhiên mười ngàn trượng sững sững, đưa tay ra chân, chính là Trích Tinh Đẳng nguyện, kim ố hỏa ụp trời, một vòng trời mặt trời mọc chiếu dọi bát phương, chính là ngang nhiên công đi qua. Đế Khánh lấy đạo thể sư hùng, vì luyện thể sĩ bên trong nhân tài kết xuất, nhưng hắn hô quát phía dưới, cũng có mơ hồ gàn kết thạch lâm càn quét mà đến, làm cho tâm thần người lay động. Chỉ là, hắn âm pháp thần thông, vốn có kiếm dương chi pháp sở hà trước mặt, căn bản không đáng chú ý, mặt khác, sở hà đang phản kích chi hơn, cũng là để hắn nếm nếm vận tâm báo từ lợi hại. Chênh chênh chênh dầm dầm dầm tại vẫn tâm báo tử cùng dương kiếm chi pháp phản kích phía dưới đế khánh là mất đi sở hà thân ảnh đảo đi 10 triệu đồng đều nặng một quyền là rơi vào khoảng không âm âm kiếm khí thanh minh nhẹ nâng kinh phong từ trái chạm đến để hắn cao mày tấm tay là một trường đẩy cản mà đi t rất nhỏ đau đớn truyền đến hắn cơ hồ là chi rú lên căn cốt kiếm là chạm phá hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo đế thể lưu lại một đạo không nhẹ khe cho dù cái này cùng vết thương nhẹ dâu dịa nhưng đối với đế khánh đến nói lại là không nhẹ ngăn trở bao nhiêu năm chưa từng có vị nào có thể thương tổn được bản thân tương quan ký ức quá mức xa xôi. Hắc, hắn vẫn nộ thời khắc, nhưng không có chút nào phân tâm, ý thức quá chặt nào đó một chỗ, chính là một cước vẩy đi lên, mang lấy trùng điệp có thể đốt tận thiên hạ kim mối hỏa. Bảnh, bởi vì bỗng nhiên mà đến thời gian dừng lại, sở hà cũng không có tránh thoát một cước này, tại giải trừ đối phương dừng lại quá trình bên trong, hắn không thể không đón đỡ một cước này. Đế khánh cái này vung lên một cước bên trong, nào chỉ là thời gian pháp tắc tràn ngập, càng là hàm bẩn vạn đạo nhưng sẽ rách tiên tôn không gian các cùng nhau bạo phát ra, đem sở hà hung hăng đánh bay. Một chiêu đã đủ, đế khánh là xúc địa thành tuấn, đuổi sát phía sau. Song Quyền tế suất, muốn thừa lúc rèn sắt khi còn nóng, sở hàng lực cho nó chấn động đến một muôn mực. Khi tức vận chuyển có cản trở cảm giác, nhưng hắn không có bối rối, thân hình lắc lắc. Tiếp theo là ở lẩn, liền biến thành thanh trọc lửa khí, riêng phần mình tách ra độ đi, vừa lúc tránh thoát đế khánh anh đến Song Quyền. ầm ầm, chợt có bạch quang tại đế khánh bên người hình thành vòng tròn, tiếp theo mà nội liễm, giống như là sụp đổ mà thành lỗ trắng. Đế khánh tất cả động tác cũng là tại lúc này ngừng lại, là thời gian dừng lại. Giang dác, sau một khắc, đế khánh chỉ là một hồi, liền đánh vỡ sở hạ bảy ra thời gian dừng lại, vung tay vào thép, tựa như thạch ngọc đánh giống to. Trước mắt bao phủ bát phương, đem toàn bộ bắn tiên kỳ trận làm cho lung la lung lay bắt đầu. Vò vò. Lại tại lúc này, phía trên tia sáng đột nhiên tối sầm lại, một mặt ngàn hơn bên trong phương viên trong suốt tối xoay cái rơi, phía dưới cũng có chọc khí xoay tròn nịch bên trên. Thiên địa đại ma bản, Càng khôn kiếm nói thần thông. Thừa dịp thời gian dừng lại một khắc này, thình lình vây kín bắt thủ. Tê lạc. kiếm khí hung mãnh, mai không cực hạ, vẹn vẹn hai hơi thời gian, đế khánh chống đỡ tối xoay tay chân, liền ra chớp thì bong. Cũng là đến tận đây, can khôn kiếm chân chính uy năng, sở hà mới có thể không giữ lại chút nào dùng sắp xuất hiện tới. Cho dù đối kháng là đế giả, thời gian pháp tác thuận nghịch đều tốt, cũng có thể tùy tiện tổn thương đến. Có được tám huyền thứ hai càn khôn kiếm, chính là sắc bén như thế. Nhưng mà cái này còn không phải để đế khánh tinh tâm. Trước đây nhìn như bình nằm sám đen hỏa diễm, trong lúc đó là tăng vọt lên, cũng từ bốn phương tám hướng vây vọt tới đại ma bản xung quanh, hình thành tầng thứ hai vây nốt chi lực. Mà trước kia bản thân dùng cho áp chế kia sám đen hỏa diễm kim mối hỏa, nhưng lại không biết đi đâu bên trong, liên hệ cũng hoàn toàn không có, giống như là đột nhiên xong toàn bộ mất tích đi đồng dạng. Đây là lựa gì? Rốt cục hắn là minh bạch chân chính nguy hiếp đến từ ở đâu? rất rõ ràng, có thể khắc chế kim mối hỏa hỏa diễm mới là tồn tại đáng sợ nhất. Kim mối hỏa vì vạn hỏa chi vương, nhưng hết lần này tới lần khác có khắc chế kim mối hỏa hỏa diễm, thật sự là không thể tưởng tượng. chương 220, lập tức phân cao thấp. đế khánh nguyên lai tưởng rằng kim mối hỏa chính là không thể tại trong thời gian ngắn hủy diệt kia cho ngọn lửa màu đen, nhưng cũng có thể cùng chúng chống lại một đoạn thời gian, ngăn diên nó đôi huyền không dây leo thiêu đốt đốt. há biết kia xám đen hỏa diễm sự đáng sợ, viễn siêu hắn tưởng tượng kim hỏa tại nó trước mặt chỉ có thể là dễ ruột một hai, liền cáo thất thủ. vẹn vẹn mấy tức có thể để mấy tiên tôn hóa thành phi yên kim mối hỏa liên nuốt chừng lấy hầu như không còn, ngay cả lưu lại một tia đều không có. Nói thật, diệt thế chi hỏa bưu hãn, ngay cả kim mối hỏa đều thôn vệ không lại, cũng là vượt quá nó chủ nhân ngoài ý liệu. Xem ra, trước đó hai vị tia tiên tôn giúp ích là để diệt thế chi hỏa uy năng lại bên trên một bậc thang, phát sinh đáng sợ nhảy lên, dưới mắt ngay cả đế giả kim mối hỏa đều có thể vượt trên một đầu. Vừa nghĩ đến đây, sở hại trong lòng hào khí bành trướng, sắc ý cũng là càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Có thể khắc chế kim mối hỏa, như vậy chuyến này liền sẽ không là cựu tử nhất sinh, mà là rất có triển vọng thế phải đem kim ô thánh vực vỡ nát, máu tang toàn tộc mới có thể rửa sạch bọn hắn ám toán sư minh cùng Chu Tức Tiên tôn tử hận. Hô hô, thiên địa đại ma bản theo tâm ý của hắn, là xoay chuyển càng lúc càng gấp, nhưng khổ hãm ở trong đó đế khánh, trong lúc nhất thời đế huyết bắn tung tóe, ngay cả đế xương đều phát ra chống đỡ hết nội dã dị. Can Khôn kiếm uy năng tật thả, chính là kinh khủng như vậy, đế khánh lúc này cho đúng, dường như cái vũ trụ này thiên địa lực lượng, mêng không có tận cùng, dù có đế giả thần thông nơi tay, cũng là muốn cảm thấy bản thân miểu tiểu nhỏ bé, mới có bất khả kháng hoành tâm tư sinh ra. Nhưng hắn cũng là đánh lâu xa trường lão thủ biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tâm mang sợ hãi vừa có chính là đại họa liền vội vàng đem kia sinh ra manh mối bóc tát tâm thần lấm lốm đông đông đông đông đông đông đông lại trong nháy mắt đạo tâm đông nhiên nhận thất trọng liên kích nhất trọng chưa hết nhất trọng đã đè xuống ngay cả trông bắt đầu là vượt xa nhất trọng chi lực gấp bảy đồng thời y mắng mà đến ngang nhiên lay động chi lực hùng hồn mà cô động không nhìn rất nhiều phòng ngự không có nửa điểm hao tổn trực chỉ đạo tâm để hắn lông mày đều nhíu lại đế giả đạo tâm đều rèn luyện đến thần hư viên mãn thông đấu lưu ly trình độ vẫn tâm báo tử chính là lại cao minh cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn đem nó thương tích, nhưng là, theo vận Tâm báo Tử mà đến ba độc tinh hoa, đó mới là để đế khánh nhức đầu chỗ. Nay cùng ba độc tinh hoa, đã là đại thành trình độ, chẳng lẽ hắn trừ cản khôn kiếm nói. Còn kế thừa đến ba độc ma đế tuyệt học. Mặc dù tình thế không ổn, nhưng đế khánh không có loạn trận cước, 10000 trưởng pháp tướng đột nhiên co rút lại, khôi phục nguyên bản dáng vẻ, nhưng tiếp nhận pháp tướng trèo trống. thì là bóng đen thế giới hình chiếu. Thế giới hình chiếu Quỳnh Thiên trụ sở, dường như viễn cổ thừa thiên trụ lớn. Ầm ầm. Căn bản không phải cái vũ trụ này tiên đạo lực lượng, vô cùng vô tận dâng trào mà ra chính là càn khôn kiếm sắc bén trong lúc nhất thời cũng không làm gì được vậy mà là cho hắn tại cối xoay bên trong chống ra một cái khe độ ra ngoài nhưng là tại thiên địa đại ma bàn áp đặt dưới đế khánh thế giới hình chiếu bên trong rõ ràng có không ít sơn nhạc vỡ vụn dòng sông thay đổi tuyến đường cảnh tượng xuất hiện nguy hiểm thật đế khánh thoát mở thiên địa đại ma bàn, thầm than một tiếng thế giới hình chiếu tại sau lưng của hắn trong hư không không ngừng vươn dài uy năng tăng vọt an không nhỏ đau khổ về sau hắn chuyển thành cẩn thận bảo thủ càn khôn kiếm lực quá mức doanh người cho dù là thế giới hình chiếu cùng nó đối cứng cũng là chống đỡ hết nổi thủ nó mệt mỏi là ảnh hưởng đến hắn thế giới chân thật, chỉ ít, vì đó sụp đổ vô cùng một khu vực. Hắn có thể từ thiên địa đại ma bàn bên trong chạy ra, cũng không phải là sở hạ tận lực lượng. Nếu không phải đối phương thả ra viên kia rực rực tiên dương, cũng đồng thời bỗng nhiên hiện hiện tại cối say phía trên, và đạo mang theo xích hỏa quang mang rủ xuống, đánh cho phía trên tối say thùng thùng giòn vang, vì đó lay động không thôi. Kia xích dương cũng là đế cấp trí bảo, Suệt. di hưởng ở bên người đột khởi, để đế khánh ghé mắt. Nguyên lai like, tại xuyên qua cho ngọn lửa màu đen thời điểm. Hộ trên ánh sáng là nhiễm đến vài tia, lúc này kia vài tia sấm đen hỏa diễm, ngay tại đột nhiên gặm nuốt bạn thân hộ ánh sáng, mà lại xâm nhập cùng lớn mạnh tốc độ cực nhanh. Đáng chết, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? So với ma tộc hắc cám chi hỏa đều không kém cỏi bao nhiêu. Đế khánh đành phải bóc ra kia mấy chỗ hộ ánh sáng, đem những cái kia giỏi trong xương bắn ra đi. Siêu, sở Hà sao lại ở bên cạnh nhà nhìn? Đã là thình lình một kiếm chém tới, kiếm quang những nơi đi qua, chân không hư không đều vỡ nát lái đi. Một kiếm chi huy, ngàn bên trong chi điệu nhiên thành hai mảnh nhẹ nhàng di chuyển dịch ra. Này, nguy cơ lâm Lông mày, trước nay chưa từng có. Đế Khánh cũng không dám mảy may giữ lại, chìm quát một tiếng về sau, toàn thân kim quang lượn lờ, ba đầu sáu tay hóa ra, thân hình càng là bảnh trướng mấy lần, cơ bắp sôi sục, da trình mạ vàng chi sắc. Sáu tay đều cầm không biết tên đế binh, hoặc lôi kích, hoặc kiếm kiếm, hoặc kỳ cung, hoặc huyết đao. Trong chốc lát, liền kích bổ kiếm đâm, đao chạm cung bắn. Ra quang xuất hiện, đồng loạt ngăn cản lôi đỉnh vạn quân một kiếm kia. Hô! Viên kia xa đạo không trung xích dương, cũng là hạ xuống một đạo quang, đánh phía Sở Hạ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang như như núi, như thiên địa ép lâm hết thảy, chính là đế Khánh biến thành ba đầu sáu tay xuất động bảy kiện đế binh đến, nhưng cũng muốn thê yếu mấy phân, cho đánh cho liên tục bại lui, hạ giai phẩm tướng đế binh càng là phát ra không chịu nổi dây gì. Tại liên tục bạo hưởng bên trong, đế khánh bay ngược như điện, khỏe miệng máu tươi bay là tả, hàm răng cắn chặt, sắc mặt rất là dữ tợn. Trải qua mấy hiệp giao thủ, giữa hai người cao thấp đã phán. Rõ ràng, đế khánh dù có đế cảnh trung giai tu vi, y nguyên không địch lại sở hạ, có thể tại nó trước mặt dự vững không mất, đã coi như là ca minh. Vẫn tâm báo tử, ba độc tinh hoa, càng cốt kiếm, càng rất được hơn đạo vận thế giới hình chiếu. Mặc kệ dạng nào, đều là để đế khánh nhức đầu tồn tại. So một trận hư không nhẹ văng lên, có mấy trụ đạo kim sát thần liên từ sở hà phía trên đống nhiên rủ xuống, cuồn vũ như bay long. Không biết người tới là ai, nhưng từ tiếp cận ngàn hơn bên trong phạm vi, sở hà mới có thể có biết đến xem, thình lình cũng là một vị đế giả đến. Tại trong truyền thuyết, kim ô thánh vực có được mấy vị đế giả tỏa chấn, đối với gấp rút tiếp viện mà đến này cùng cưỡng thủ, sở hà không có nửa điểm ngoài ý muốn. Quản ngươi người nào đến vệ binh, cùng nhau chạm là được. Hôm nay đánh tới, chính là muốn quyết chiến quần hùng, phát tiết kia tích tụ tại trong lược ngụm kia ác khí. Trước kia truy kích đế khánh kiếm quang, đột nhiên một chiếc mục tiêu là chuyển thành trận đến người, chớp mắt liền đến. Càn Khôn kiếm thật sự là sắc bén, không chút nào kém cỏi hơn Tứ Đại Thiên Kiếm. Ai, ngược lại là đáng tiếc, nếu không phải Hồng Nguyên Thánh Tổ có dụ lệnh chế hành, há lại sẽ rơi xuống ngươi cái này đám tiểu đối trong tay, khiến Minh Châu long đong. Cao giọng bên trong, Đạo Đạo Thần Liên đằng sau, một vị mặt như giấy vàng trung niên nhân chậm rãi bước mà ra, kim ý kim mặt, quanh thân lại có kim sắc Vũ Linh Đạo văn sôi sục ra, mơ hồ thành hình, phun trào phất phới, có chút thanh dựn, để hắn giống như là một con đập cánh trùng Maximus. Bang bang, như kim loại va chạm, kim sát thần liên cùng Càn Khôn kiếm ánh sáng trong chốc lát là giao phong muôn và nhớ để chỗ kia hư không hóa thành phiền bên trong bên trong chân không đều sập luôn xuống dưới lô đen như ẩn như hiện kiếm khí cùng kim mối hỏa bắn tung toé vươn xa ngoài 10.000 dặm đem không ít huyền không dây leo cắt rơi hoặc nóng lửa đây là lửa gì chốc lát ngăn lại sợ hả cùng nó cân sức ngang tài kim mặt tu sĩ sắc mặt phải biến đổi chương 221, trăm đế liên thủ hiện thân đến chi viện đế khánh cường giả vì kim mối tộc thái thượng trưởng lão một trong đế say lúa kim mối trong tộc ba vị thái thượng trưởng lão trừ đế hoành bên ngoài cái khác hai vị đều là đế cảnh thượng giai tu vi mà lại thân kinh bất chiến Chiến lược phi thường trói lọi, là đế người bên trong hạng nhất, đế say lúa, đế viêm, có thể xưng là kim ô tộc sát thần. Từ Thái Cổ đến, không biết có bao nhiêu xung kích kim ô thánh vực địa vị đế giả, cơ hồ đều là chết tại thủ hạ hai người, thành tựu cả hai vô địch chiến thần chi danh. Đạt được Hồng Nguyên Thánh Tổ truyền thừa Sở hạ, tự nhiên biết thân phận của đối phương, bị đối phương ngăn cản, vượt qua không được về sau, hắn cũng là ngừng lại, nín thở tinh khí, cầm kiếm xem tâm, lại tìm cơ hội tốt, hoặc là nói, hắn mượn cơ hội tại cùng diện thế chi hỏa, đế khánh cho Sở Hà đánh lui, kim ô ngăn cản không được diện thế hỏa, ngược lại nuốt chửng lấy cổ vũ uy thế vẹn vẹn mấy tức thời gian bên trong mấy ngàn bên trong huyền không dây leo đều cho diện thế chi hỏa bao phủ lại cơ hồ đốt cái không đế say lúa cũng cảm giác được kia cô đáng sợ khí tức lông mày không khỏi gấp khóa lại trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện mà động cho đến đế khánh đứng sắm vai bọn hắn đều không có phát động công kích cục diện lập tức cứng không nói đế say lúa bọn hắn chính là tại thái dương thần điện trung quan chú chiến cuộc đế thương bọn người cũng là cho diệt thế chi hỏa bá đạo cho chấn trụ khổ sở suy nghĩ đến đều không thể xác nhận ra cái này hỏa diễm lai lịch sở hạ ủm có thể khắc chế kim môi hỏa kỳ hỏa Cố nhiên cho Kim O Tộc mang đến trước nay chưa từng có rung động, trong lúc nhất thời không dám động động, bất quá cũng là Kim O Tộc quyết tâm tự chiến nguyên nhân. Hơi tức, giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Liên từ đế thương trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, còn đang bê quan đế viêm cũng là tiếp vào đạo mệnh lệnh này. Vây công còn náu mất mặt cái gì cũng quản không được, cái này không biết tên hỏa diễm, nhất định phải bóc tát chủ nhân của nó, chú định hôm nay phải bỏ mạng. Ngay cả Kim O hỏa cùng Huyền Không dây leo đều có thể tùy tiện phệ, thật sự là hiếm thấy hỏa diễm A. Ta tại thánh giới đợi mấy chục năm, gặp qua các loại hỏa trúc thần thông, bên trong cũng có thánh giả cánh tay. Chứ đan thiên thánh hỏa bên ngoài, thật đúng là khó có một loại hỏa diễm có thể sóng vai sự bá đạo của nó. Nếu không phải nhị thiếu gia để ta kiến thức qua đan thiên chi hỏa, ta thực sẽ coi là này lửa cùng đan tiên chi hỏa lớn có quan hệ đâu. Tại đế thương bên cạnh che mặt người áo đen cũng là con mắt quan ánh, nhìn qua phía trên hút tới cảnh tượng thì thảo nói: "Ngay cả kiến thức rộng rãi ách tiên sinh đều không nhận ra này cùng hỏa diễm, xem ra hơn phân nửa là cùng Hồng Nguyên Thánh tổ có quan hệ." Đế Thương nghe vậy, ngược lại là vui mừng. Cho ra cái kết luận, tiến một bước ngồi vững sở hạ kế thừa thánh tổ truyền thừa suy đoán. tộc chứng đoán, 89 phần 10. Hôm nay như thế nào cũng không thể để cái này họ Sở rời đi, nhất định phải vững vàng chấn áp lại. Đế Hoành bám đuôi đến một câu, trong tiếng nói cực nóng rõ ràng: "Thánh tổ truyền thừa, chớ nói có thể để cho đế giả động tâm, chính là ở xa thánh giới Kim Ô đại thánh, thậm chí xích ra, chỉ sợ cũng không có thể ngoại lệ." Ám bên trong, đế thương cùng đế hoành cùng Kim Ô tộc, ngược lại đối trong điện duy nhất ngoại nhân tồn tại, tâm có không ít ý nghĩ. Bất quá, tại thời gian mấu chốt này bên trong, ai có thể ngờ tới Sở Hà trở về thánh vực Dương ngoài đâu, cũng phóng xuất ra đáng sợ như thế diễm. Có lẽ là hơi có đoán được đế thương bọn hắn khả năng ý nghĩ, Tiên ách tiên sinh nói tiếp, nếu quả thật có thể từ đây tử trên thân đạt được Hồng Nguyên Thánh tổ truyền thừa, các ngươi kim ô tộc thế nhưng là lập công đầu, tương lai hẳn là xích ra phía dưới, vạn tộc phía trên. Đế thương cùng đế hoàng trong lòng xem thường, xích ra cái này cùng ban thượng, há lại ngươi chỉ là nhị thiếu cho săn có thể làm chủ. Nhưng bên ngoài, bọn hắn không thể không giả ra phi thường ngạc nhiên bộ dáng, thậm chí có vươn tay háo anh dũng, muốn đích thân ra trận. Hô hô. Đối phương không hề động, Sở Hà thì thừa cơ thu hồi diệt thế chi hỏa. Phô Thiên cái địa sám đen hỏa diễm, lúc này là rốt thành mấy đạo như trường long hỏa trụ, nhao nhau quanh tới. Tại hắn quanh thân hình thành một vòng màu sám đen hộ ánh sáng. Động thủ đi. Tộc trưởng có lệnh, hôm nay nhất định phải chấn áp người này, tuyệt không thể để hắn trốn. Sau một khắc, trận có trầm xuống chìm thanh âm từ trong hư không truyền đến. Tới cùng đi, thì là một đạo từ 10.000 ngàn dặm chân trời bên ngoài sáng lên xích hồng hào quang. Xích hồng hào quang đến nhanh cực nhanh, trong chốc lát đã bao phủ mấy chục ngàn bên trong thiên khung. Kim hỏa đóa đóa rực rực mà đốt, thình lình đem lên không biến thành một cái biển lửa. Không thể hình dung kim ôi chân ý, hình thành có thể đốt diệt hết chói trang phong bạo. Ngáy mắt đã là thúc phạt sở hà chỗ hư không 100 ngàn nhớ. Tung viêm như biển, đốt cháy 3.0000 giới, đế giả bên trong khó có kẻ ngang hàng, Kim Ô tộc thánh giả phía dưới đệ nhất nhân, Đế Viêm. Hôm nay, Kim Ô tộc lợi hại nhất ba vị đế giả, vậy mà đến hai vị, hơn nữa còn là lấy nhiều khi ít, muốn ba vị đế giả vây công Sở Hạ, thật sự là cho đủ mặt mũi. Sở hà sớm dự liệu được sẽ là như thế, không có nửa điểm kinh hoàng, càn khôn kiếm nghiêng vậy mà lên, thanh trọc kiếm khi đạo đạo nhào tuôn ra mà ra, bộ ra từng trận che lại đến Kim Ô viêm ý. Thần khẩn, lại tại chuyển tức ở giữa, Lại có âm ú hư ảnh phô thiên cái địa, trước một bước nên tiếp cản khôn kiếm khí, đem nó đều nuốt hết, chỉ để lại vài tiếng chìm vang. Xem ra, bọn hắn muốn lấy thế giới hình chiếu đến quyết thắng thua. Thật sự là cơ linh, chỉ có như vậy, mới có thể vòng qua diện thế chi hỏa, tiến hành chân chính đánh giáp lá cả, lấy tu vi cùng pháp lực quyết thắng thua. Sở hà trong lòng run lên, nhà mình thế giới hình chiếu cũng là gào thét lên chống giống mà sinh, chống đỡ đối phương hình chiếu. Đánh tới chính là đế say lúa, mà không phải đế khánh. Đế Khánh trước đó cùng Sở Hà chống đỡ bên trong, nhà mình thế giới nhận thất bại liên lụy, là xu hướng suy tàn mới phân. Đến tận đây hắn không có thiên phong, mà là tặng cho Thần Hoàn khí Túc Đế xây lúa. ầm ầm, bành bành, hai người thế giới hình chiếu là phát sinh mãnh liệt va chạm, hư ảnh bên trong không ít cảnh tượng bắt đầu vỡ vụn, các bị tổn thương. Đế xây lúa tu vi so Đế Khánh càng hơn một bậc, cùng Sở Hà là cần sức năng tải, trong lúc nhất thời khó có cao thấp. Bất quá Sở Hà không có tính toán cùng hắn cùng chết thế giới hình chiếu, dù sao Thanh Linh Tông rất nhiều tu sĩ còn ở bên trong đợi, như nhà mình thế giới nhận tổn thương quá lớn tất nhiên sẽ liên lụy đến bọn hắn. hô hô. Trấn khai đế xây lúa về sau, hắn cản khôn kiếm vung tay mà ra, đột nhiên hóa ra thiên địa cối xây, trên dưới hẹn phạm vi mấy trăm dặm, lập tức đem sở hạ bao lại, không hiện thân nữa tại đế xây lúa ba người trước mặt, mà tại cối xây bên trong bên trong, thì thấm lấy đoá đoá diệt thế chi hỏa, mang đến càng thêm lực sát thương đáng sợ. thấy nó dựng thẳng lên mai rùa, tựa hồ lập chí muốn kiên thủ bộ dáng, đế say lúa ba người đều có chút vô kế khả thi, diệt thế chi hỏa, để bọn hắn không thể không kiến kỵ, khó lấy hạ thủ. mà lại sở hạ bày ra là kiếm giới, tự thành hệ thống cơ bản ngăn cách thế giới hình chiếu trực tiếp công kích. Mày chết hắn, ta liền không tin, chỉ là một cái đế cảnh hạ giai ra hỏa, ba người chúng ta liên thủ, lại còn không làm gì được hắn. Đế Khánh thấy thế là giận tí mặt, cơ hồ kìm nén không được tâm tình của mình, tê giống lên. Chương 222, kịch chiến. Tam đế liên thủ, đi tiêu tam tại vải liệt chi diệu, công thủ đều chiếm được, cũng có thể cùng nhau chống coi, đâu chỉ ba người liên hợp chi lực. Nhưng thấy trận trận kỳ quang phóng lên tận trời, một kiện phục một kiện đế binh bay ra, lộ ra chân hình, uy năng đột phát, biển lượng ngập trời, trọng sơn 10000 dạng, huyền hàn phong tuyệt, thần liên như trăm long xuất hải. Vỡ vụn lửa bầu trời, đồng loạt đánh phía kiếm khí kia tối say, rầm rầm rầm, ầm ầm, từng mảnh chân không bong ra từ màng, từng cái lô đen sinh ra, vô tự vô tận hỗn loạn chi lực vặn béo lên hết thảy, chớ nói bình thường nguyên lực, chính là ngay cả tia sáng đều thôn phệ đi. Bốn người giao chiến ảnh hưởng đến khu vực, bất cùng mấy chục ngàn bên trong, thình linh ở giữa đều biến thành tử vong tuyệt địa, cho dù ở xung quanh, không, có đế giả tu vi, cũng khó đảm bảo tự thân bình yên. Đáng sợ hư không hỗn loạn, càng là xa báo tố mấy trăm thậm chí mấy triệu bên trong, hình thành một trận tiếp một trận mãnh liệt phong bạo. Loại này không gian phong bạo là kinh khủng, nhỏ một chút tinh thần cũng khó có thể chịu đựng được nó quét, đều lung la lung lay thoát ly vốn có quỹ đạo, hoặc tầng ngoài băng liệt, tổn hại tốc độ cực nhanh. Không thể nghi ngờ, mười bên ngoài mấy vạn giảm thanh vực, sở thụ đến xung kích cũng không thể coi thường, nếu không phải còn có ít tầng đại trận bảo vệ, gỡ ngự đại bộ phận phân xung kích đi, vậy cũng phải tạm tránh đầu sóng ngọn gió, bay khỏi chỗ cũ. Tuy là như thế, nhất bên ngoài tầng kia kỳ trận, lúc này cũng là trận kỳ cùng trận bản, chủ cột điểm đều sụp đổ không ngừng, đang lấy không chậm tốc độ tán loạn lấy, mặc cho chủ trì pháp trận cường giả làm sao vẫn hồi, đều không làm nên chuyện gì. Bốn vị đế giả buông tay buông chân tranh đấu, thật sự là thật đáng sợ. Chỉ là, mặc cho Đế Viêm Đế say lúa ba người như thế nào đế binh chúng ra, uy năng không giữ lại chút nào phóng thích. Y nguyên không thể tại trong thời gian ngắn đem Sở Hà biến thành thiên địa cối say đánh tan. Bất quá, ba người hợp kích không thể coi thường, coi như không thể lập tức đắc thủ, nhưng cũng đem này thiên địa cối say đánh cho tầng tầng bong ra từng mảng, nhanh chóng thu nhỏ lại, bên trong chống ra đến kiềm giới, cũng dần dần có bất ổn dấu hiệu. Thấy là như thế, Đế Viêm ba cũng càng thêm phấn khởi lên, trên tay thì thêm ít sức mạnh. Không đúng. Thu vi cao nhất Đế Viêm, lập tức là phát hiện không ổn manh mối. Đế Tâm Lưu Ly, xưa nay chỉ toàn thấu không rảnh. Ra bụi không nhiễm, vững chắc như núi, làm sao không hiểu phấn khởi? Là ba độc tinh hoa, hai vị trưởng lão cẩn thận chút. Nên qua đau khổ đế khánh thì truyền âm báo cho. Không nghĩ tới, tại bọn hắn tam đại đế giả vây công hạng, kia họ sở chính là cải biến sách lược, không còn dơ cao cao đánh hoàn trả, mà chuyển thành nhỏ bé xâm nhiễm, hỗn hợp có tận lực trên phạm vi lớn đệ thấp uy năng vẫn tâm bao tử, nhằm vào đạo tâm vô thanh vô tức. Tế thủy trường lưu không dừng, chỉ cần thời gian lâu dài chút, sợ có thể hữu thành đại thế. Đông đông đông đông đông đông đông. Ngay tại đế viên bọn người hơi phân tâm chú ý đạo tâm thời điểm xâm nhập mà đến vẫn tâm bao tử thông suốt là bay vụt mấy cấp bờ bình năng liên tiếp bảy nhớ luy luy trùng trùng điệp điệp phản phất tại đạo tâm của bọn họ phía trên đột nhiên gõ bảy nhớ trọng truy rất khó chịu không nhìn bất kỳ nguyên lực nào cùng thần thông thậm chí pháp tắc chỗ cấu trúc phòng ngự ngay cả cơ hồ thoát ra thiên đạo chế hành đế giả cũng không thể miễn trừ cái này vẫn tâm báo tử quá mức biến thái cũng là liên tục ăn vào phương diện này bị đắng ba đều có chút làm không được hoàn toàn như trước đây thông dòng các loại cảm xúc sinh diện tựa hồ có chút tâm nhập tham dẫn si ba độc trực chỉ tu sĩ căn bản không phải thánh giả không thể miễn trừ đế giả cũng có thể làm đến rồi xa khó mà nhiễm, cũng có các loại thủ đoạn ngăn cản. Nhưng là, hết lần này tới lần khác sở Hà có thể sử dụng Vẫn Tâm Báo Từ tìm tới đưa, không nhìn bất luận cái gì thực chất ngăn cản, trực chỉ chỗ sâu đạo tâm, thật là lại ác độc cùng quỷ dị tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn rất có dần dần lâm vào vũng bù não rác. Đáng chết, hắn tu luyện thế nào thành này cùng thần thông, theo ta được biết, từ Thái cổ đến, đánh qua cái này Vẫn Tâm Báo Từ chủ ý đế giả, trước sau không chỉ mười ngón số lượng, nhưng đều không có một cái thành công, ngược lại, bởi vậy lưu lại tai họa ngầm cùng họa, thế nhưng là có mấy vị, hắn là làm sao làm được? Đế lùa ám bên trong hít vào một hơi, không hiểu thầm ý ba độc tinh hoa đối với bọn hắn đến nói không là vấn đề chính là trong bọn họ bất luận một vị nào tự mình đối mặt ngày xưa ba độc ma đế cũng có thể thông dong chỉ là cái này ba độc tinh hoa dựng vào kia vẫn tâm bao tử liền không chỉ tại một thêm một hiệu quả quả thực là muốn đế giả trí mệnh tồn tại lớn không được lưỡng bại câu thường tộc trưởng cung ách tiên sinh còn có đế hành trưởng lão cũng có thể thu thập hắn đế viêm tiếng nói bên trong ý nguyên vân đạm phong kinh mặc dù đối phương thần thông kinh người nhưng cũng hiểm cảnh sắp tới thiên địa tối say bắt đầu tán loạn kiếm giới cũng tại vỡ vụn ầm ầm rốt cục, tầng cuối cùng mai dùa lên tiếng trả lời mà mở. nhưng mà, bọn hắn vương nhìn thấy bên trong bên trong sở hà thời điểm mừng rỡ đột nhiên tích tụ, chuyển thành thầm hô một tiếng không được. lúc này, cái kia đang giận người, chính cầm kiếm mỉm cười, ngang nhiên mà đứng, rõ ràng là đang chờ ba người bọn họ. thần thái kia, lại hình như lại nói, hiện tại mới đến, chờ các ngươi đủ lâu. chợt, sở hà phía sau xanh nhạt cánh chim vươn ra vỗ, liền trong chớp mắt mất đi thân ảnh. thật nhanh tốc độ bay. ba chính là có đế cấp thần thức, cũng khó có thể trong nháy mắt hóa chặt đối phương hướng đi. hừ, đế viêm gừ lạnh một tiếng trong vòng vạn giảm hư không đống nhiên một cái kịch liệt đảo ngược pháp tắc vi phản khí cơ hỗn loạn nghiên trời lệnh đất đại thần thông quấy đục một phương thiên địa là chuyên phá đột pháp bất kỳ cái gì xuất thần nhập hóa đột pháp tại cái này cùng thủ bút trước mặt cũng muốn lộ ra nguyên hình không còn thần diệu không sai trong ba người liền lấy người nhất là cao minh lại ăn ta một kiếm chẳng biết lúc nào sở hào đống nhiên ra hiện tại trước người hắn hơn 10 triệu chỗ nhẹ ung dung một kiếm đưa tới vò vò kiếm chưa tới thời gian dừng lại thần thông trước một bước đến đế viêm xung quanh mấy trăm triệu chân không đều là nhạt bạch chi quang lấp lóe hết thảy đều cương ngưng là dừng lại ở ầm ầm. Khỏi phải đế viêm tốn sức chính thoát, cách đó không xa đế say lúa liền viện thủ mà đến, đánh vỡ thời gian dừng lại, cũng phân ra một phần lực lượng, để mà thời gian phản ngực dòng. Sở Hà đâm tới một kiếm, lúc đầu nhanh chóng như bão lôi, nhưng cho đế say lúa một chỉ phát ra bạch quang cản quét ở, thì là hiện ra chậm rãi phản lui chi thế, lặp lại một khắc trước động tác. Hắc. Đế Khánh thì lách mình đến Sở Hà phía trên, chìm khí mở lời, ba đầu sáu tay tái xuất, sáu cái đế binh nơi tay, một mạch đánh xuống dưới, đây chính là cái cơ hội tốt. Kim ô tộc đế giả, cũng không gì hơn cái này, chính là ba người liên thủ, các ngươi lại làm gì được ta? cho thời gian phản ngược dòng thần thông đánh trúng sở hạ, lỡ đến, ngược lại cơ cởi một tiếng, không thèm quan tâm phía trên, chỉ là tay trái đi lên nâng lên một chút, Soạt. như nước chảy nhẹ văng lên, thì làm ánh liệt sấm đen hỏa diễm từ tay trái của hắn trong lòng xông ra, đón lấy đánh tới sáu cái đế binh hợp lực một kích, âm kiếm minh lại lên, lại bỏ đế viêm khóa chặt đế say lúa, mà đế viêm thân hình mới động, lại là mất đi sở hạ tâm hơi, đồng thời cũng có thất trọng vẫn tâm báo từ đánh tới, mang đến trầm muộn đau khổ. vương bất đản có hết hay không? đối phương lấy một đi ba, cử trọng được kinh còn mang theo rõ ràng khinh thường cùng dễ cận chính là Phật đã nhìn thấy đều muốn có lựa a hoặc kim sắc kỳ quang che lại hết thảy một đạo kim mối chân hình hiển lộ thần diễm như cự đại hỏa sơn bộc phát nhâm tương khuấy động bát phương quét tuyệt mười ngàn dã hết thảy đế viêm rốt cục kìm nén không được sát ý cùng hỏa khí muốn toàn lực ứng phó ừ. nhưng mà đáp lê hắn thì là nghiền ép ra chống không thế giới hình chiếu gia hỏa này tại lấy một địch ba tình huống làm sao còn có thể như thế thông dong cái này hay là đế cảnh hạ giai tu vi a đế xây lúa cùng đế khánh càng theo giao thủ càng lắm thì càng trong lòng khiếp sợ không thôi Chương 223, giết đi vào. Không đúng, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Không chỉ là tốc độ bay, còn có tại thời gian pháp tắc phía trên tạo nghệ, hắn rõ ràng mạnh hơn chúng ta một bậc. Đúng, mặc kệ là thời gian thần thông dừng lại hay là thuận địch, thực hiện ở trên người hắn, hiệu quả đều so bình thường phải kém mới thành. Vừa rồi kém chút liền cho hắn phản kích đạt được. Còn có, thế giới hình chiếu của hắn cũng không đơn giản, ta tự nhận tại hắn phía dưới. Chẳng lẽ, ba người chúng ta liên thủ đều không làm gì được hắn? Đế Viêm ba người ở giữa, lấy bí pháp nhanh chóng trao đổi, đạt được phát hiện, để bọn hắn nỗi lòng lại là loạn loạn chỉ là hạ giai đế giả, làm sao có thể có trưởng không tinh thuần như thế thời gian pháp tắc? Chính là nửa bước đại viên mạn đế viêm, tại thời gian pháp tắc phương diện, tựa hồ còn kém 1 2 phân. Khó có thể tin. Cũng tiến một bước chứng thực trước đây phỏng đoán, hắn tuyệt đối là kế thừa hồng nguyên thánh tổ truyền thừa, nếu không, làm sao có thể làm được lấy 1 địch 3, còn có thể ung dung không đội. Ba tổng hợp tin tức, chớp mắt liền chuyển về Thái Dương thần điện bên trong. Thánh tổ truyền thừa quả nhiên trong tay hắn. Xem ra, hôm nay chúng ta muốn đem hết toàn lực đến trấn áp kẻ này, hơn nữa còn không cho sơ thất, nhìn Ách tiên sinh giúp ta một chút sức lực. Đế Thương cao giọng nói, tiếp theo mà quay người hướng phía bên cạnh che mặt người áo đen ôm tay cũng nói: Đế Thương đạo hữu không cần khách khí, việc này quan hệ đến chủ gia, cũng chính là tại hạ chuyện bực phận. Che mặt người áo đen khoát tay áo, nhẹ nhàng trả lời. Trong tiếng nói, hắn lại cường điệu một chút xích ra, ý muốn thế nào, phi thường sáng tỏ. Đế Thương cùng Đế Hoành bọn người dù cho nghe vậy trong lòng có ưu cục, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận, kia lại có thể có biện pháp nào? Ngay cả nhà mình Thánh Nhân tổ tông đều ăn nhờ ở đậu, bọn hắn những này tự tôn cấp, càng thêm không thể ngoại lệ. Lại nói, rời đi cái vũ trụ này, tránh khai thiên địa đại ma kiếp, còn cần xích ra hỗ trợ đâu? không có bao nhiêu kéo dài, đế hoàng rất nhanh liền xuất ra chấn áp phương án tới. bởi vì sở hạ chiến lược trói lọi, ngay cả đế viêm ba người liên thủ đều nhạt xuất không dưới, đế hoàng vì đó chế định phương án. thậm chí có sáu vị đế giả một cùng ra tay. mặt mũi cái gì? xem ra tại thánh tổ truyền thừa trước mặt cũng muốn ném đến chín ngày bên ngoài đi. xoa xẹt. a, tại một tiếng duệ vang về sau, đế khánh gầm thét thì nổ lên. hắn lại cho sở hà vạch một kiếm, vết thương tại cái chán. cái kia đang sợ kiếm khí khó mà tại nửa hơi bên trong loại trừ, cho nên lộn xộn tuôn ra máu tươi khó mà ước chế. Trong lúc nhất thời là mơ hồ mắt trái của hắn. Trong ba người, Sở Hà chuyên chọn hắn cái này yếu kém một điểm đến công, dưới mắt. Hắn đã là cho gọt 7 tăng kiếm, toàn thân đấm máu, bộ dáng có chút chật vật. Bất quá, đối phương cũng cho Đế Viêm chân thể vỗ chúng hai lần, Đế Say lúa kim cốt thần liên rút chúng mấy lần, nhìn nó khệ miệng ẩn có vết máu, hẳn là bị thương không nhẹ. Nếu không phải đối phương cầm có cao hơn một bậc tốc độ bay, trận chiến này tuyệt sẽ không như thế rằng co. Tốn gió. Nhớ tới điểm này, đế khánh trong mắt lại có hừng hực thần thái. Đâu chỉ hắn, chính là Đế Viêm cùng Đế Say lúa phát hiện điểm này, cũng là vì đó tâm tư cực nóng cầm xuống đối phương, chưa hẳn có thể được đến càn cốt kiếm, nhưng nhiều tuần gió, vậy liền khác biệt. Hồng nguyên thánh tổ sáng tạo cái này thánh tổ cấp vũ trụ, còn có rất nhiều bình thường vũ trụ đều không có trí bảo. bên trong lấy tứ đại thiên kiếm nhất là vô cùng cao minh, giá lâm rất nhiều đế binh cùng trí bảo phía trên, cho dù là thất tinh cùng tám huyền, tới tướng so cũng muốn hơi kém. nhưng mà thất tinh cùng tám huyền lại là đế binh bên trong nhân tài kết xuất, bản nguyên vô tận, đế giả có thể được nó một, thì là như hổ thêm cánh, đủ để đưa thân cùng dài nhất lưu. nay cũng bất thế bảo vật, cho dù là siêu nhân gia giới bên trên hai đại thánh vực, cũng là thèm nhỏ dãi vô so. Nhưng giới hạn trong Hồng Nguyên Thánh Tổ chế hành, một mực đến chưa dám cường thủ hào đoạn, chỉ bằng tiên đạo an bài tốc chủ. Hiện tại, thế nhưng là nay không phải tích so. Siêu. Lại tại lúc này, Sở Hà là tránh thoát bọn hắn dây dưa, không còn ham chiến, mà là hướng hướng Thánh vực, tựa hồ muốn đi vào bên trong đi. Nguyên bản, ngoại tầng có trùng điệp kỳ trận bao phủ Thánh vực, cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào, chỉ là bốn người giao chiến đã lâu, ảnh hưởng phi thường, những cái kia kỳ trận đã sớm cho dư ba hư hao cái 7, 8 phần, dưới mắt cái kia bên trong còn có thể ngăn cản nắm giữ càn khôn kiếm Sở Hà. Rang rắc. Ầm ầm sẽ rách ngăn cản, sở hà chỉ dùng ba kiếm, kiếm khí vọt lên 10 ngàn trượng, không có không chạm, vô có bất diệt, lăng lệ vô cùng thắc mở một đầu trong sáng thông đạo. Đối ở sau lưng đuổi theo đế viêm cùng đế say lúa, sở hà nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một kiếm, đem cả hai đẩy lui mấy trăm bên trong, một hơi đều khó mà để lên. đây chính là thánh vực a, thật xinh đẹp, mắt chỗ gặp mỹ lệ đường hoàng, ngọc lâu tiên vũ, thử khí mờ mịt, hùng núi tú nước, không khỏi là nhuận mắt di tâm, khí tượng cùng cách cục, tinh xảo cùng huyền diệu, không phải bình thường biết có thể sánh được. lấy đế giả tầm mắt, vì ngoại vật chi thuộc cẩm thái cũng có thể từ đó nhìn ra kim ô tộc đối với chỗ này kinh doanh như thế nào dù sao từ thái cổ mà truyền thừa xuống thánh địa tồn tại thời gian là lấy ngàn mười ngàn năm qua làm tính toán đơn vị kim ô tộc lại có thứ nhất cường tộc thanh danh tốt đẹp nếu như bọn hắn ở lại thánh địa không phải như vậy chói mắt ham tâm kia mới gọi kỳ quái đáng tiếc sở hà cười lớn một tiếng phía sau thanh cánh vung đập hắn liền biến thành một đạo lưu quang gấp rơi mà hạ phía dưới nên đón hắn thì là kích phát vô số đạo trận có phóng lên tận trời bạch hổ Kiếm quang cũng có phật tông tịch diện phật quang cũng có cửu thiên thập địa diện tuyệt thần quang không có chỗ nào mà không phải là nói trận cấp độ kỳ trận đều là uy lực kinh người nhanh mạnh tuyệt luân bất kỳ cái gì một đạo công kích đều có thể tùy tiện cản vị kế tiếp tiên tôn cảnh cường giả thậm chí trọng thương mười mấy kỳ trận đồng loạt phát động đế giả đối mặt chi cũng đau đầu hơn chỉ là những này kỳ trận đối với có được diện thế chi hỏa sở hà đến nói căn bản không phải vấn đề nhất là hắn còn sở trường trời sinh năm đại thần thông tất cả nguyên lực chỉ cần không phải thánh giả cánh tay hắn đều có thể nắm ngự hoặc phối hợp đầu chuyển tinh di đại thần thông chuyển vận về sau càng có thể lấy đạo của người trả lại cho người hắn một kiếm như dẫn Quanh thân mấy trăm bên trong đều là trọc khí lan lộn, chấm hổ khí tức ngưng trọng như vượt sâu như ngục. Bên trong bên trong có vàng sáng chi quang chớp động, chớp mắt về sau liền thay thế vận đục bản sắc. Mặc kệ cái dạng gì công kích, cái dạng gì phát quang, cái dạng gì kỳ bảo, đánh vào cái này một mảnh vàng sáng trọc khí bên trong đều phảng phất đã chìm lấy biển, ngay cả bịch một tiếng cũng không có. Cùng đế viêm ba kịch chiến sau một hồi, có quan hệ phương diện này không lưu loát, đã đi mất không ít. Đó lấy hắn liền toàn bộ vận dụng cái này mấy loại đại thần thông, đem thánh vực đảo cái thiên hôn địa ám, tốt nhất là để nó hoàn toàn chết đi, không còn còn có mới có thể phát tiết tích tụ tại trong ngực chiếc kia bị đè nén chi khí. Về phần cứu hận, đương nhiên phải dùng kim ô tộc nhân hải lượng máu tươi đến cột rửa. Sở Hà một tiếng quát khẽ, lại là một kiếm chém ra, kéo theo quanh thân đủ ủi địa khí, chuyển như trường hà, xông đuôi chỗ đông nhiên hất lên, lại có ngũ thải ban lan dày đặc kỳ quang bay ra. Phô thiên cái địa, cái gì? Bán đuôi đuổi sát đế viêm đế say lúa ba, cho Sở Hà một kiếm này mang tới công kích ủ đến. Mẹ ngươi, đây không phải vừa mới nhìn thấy cựu thiên thập địa diệt tuyệt thần quang cùng tịch diệt phật quang a, cùng các loại còn có bạch hổ kiếm khí. Chưa một khắc, mình nhà pháp trận công kích, vậy mà là không tổn hại bao nhiêu, đều cho kia họ Sở chuyển vì công kích mình ba người. Cái này, lại là cái gì thần thông? Chương 224, cựu Tuyển Diệt tìm cách. Mặc kệ là Bạch Hổ kiếm khí, hay là tịch diệt Phật quang, hay là cựu Thiên thập địa diệt tuyệt thần quang, đều là không tầm thường đại thần thông, cũng từ đại trận hóa sinh mà ra, hoặc thua tinh diệu, nhưng tháng hùng hồn trận trề. Hà biết, dễ dàng như vậy cho Sở Hà biến hóa để cho bản thân sử dụng, chuyển thành đối phó đế viêm ba người, bên trong, tựa hồ còn thấm tạm vật gì khác, tuyền không tốt ngăn cản. Ầm ầm. Tử sắc lôi quang như ngàn long xuất hải, quần vũ bay dương, hình thành che trời lôi triều, vậy mà phát sau mà đến trước, càng tại phật quang kiếm khí thần quang cùng trước đó, chín ngày ứng nguyên thần lôi, không ngừng, bên trong còn có dấu tiên phạt chi lôi. đáng chết, dạng này tiên đạo lực lượng, hắn sao có thể không một tiếng động liền vận dùng đến? Không hề nghi ngờ, tại đáng sợ như thế thiên lôi công kích đến, ba người bọn họ cũng đành phải dừng bước lực kháng, tạm dừng truy kích sở hà. thừa dịp gặp thời cơ, sở hà điều khiển chọt khí hôn hóa vàng sáng trường hạ, vui vẻ rơi xuống, như chín ngày rủ xuống, rung động âm ầm. còn tại giữa không trung, kia âm hàn đến cực điểm khí tức đã bao phủ ngàn bên trong, bức cùng khu vực còn đang bay nhanh mở rộng. Lúc này, lại có Thánh vực hộ tướng nhao nhao kết trận bay lên, mượn nhờ nhà mình pháp trận tiện lợi, chớp mắt liền đến. Mỗi một cái công kích chi trận tổ hợp kim ô đệ tử, đều chí ít là đại la kim tiên cấp cường giả, mấy chục chi chúng liên hợp, có thể tạm thời bằng được tiên tôn cấp chiến lực, tăng thêm lại là số trận tương liên hô ứng, lưng tụ hộ vực đại trận, tăng thêm vô tận uy lực. Cho dù là đối mặt đế giả, bọn hắn cũng có lòng tin đối cứng một hai hiệp. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Sở Hà chỉ là một cái thời gian dừng lại. Từ khía cạnh cắt vào, thẳng như đánh chúng rắn độc bảy tấc, tiếp lấy một kiếm đột đi. Tùy tiện đem toàn bộ trận thế đều chém làm hai đoạn, tiếp theo mà, lại hai kiếm vung ra, mấy trăm kim tiên tại thành chọc kiếm quang bên trong, ngay cả sống sót hai thành đều là không có. Người đến người nào? Vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, vẫn còn tồn tại tu sĩ, đều hồn phi phách tán, đạo tâm lay động. Si khí nháy mắt xuống đến tung lũng, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, trở lại hộ vực pháp trận trong lại nói, người chính là như vậy, còn có thể chống lại, dù cho đau khổ chẻo chống đều tốt, cũng có thể nhận tâm một trận chiến, lấy bát kia ngàn phần có một cơ hội. Nhưng đối phương miên ép đến cùng giẫm chết một đám con kiến nhẹ nhàng như vậy dễ dàng thấy chi sao có thể còn có bao nhiêu chiến ý, chỉ là lúc này, hết thảy đều trễ, Sở Hà sau tiếp theo thủ đoạn, chuyển cho dù đến. Soạt, Sông lớn lưu động u u thanh âm từ cấp trên quần quận mà đến, chấn động 10000 lần dặm, trước một bước đặt tới, thì là phong tuyệt hết thảy sinh cơ chí âm hàn khí. Không chỉ tại phong cấm chi công, thâm tàng tại chí âm hàn khí bên trong uy nghiêm tử khí, thì là đáng sợ nhất giết lấy, cho dù là đại la kim tiên kim thân, cho nó nhiễm, cũng là sát na thành trò, tràn đầy sinh cơ tạt vô. Thoát đi mấy chục đại la kim tiên gần như chỉ ở trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có nữa sức lực, có vì quay đầu nhìn quanh tứ thái, thì có thể nhìn thấy kia phun trào màu vàng sông trường hà siêu nhưng hạ xuống sông này nước trường rộng vài dặm rộng số dài trăm dặm rõ ràng chảy xiết rất tiến phong túng như chạy nhưng hết lần này tới lần khác lấy bản không ấn lượng chi thế rơi xuống phản phất một đầu du động trường xà hoàng tuyên rốt cục có người nhận ra con sông này lai lịch gào thét một tiếng trở thành mịt mờ nháy lại ầm ầm hoàng tuyên chi hà một đường vỡ bờ mặc kệ cái dạng gì thần quang hoặc kỳ bảo hay là cả thế gian hiếm thấy đại trận đều tại trước mặt của nó hồi phiên diệt chính là hơn thế bước cùng cũng là băng phong 10.000 ngàn lần giảm huyền băng trung điệp hóa thành một chỗ sâm hàn tuyệt vực chỉ là hoàng điện hóa sinh pháp, cũng dừng ở khi dễ kẻ yếu thôi, đừng ở trước mặt lao phu mất mặt xấu hổ. Một tiếng hô quát, đông nhiên từ phía dưới nổ lên, càng tại hô quát trước đó thì là một cái chói mắt quang dương, to lớn, hùng hực, táo bạo, mênh mông. Các loại đến vi khí tức hỗn loạn mà tới, nói rõ lấy người đến tu vi, là như thế nào đáng sợ, đế cảnh đại viên mãn. Dẫn đạo hoàng truyền chi hà rơi xuống sợ hạ, trong mắt tinh thần quỷ nghi lưu truyền, dầm dạp mà rực sáng, lập tức nhìn ra quang dương bên trong người tới diện mạo. Đoán không sai, bản thân giết sau khi đi vào, cái này tộc trưởng rốt cục kìm nén không được. Ngay cả sau cùng ra mặt cũng bỏ qua, muốn đi kêu bị ổi vây đánh sự tình, chỉ là hoàng quyền chi pháp. Hảo Hảo trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Sở Hà cười lạnh một tiếng, ngược lại uy thế càng thêm bay vụ một tầng, không sợ mảy may, cùng lên cao cự dương đến một cái mặt đối mặt đối cứng. Đế thương biến thành con dương, tự có 10000 giảm to lớn, mà lại xu hướng tăng không ngừng, mỗi tăng lên trăm nhẩm, liền bạo tăng gấp đôi, tới gần cùng Sở Hà thời điểm, đã gần 100000 bên trong to lớn. Long lộng xích tinh tìm đường sống, vô tận kim ô hòa tấm, ngay cả chân không đều đốt đi so với năm đó sở Hà lần đầu gặp gỡ Thiên Cơ Tinh uy thế thật là không kém bao nhiêu vẹn vẹn lấy đế thể chi năng liền oanh ra đế binh thần uy bên trong bên trong ám thủ càng là không biết như thế nào người này thật không hổ là Kim Mẫu đại thánh về sau Kim Mẫu tộc đệ nhất nhân Hoàng Tuyên giáng lâm hơn thế phát tiết băng phong 10.000 ngàn dặm nguyên băng gần như chỉ ở quang dương xuất hiện nửa hơi ở giữa liền toàn bộ biến thành bốc hơi thủy khí ngay cả nửa điểm đều không hề lưu lại từ đây có thể thấy được đế thương tinh tu Kim Mẫu hỏa lợi hại đến mức nào nhưng mà để đế thương ngoại ý muốn chính là bản thân một kích này cũng không thể bốc hơi rơi giáng lâm Hoàng Tuyên chi hạ từ song phương tiêu hao đến xem rửa hồ lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp, cũng là cái này giật mình xá cùng tới gần một cái, hắn mới là thấy rõ kia hoàng tuyển chi hà bên trong bên trong chân diện mục kia ấu vàng đồng hồ dưới mặt, thình lình còn có cái khác tám loại vận độ chi sắc, hoặc đen hoặc xanh đậm, hoặc cho hoặc trắng bệnh. thấy cùng, hắn mới là miệng phun chắc chất nói, Hàn Tuyền, âm suối, ưu tuyển, khổ suối, minh suối, cửu tuyên diện tìm cách. ầm ầm, đủ để sẽ rách kim tiên màng nhĩ bén nhọn chân mình, tại cả hai nguyên lực giảng co và chạm chỗ được khởi, kia lên này nằm, dần dần cao vút lên, ngàn tỷ đáng sợ khí bạo, cũng là cung ứng mà đến, nổ cái long trời lở đất. Tất cả không gian đều tịch diệt đi. Đế thương lấy thần hoàn khí túc trạng thái, bạo diễn 100.000 bên trong cự dương, phá thiên lực hướng. Nguyên lai tưởng rằng tùy tiện đem chỉ là số bên trong lớn nhỏ hoàng tuyến bốc hơi, há biết phút cuối cùng mới là biết đối phương vậy mà cửu tuyền chi pháp tận phải thần diệt vô cùng, cũng không phải chỉ là cự dương chi lực có thể một lần là xong. Cửu tuyền diệt tìm cách, nói đúng ra là thuộc về minh giới vô thượng chi pháp, có một không hai, ngàn tỷ cao giai quỷ tu đau khổ tinh tu, mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ vì có thể đem bản thân hóa thành cửu tuyền một trong, phải chứng chứng sinh, sánh vai đế giả. Từ minh giới từ trước tới nay cường đại nhất đế giả cửu tuyền đại đế xung kích thánh cảnh không được, từ đó bỏ mình về sau, pháp này đã là thất truyền, mấy triệu năm qua đều không có tại ra giới hiện hiện qua. tại trong truyền thuyết, cựu tuyên luyện thành, thì làm ban thánh, nhưng tương đương này vũ trụ thiên đạo tồn tại, giá lâm rất nhiều đế giả phía trên, chính là thành thánh, cũng là có tỷ lệ thành công nhất định. nay cũng bí mật bất truyền, sở hà vậy mà có thể thuận tay mà ra, tận diễn huyền ảo cùng thần rượu, đế thương mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng càng thêm ngồi vững trước đây suy đoán, thánh tổ truyền thừa, liền ở trên người hắn. chương 225 tám huyền chi diệu, thâm bất khả chắc. Giang giác, sở hà mặt lộ vẻ mỉm cười một kiếm gấp tiến vào, thanh chọc chi quang lớn rượu, nhẹ nhõm đánh vỡ cự dương, chém ra một đạo diên tiếp theo không nghỉ chỗ thủng, hắn cùng kiếm quan phía trước, cửu tuyền ở phía sau, thình lình dứt vào, trực chỉ đế thương, cũng là trực diện tương đối, đế thương mới là biết, chắc không được đế viêm ba người liên thủ, tại mặt của đối phương trước, còn sẽ có điểm chật vượng, nguyên lai like, cái này cản khôn kiếm sắc bén, quá mức hải nhiên. Đế binh bên trong chỉ sợ có thể chính diện cùng kiếm này chống đỡ, không bị hao tổn tổn thương, cũng chỉ có cùng giai tám huyền, hoặc là bảy đại thiên tinh cùng tại trên đó tứ đại tiên kiếm, cho dù là cùng giai ạ chiếm Hưu 8 huyền thứ hai trước mặt, hơn phân nửa cũng muốn tan mất hạ phong. Nói đến, can khôn kiếm loại này 8 huyền đứng đầu, cũng thật sự là tạo hóa thần diệu, mới có thể âm dương cuốn quanh, liền thành một khối, xong huyền dung hợp. Cái khác 6 huyền bên trong, xem ra có thể cùng nó tranh phong tương đúng, cũng chỉ có cấn đội kiêm Hữu Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Ách Tiến Sinh, đệ thương hét lớn một tiếng, như sư tử gầm hống. Minh Bạch, đế thương đạo Hưu an tâm chớ vội. Đáp lại thanh âm tại viện không phía trên, nhưng thấy một bóng người thản nhiên đi tới, như chậm tựu nhanh, xung quanh tự có thần diệu chuẩn mực, cho đến, trùng đẹp dãy núi kia lên này nằm xanh tươi khoác cái, vô số sông suối uốn lượng, trường giang cuồn cuộn, thủy sắc ánh liệt, non sông 10.000 ngàn dặm, dường như một quyển trải rộng ra màu vẽ. Chỉ băng một chút, tràn trề thủy khí cùng nặng nề địa khí tựa hồ liền có thể đập vào mặt, để người khó mà chính mình. Sở Hà thấy nó che mặt áo bào đen, khó gặp diện mục, không biết lai lịch như thế nào, nhưng nhìn thấy cái này quen thuộc thần thông diễn hóa, cùng càng khôn kiếm đặc hữu vào động, như thế nào còn không biết người đến chỗ lại vì sao? Vạn Lý Hà sơ đồ, Triệu Sơn Hà sư huynh bản mệnh chí bảo, gần như chỉ ở sát na, hắn hai mắt có hỏa diễm giấy lên, chính là bỏ đế thường, thanh cánh vung động kiếm quang trán trọng thẳng đến người đến muốn đi thì đi sao lại dễ dàng như vậy đế thương cười lạnh một tiếng trong tay phải một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm như liên xoay tròn mà ra càng thêm sôi trào khí tức bao dung ngàn bên trong để người chạm đến liền hầu làm lưới khô lại là sở hà khí tức quen thuộc cũng là tám huyền chi vật ly hỏa chỉ là sở hà mục tiêu không còn là hắn đi được gọi là một cái dứt thoát ngay cả hắn tế ra ly hỏa đến cũng chưa có trở về qua một chút Phản phất coi như không khí nhưng là chuyển hướng nấy mắt lại có xanh nhạt gió nguyên đọc xuống mặc dù nhìn như nhu hòa y mắng. Bên trong bên trong lại là mang đến thực thần diện hình chân nghĩa. A. Đế Thương có chút tức giận, nâng lên ly hỏa, ngang nhiên xé mở tốn gió cùng tiểu tuyền, lại là cho ép tới dừng một chút, thở ra hơi, mới phải lăng không lăng không ấn xuống đi, truy kích đối phương. Đông đông đông đông đông đông đông. Hà biết, liên tiếp bảy nhớ trọng kích, đột nhiên tại đạo tâm của hắn bên trong được khởi, mang đến khó chịu lay động loạn cảm giác. Vẹn vẹn sát na sơ sẩy, hắn phát động ly hỏa công kích, là mất đi khóa chặt. Ầm âm, âm, Kiếm minh như cuồng phong gào thét, trực tiếp rút lên, nhưng Sở Hà sớm đã vượt không mà tới, một kiếm khóa chặt gọi là Ách tiên sinh. Tráng đưa, thiên phụ điểm mẫu. Càn Tiên Quân địa, tám huyền đứng đầu. Non sông đổ tới tướng so, chung quy là kém một bậc a, bảo buổi tốt, bảo buổi tốt. Ách Tiên Sinh đối mặt kia lôi đỉnh vạn quân một kiếm, ngược lại dễ dàng, sáng sủa mà nói, tựa hồ không lớn để ở trong lòng. Ầm ầm. Sở Hà một kiếm kia, nhìn như nhẹ nhàng, lấy bản thể đâm tới, kỳ thực nội hỗn vạn trọng âm dương kích thích vĩ lực, Ách Tiên Sinh đối mặt chi, cũng chỉ có thể lui lại không thôi, thậm chí xâm nhập Non sông đổ bên trong. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng mà, giết vào trong chân không Non sông dị cảnh bên trong, Sở Hà mới là phát hiện, đối phương tâm hơi, đột nhiên đánh tăng. Ma sơn hạ Trung điệp đều vặn vẹo bay múa, biến hóa ly kỳ, là không có hình dạng và tính chất tơ thuốc. Vô thanh vô tức bên trong có kỳ dị nguyên khí bao phủ sở hạ quanh thân mấy ngàn bên trong chi địa, nó như dòng nước động, nhưng cực kỳ trầm trọng. Bên trong bên trong dính liền cùng hấp xả lực lượng phi thường đáng sợ, ngay cả không gian thần thông ở bên trong đều phải bị lớn chế nước. Trên không lại có mưa to tí tách mà xuống, hình thành một tầng màu trắng ngân xa. Nhìn thấy nhận thấy đều là nước, chứ nước hay là nước. Nhưng mà bên trong chất lại không hết là nước, thần thức hơi chẳng đến, huyền chi lại huyền, cảm giác không hiểu. Mà khác ở sở hạ đạo tâm thì là đổi quẻ hiện hóa chân hình, chiếu sáng rạng rỡ, đường hoàng vô thượng. Tổng cộng có hai cái mai đồng dạng đạo nghĩa chân hình, chính lên hạ tương chồng thái độ. đạt được hồng nguyên thánh tổ truyền thừa sở hạ, tự nhiên biết bên trong bên trong chân nghĩa. 8 huyền chi đổi, hóa trạch chi pháp, dưới mắt chia trên dưới 2 tầng, ứng vị đổi quẻ chỗ hiện. Mới đến vạn lý Hà Sơn đồ bao lâu, vậy mà tận ngộ huyền nào đối nó trường khống, thật sự là viễn siêu sư minh. Xem ra 8 huyền là muốn đế giả thượng giai trở lên tu vi, mới có thể mở ra cuối cùng mỹ năng. 8 huyền lại có thể xưng là bắt quái hiện hóa tinh nghĩa, tại cái vũ trụ này, có thể cứ thế bảo hình thái trình hóa thật là là kỳ diệu, nhưng nó bao gồm luận trí thượng đạo tác, thì là một của một, trực chỉ vũ trụ căn bản. Hai nội chất chồng, nói là nhà vì nước, hai trạch tương liên, hai nước giao lưu, trên dưới tương hòa, ý muốn đoàn kết nhất trí, bằng hữu tương trợ, thân hoan vui sướng. Là lấy đổi cũng vì duyệt, nay thần thông mới ra, sở hà trong lòng vẫn nộ cùng kiều hận là trên phạm vi lớn rơi xuống, tiếp theo có ý mừng rỡ như ẩn như hiện, sát tâm cùng chiến ý lập tức phiêu linh. Nếu không phải diệt thế chi hỏa bảo vệ lấy đạo tâm cùng hồn hải căn bản, chỉ sợ nhận ảnh hưởng còn muốn to lớn, khó mà thu thập, tuyệt đối doan người này cùng xâm nhập cùng dễ đổi cảm xúc, thậm chí cải biến đạo tâm bản thân đại thần thông, thậm chí muốn so đã biết tiên ma chi pháp mạnh hơn không ít. Tám huyền chi diệu, thâm bất khả chắc. Sở Hà suýt nữa mắc lửa, như thế nào còn không tỉnh táo, nào dám còn tại trong cái này Trầm Luân, thu nó chìm đắm, chỉ sợ không bao lâu, liền muốn đem địch nhân coi như hảo hữu. Lại tại lúc này, lại có huyền âm hòa đến, bước trạch dày, quân tử lấy phân biệt dân an trí. Sở Hà một cái mê muội, ẩn có hảo giác, muốn phân rõ giới tuyến, đoan chính nghị muốn quân biết, đối phương không phải địch nhân, nhưng lấy lễ để tiếp đón. Lại là diệt thế chi hỏa lần nữa sôi trào, nóng bỏng đốt tâm để hắn thoát ra này cũng không hiểu đạo tâm mê muội. Mặc dù giới hạn trong tu vi, nhưng nguy cấp lâm lâm mày, hắn không thể không lấy bí pháp tiêu hao, cũng muốn lấy phương thức giống nhau chống đỡ, để cầu thoát thân mà đi. Chỉ gặp hắn giang hai tay ra, càn khôn kiếm thu hồi, phía sau thanh cánh siêu như một trường, hóa thành xanh nhạt gió nguyên giống như là biển gầm sung ra, lại vô cố định hình thái, sát na liền che kín bát phương. Tiếp theo có mịt mờ đạo âm như ẩn như hiện, một chiếc thuyền đơn độc rơi bãi cát, có cao không có nước tiến thối khó. Lúc gặp mưa to giang hồ tràn, không cần phí lực mặc trò qua lại. Nói hát bỗng nhiên cất cang, sợ hà thì thân hình đông đưa, bước hư mà lên. Quy tắc huyền diệu, dưới chân đạo văn vốn liền như hoa nở rộ. Siêu đột nhiên dâng lên, cả người hắn là mềm mại mở ra, cực kỳ thuận hòa khoan khoái như thuận gió mà lên, làm truyền tại trên giang hồ, lao phùn một như ý, bất kỳ cái gì sóng gió đều không thể ngăn cản. Đỗng nhiên, nhất thời khởi ra trước đây tầng tầng vô hình chế hành. Tốn là gió, hai gió tướng nặng, trường phong không dữ, vô cùng bất nhập, tốn nghĩa vì thuận. Khiêm tốn thái độ cùng hành vi, nhưng mọi việc đều thuận lợi. Ngươi nói ta liền nghe, lại khiêm cung bộ dạng phục tùng, mà ngươi miệng rực rỡ kim liên, ta tự thủ tâm như một. Theo do tốn, quân tử lấy thân mệnh làm việc. Tránh thoát trói buộc về sau, thì đến mà không trả lễ thì không hay. Chương 226: Đạo ý chân rượu tranh phong Ách Tiên Sinh không nghĩ tới, đối phương có thể tùy tiện thoát ra đổi chạch vây nốt đồng thời ăn miếng trả miếng đến. Trong chốc lát, xanh nhạt hào quang phô thiên cái địa, che đậy một phương, trong mơ hồ, nhưng cảm giác đối phương nôn xuất phát thủy, hình tượng đến vĩ, đại quyền trong tay, phát ra mệnh lệnh, không khỏi là uy kiêm hữu, Long nhưng chiều hướng phát triển, khó mà kháng cự, chỉ có lĩnh mệnh mà đi, không dám sai lầm nửa phân. May mắn, hắn còn có bảo vệ diệu pháp mang theo, thấy theo gió tốn khắc chế đi lại trạch, muốn phản chế bản thân, lập tức là phát động lên cấn núi kiêm lấy bầu nhiều ích quả đạo âm mới ra ách tiên sinh bên người xanh nhạt đạo ý đều ngắm năm tàn đi thay thế mà lên thì làm ánh liệt vàng nhạt chi khí khí tức cùng địa mẫu chi khí có chút gần lấy bầu nhiều ích quả thì là lấy nhiều hơn bộ không đủ một chút đem sở hạ ưu thế cân bằng cùng tồn tại lên trọng lập núi cao viên thâm một trọng đứng ở thế bất bại kiêm núi lấy nghĩ không ra nó vị cấn dừng lúc dừng thì dừng lưu hành một thời thì đi động tĩnh không mất lúc đó đạo quan minh cấn nó dừng dừng nó chỗ trên dưới đứng không sống chung là lấy không lấy được nó thân Đi nó đỉnh không gặp người, không có lỗi gì. Gió nhưng cấn, thiên chi bên trên, trời phía dưới, chỗ nào không cần Gió thổi trọng sơn bất động, ngược lại thụ nó chế hành cùng ép lâm. Hoặc có thể nói, gió cùng núi khách quan, cũng là động cùng tính cái này hai đại khác hẳn tương phản đạo tắc va chạm. Vốn là bất phân cao thấp đạo tắc, cả hai thắng bại thì tại thi diễn người tu vi cao thấp. Rất rõ ràng, sở hạ tại tu vi phía trên là kém đối phương chí ít một bậc, khiến dấu hiệu bị thua dần hiện. Chỉ thấy trọng sơn như vực sâu, núi khí như biển, bên trong chứa đựng im đạo tắc cường hành vô sơ. So đem tốn gió nhấc lên đạo ý công kích một miện ép một cái tán loạn u mà đến khí thế chỗ lồng không gian cùng thời gian cũng vì đó dừng lại bắt đầu đứng im như núi mấy ngàn bên trong không gian cùng thời gian đều bị liên lụy bình thường đế giả chỗ thi triển thời gian dừng lại căn bản không thể cùng nó bằng được cho dù là phong tuyệt một phương khu vực huyền hàn chân nghĩa cấp độ cũng là thấp một ngăn chỗ nào không cấn thần thông như thế thật sự là thật khiến cho người ta thần chỉ a sơn ảnh lâm lông mày. sở hà không sợ hãi không hốt nhẹ giọng tán thưởng Trọng sơn đè xuống hắn lại biến thành một sợi khói nhẹ mịt mờ tan đi vô tung vô tích. Ách Tiên Sinh cũng không cho rằng có thể dễ dàng như thế nhặt xuết dưới đối phương. Mặc dù khó mà tin được Sở Hà cũng có thể mở ra tám huyền chân diệu cuối cùng lực lượng, nhưng mắt thấy mới là thật. Chi kỳ một khi có đạo này ý chân diệu, dù cho tan mất hạ phòng, cũng có thể thủ phải bình yên. Chấn áp lại làm tha mòn, thật phải kể tới ngàn năm thậm chí càng lâu. Lại nói, càng không kiếm đạo ý chân diệu, đối phương còn không có thi triển đâu. Bất quá, Ách Tiên Sinh ngược lại là hy vọng Sở Hà có thể cưỡng ép thi triển, bởi vì lấy hắn đế giả đại viên mãn tu vi liên tục thi diễn cấn đội chân diệu đều muốn cảm thấy cực kỳ phi sức, hao tổn to lớn như lối phương vẹn vẹn lấy đế cảnh hạ giai tu vi cương ép hắc hắc địa thế khôn, lấy hậu đức tái vật đạo âm ủ u phản hồi vô số đạo văn trùng điệp lộn xộn lên vàng sáng loáng mắt nói rõ sở hàng nên kích cũng là đang tiến hành không dày năm vật đức hợp vô cương ngập hoàng quang lớn vạn vật tư sinh chi mẫu có thể không có không năm không có không nạp rơi xuống trùng điệp vi núi tại bao la vô biên lớn trước mặt chỉ một thoáng trở nên miểu tiểu bắt đầu mênh mông u u chi thế trừ khử ở vô hình long chiến dã nó máu huyền hoàng đạo như vậy câu này đạo âm vừa khởi trên trời dưới đất đều là vàng sáng chi sắc, đục tre bên trong bên trong, âm dương chi khí cuốn quanh hỗn hóa không lất. Bên trong bên trong như có không ít thần long chi ảnh, chính đang chém giết lẫn nhau không vừa, lần phiến bay múa, da chóc thịt bong, vết thương chảy ra huyền hoảng kỳ sắc máu tươi, thê thảm vô so, hô gào chấn thiên, thình lình mạt lộ cuối cùng đồ Ách tiên sinh chợt nghe đạo này âm, nữ đột nhiên muộn buồn bực, tâm thần cũng theo đó từ cao vút rơi xuống, thẳng hướng đáy quốc mà đi, tới cung ứng, còn có hắn một thân nguyên khí cùng khí cơ, đạo như vậy, đạo như vậy. Ách Ách tiên sinh tiêu lên một tiếng đạo lớn, cắn răng, thân hình lay động một hai, chính là mơ hồ mà đồng thời tại nặng dưới núi có xòe tiếng nước hạo nhiên mà lên nhưng thấy kia thủy khí tầng tầng cuộn cuộn đông nhiên thành bông dương đại hải nước vây trọng sơn dưới núi có trạch tổn hại lấy trường phạt phân tắc ngăn muốn cấn bên trên đổi dưới thì làm tổn hại tổn hại thì tổn hại dưới hích bên trên đạm ngược lên vậy mà có thể đồng thời vận dụng song huyền cái này che mặt người áo đen cũng coi là liều hết cả cái mạng già song huyền chi lực lượng đem hết sạch ra lập tức vãn hồi cho khôn nguyên gánh chịu bao dung đặt vào tình thế tần có một tổn hại đều tổn hại đồng quy vu tận xu thế cái này cùng phá cục chi pháp, liền ngay cả không có không năm khôn cũng khó có thể dung nạp. cảnh giới đại viên mãn, pháp lực cuối cùng là siêu nhiên rất nhiều a. đến tận đây, sở hạ chỉ có thể là cười khổ một hai, cưỡng ép vận dụng tốn gió đạo ý, tiếp lấy lại là khôn chân ý, thật là khó mà đuổi theo đối phương tiết đấu. Lựa đồng nhân, lấy loại tộc phân biệt đồ vật, lại là một tiếng rừng rực đạo âm, từ khác một bên hư không anh minh mà lên, thường hực mà táo bạo, huy hoàng trói trang chi huy mang, chiếu giỏi tứ phương, cả thế gian khó tốt cách minh hai làm, đại nhân lấy kế minh chiếu tại tứ phương. ngươi lai, like, là đế thương nhìn thấy cơ hội tốt cũng là phát động ly hỏa đạo ý công phạt mà đến, muốn cùng Ách Tiên Sinh giác công, đem Sở Hà kích diệt. Ách Tiên Sinh mạnh vận bí pháp, trả giá không ít đại giới, khu động xong huyền cũng tiến vào, tổn hao nhiều lẫn nhau. Sở Hà lấy đế cảnh hạ giai tu vi, liên phá bức chạy dày, cấn núi khiêm, xu hướng suy tàn đã hiện. Nếu như hắn làm chiến hữu, còn ở một bên xem cực thư, về tình về lý đều không qua được. Hai người hợp kích, chiếm hết thượng phong, thấy thế nào, cái này họ Sở đều là cá gớp mối khó là sinh, cho chấn áp lại, chỉ là lật tay ở giữa sự tình. Ách Tiên Sinh cùng Sở Hà ba người chiến đến hừng hực khí thế, nhưng đằng sau bám đuôi đánh tới muốn đi kia vây kín sự tình đế viêm ba người thì là gặp vận rủi lớn cho tám huyền đạo ý liên lụy một hai khó mà ngăn cản đạo tắc tới người đều là đạo tâm hỗn loạn đế thể bị hao tổn chính xác thống khổ vô so cũng may mắn bọn hắn là đến người từ có thần thông bảo vệ các bản chống nổi gian khổ một lát mới có thể kịp thời bước ra ra bỏ trốn mất dạng cho dù là rời xa bọn hắn cũng là lòng còn sợ hãi thật lâu không thể bình phục nhưng mà đầu tiên khôi phục tâm thần tới đế viêm nhìn thấy một màn lại là lớn giống lên đáng chết đế khánh cùng đế say lúa tùy theo cũng là sắc mặt đại biến hải nhiên phải nói không ra lời vĩnh thế không rơi vào Trên cổ huy diệu thánh vực, lúc này ở mấy đại đế người thúc đẩy tám huyền chi lực tranh đấu phía dưới, thông suốt chứa 5 xe bảy, ngàn quân trăm lỗ, cũng lấy tốc độ cực nhanh tại sụp đổ. Mặc kệ cái gì kỳ bảo bố trí thành bảo vệ đại trận, 10 triệu năm nguyên lực tích lũy cấm chế, hay là kích phát ra thời gian pháp tắc điều tốt, tại cái kia đáng sợ đạo ý đấu đả phía dưới, đều cùng gió thổi qua tán đi khói nhẹ, mục nát cùng phá hủy nhau nhau. Bộ tộc Kim Ô, hôm nay nếu là đại kiếp trước mắt, có thể tại cái này một đợt kiếp nạn may mắn còn sống sót, tuyệt đối ngay cả một 1% cũng khó khăn có. Nhanh đến giúp đỡ, ba người các ngươi còn thất thần làm gì? Lúc này Đế Hoàng lo lắng gầm thét truyền đến, vương tỉnh Đế Viêm ba người. Nhưng thấy một cái huy hoàng thần điện, tại mới bên ngoài mấy vạn dặm đạo ý dư ba lung la lung lay, đang hướng về bên này bay tới. Thời khắc mấu chốt, cái này một vị Thái thượng trưởng lão là phát huy trọng yếu tác dụng, mượn nhờ Thái Dương thần điện bảo vệ, là thu đi không ít trong tộc người sống sót, bảo tồn đến nay. Cũng là tòa này có thánh giả chi lực mục trạch truyền thừa thần điện, tại Đế hành các tộc bên trong cao thủ liên thủ điều khiển, mới có thể cưỡng ép vượt qua rất nhiều tám huyền đạo ý hỗn quấy hình thành nguyên lực bảo lưu, mang theo trong tộc người sống sót chạy thoát tới. Đế Viêm ba thấy thế, nào dám lãnh đạo, ngay lập tức tiến lên. Nhao nhau chống lên bản thân bản mệnh thần thông, thay Thái dương thần điện chia sẻ áp lực, lại lần nữa tiến vào bên trong, trực diện mạnh mà hữu lực dự ba, chợt cảm thấy đạo ý tung hoành, như phong hoa sương, giống lựa xâm nhập, nặng nghê như núi, nước hàn nhập tâm, lại có tối tâm đạo âm ma luyện đạo tâm, mang đến 100.000 không hiểu tư vị, không phải bảy chi thuộc. Những cảm giác này, cho dù là không nghiêm đế tâm, đối mặt chi cũng là cực kỳ chán ghét. Tám huyền chí bảo, liền kinh khủng như vậy. Lần nữa trải nghiệm này thú vị, đế viêm ba người, đều đều thình lình. Nguyên Lai tưởng rằng, tám huyền tại rất nhiều đế binh trì, dù cho siêu nhiên một bậc, nhưng cũng không phải không thể địch lại chi vật. Hà biết, hôm nay nhìn thấy vô thượng tranh vành, mới là sáng tỏ, đồng dạng trí bảo, rơi tại khác biệt cảnh giới cường giả tay bên trong, chỗ nở rộ quan mang, cũng là không giống, thậm chí có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung này trên lệnh. Tám huyền đáng sợ như vậy, như vậy, cùng nó cùng giai bảy đại thiên tinh đâu, ứng sẽ không phải kém nửa phân. Nếu như trước đây đám người suy đoán không có quá lớn chết đi lời nói, kia bảy đại thiên tinh, tuyệt đối là rơi vào cái này họ sợ tay đi. Như vậy, như vậy, như vậy. Chương 227, tháng làm vua thua làm giặc. Đế thương cùng Bạch Tiên Sinh liên thủ vây công, đem Sở Hà đẩy vào hiểm cảnh sinh tử hoặc trong máy mắt. Bất quá việc đã đến nước này, Sở Hà cũng không cần lại so đo hậu quả, cũng là thiêu đốt đạo cơ, thôi động song huyền bộc phát, đón lấy cả hai vây công. Thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên, lớn ưu cả nguyên vạn vật tư bắt đầu chính là thông trời. Trong lúc nhất thời, Sở Hà khí tức cùng không có tăng hơi, tại đế thương cùng ách tiên sinh truy tìm cảm giác bên trong, lại rõ ràng nhất nhìn đến đối phương hóa thành từng sợi thanh khí, chính nhanh chóng dung nhập thiên đạo bên trong, cơ hồ không phân người ta, bằng thêm một tầng cứng cỏi bảo vệ, muốn tiêu trừ đối phương, nhất định phải đối mặt không có tận cùng thiên đạo vĩ lực. Lại không chỉ như thế phía dưới lại có hay không nghèo trò khí cuồn cuộn mà ra, ba phủ mấy ngàn bên trong, cũng bên ngông tầng hàng, hóa sinh huyền liền diệu. càng bên trên con dưới, vì không, thiên địa không, thì không giao không thông, bế tắc hỗn loạn. nay thần thông mới ra, lập tức thiên hôn địa ám, sáng rực ám liêm vô tung gia pháp tinh thần sa sút vạn lực người mất, đạo tắc rất là hỗn loạn. đáng chết, hắn Nghi kéo chúng ta xuống nước ra. đáng tiếc, chỉ là đế cảnh hạ giai, cưỡng ép khu động cản khôn song huyền, không chết cũng muốn luận ra. đế thương cảm ứng được cố này đáng sợ thiên địa lực lượng, trong lời nói dù mang theo lo lắng, lại là đưa thích lông mày. sau cùng dãy rồi thôi. Đế Thương đạo Hưu, chúng ta thêm ít sức mạnh. Ách Tiên sinh tiếng nói bên trong cũng là mang theo vẻ vui sướng. Sở Hà trên thân có càn khôn kiếm cùng tốn gió cùng ba huyền trí bảo, một khi có thể chấn áp lại, lại mang theo hướng thành giới. Mượn Thánh Nhân hoặc Thánh Tổ chi lực, vấn đề gì đều có thể giải quyết đi. Lấy ra ba huyền trí bảo căn bản không phải vấn đề. Này cùng công lao, không thể coi thường. Chủ gia bởi vậy ban thưởng. Tuyệt sẽ không keo kiệt, bản thân giới đây nhảy lên Thánh Nhân chi cảnh, quả thực là 10 phần chắc chín. Lấy nhiều khi ít, còn làm được dương dương ý, kim ô mặt, thật sự là cho ngươi Đế giản mua nhi mất hết. Lại tại lúc này một tiếng tiểu chà từ cực xa trong chân không truyền đến, tựa như một chi xuyên vân mũi tên, siêu nhưng đâm rách tầng tầng đạo ý cố khóa, vang đãng mà tới. không đúng, thật sự có mũi tên phóng tới. khi phát hiện thời điểm, đã là thấy đầu mũi tên bóng lưỡng. Chen Chuốc Xích Viêm mang theo kinh người tịch diệt chi ý, để người gặp một lần trong lòng liền có bóng tối lồng bên trên. đến từ bản năng nhất e ngại, tịch diệt chân ý cũng là thiên đạo cấp, thậm chí đại đạo cấp chân ý một trong, nhưng không kém cỏi tám huyền biến thành đạo ý chân diệu có quan hệ tu luyện tịch diện chân ý thân pháp, phật yêu ma ba đạo đều có chân truyền, có thể nói đồng nguyên không đồng tông, đều có các huyền diệu diện hóa cùng trình bày. bên trong lại lấy phật tông cùng phượng tộc liên lụy sâu nhất, từ phương diện nào đó đến nói, cũng là nhất là tương cận. phượng tộc biết bàn pháp bên trong tịch diện chân ý, là vì tân sinh trước đó hắc ám diện hóa, thuộc tính tới gần ma đạo, nhưng không có như vậy trên để, cuối cùng cất giấu một tuyến quang minh như sinh cơ, cũng có thể sau tiếp theo diện hóa thành huy hoàng chi quang. trong này tịch diện đi chi công, thì là vỡ nát quá khứ điện thêm thành đạo cơ, trợ tân sinh chi thể nâng cao một bước. phật tông tịch diện Niết bàn thì là thanh lương yên tĩnh, buồn bực phiền không xuất hiện, chúng khổ vĩnh tịch, có không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, rời xa mở dị, sinh diệt, thường đoạn, chẳng hề đều cùng nửa đường thể tính ý nghĩa. Đối với bọn hắn đến nói, tịch diệt bất quá là trong luân hồi một đoạn giải thoát, tự tại, yên vui lộ trình tôi. Nó cùng phượng tộc chỗ tương tự, thì là hai loại tịch diệt chân ý thúc dục niết bàn thành công, đều là tượng trưng cho tân sinh. Ma ma tộc tịch diệt chân ý, thì là hắc ám thần thông đỉnh phong, vợ nát hết thảy, đoạt hết thảy, thậm chí có thể nhiếp hết thảy cho mình dùng, đại biểu cái này tử vong, diệt tuyệt, vĩnh tịch. Hoặc là có thể dạng này để hình dung ba loại khác biệt tịch diệt chân ý, phật tông vị quan minh, ma tộc là hắc cảm. Hai loại đều cực kỳ thuần túy, thuộc tính hoàn toàn tương phản, khó mà kiêm dung mà phượng tộc. Thì là hết lần này tới lần khác hai loại đều chiếm được. thắng ở biết bản hiệu suất bên trên, nhưng thua chi thuần túy. Bất quá phượng tộc tịch diệt chân ý, dù cho không có phật ma hai đạo thuần túy cùng xâm nhiễm đáng sợ, nhưng từ đế giả khu động lấy, có khả năng nở rộ uy năng, đế thương cùng ách tiên sinh đối mặt chi cũng muốn các mày thầm hô không tốt, đành phải phân ra bộ phân lực lượng, lập tức một tiếng này. Thanh mũi tên phá diệt, thanh quang vòng đẩy ra đi lại có xích hồng thần diễm ám ẩn như tuyến khó khăn chắc trở như văn sát na bức cùng ngàn bên trong mang đến đáng sợ thúc phạt chi lực phượng hoàng viêm phượng hoàng thần diễm phượng tộc còn có đế giả tồn tại a ách tiên sinh cùng đế thương đều thình lình phượng tộc cùng long tộc cố nhiên có thánh nhân dư trạch nhưng hậu duệ bất chân khí từ khi thượng cổ chỉ có mấy vị đế giả vẫn là đi cái này mấy triệu năm bên trong chưa từng lại xuất hiện qua mới đế cảnh cường giả cũng là bởi vì đây hai tộc tại đế thương cùng kim ô tộc cao tầng trong mắt căn bản không có thành chủ thậm chí coi là phụ thuộc Hóa biết, hôm nay bông nhiên giết ra một vị sở trưởng phượng hoàng viêm, nhưng xưa nay không biết được đế giả, không khỏi bọn hắn không ngạc nhiên. Dù cho tám huyền nơi tay, đối mặt này cùng tinh thuần tịch diện chân ý, cũng phải vì đó đau đầu. Ngươi phượng tộc dám can đảm ngẫu nghịch thánh vực, liền không sợ diệt tộc chi ách giáng lâm. Đế thương lại là gào thét một tiếng, trong tiếng nói tràn ngập phẫn nộ. Cao cao tại thượng nhiều như vậy năm, chấp trưởng yêu giới cùng tiên giới vô thượng quyền hành hắn, cho phụ thuộc chi thuộc ngụy tập, vì đó tức giận rất bình thường. Buồn cười, thiên đạo sụp đổ, vạn giới sắp thành trò, vạn sinh linh có thể siêu thoát giả là ngay cả năm ngón tay số lượng đều chưa hẳn có, chờ đợi tử vong trong danh sách cũng không thiếu người đế thương một cái, lại còn có mặt phán quyết sinh tử của người khác. Lại có một tiếng cười sang sảng từ phía dưới truyền đến, nhưng thấy một bóng người thản nhiên, chính chậm rãi bước mà tới. Nguyên bản mấy chục ngàn bên trong trong giao chiến lương chỗ không gian, bởi vì tám huyền đạo ý tàn phá, đã sớm chỗ hắc động chỗ, các loại dị lực kinh người hỗn hợp, không, có nửa điểm sáng ngời, đạo nhân ảnh này xuất hiện đến, lại là mang theo vô tận quan mang, phản phất kéo ra che đậy thiên điệu tấm màn đen, nhìn thấy liệt nhật mọc lên ở phương đông như. Họ sợ Ách Tiên sinh cùng Đế Thương đang từ phượng hoàng thần diễm bên trong có chút đầu tắt mặt tối tránh ra, đông nhiên nhìn thấy đạo nhân ảnh kia đều là kinh ngạc vô so. Hai người liên thủ vây công, cho dù bởi vì phượng tộc đế giả tập kích mà gỡ ngự mấy phân uy năng đi, nhưng là đối phương còn có thể có như thế lực lượng, thật là có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Không đúng, khí tức cùng trước đó không giống, không có chút nào tám huyền đạo ý ở trong đó. Bảy đại thiên tinh, hơi tức, cả hai cũng là phát hiện mánh khỏe chỉ thấy đối phương đỉnh đầu cao mấy chục triệu chỗ, đang có bảy viên tinh mang sắp xếp thành bắt đầu chi hình, chậm rãi chuyển vi mang đột nhiên mà xuống, mà ở sau lưng hắn thì là phồn tinh dày đặc, diễn hóa không cực hạn, một phương tinh khung hình thức ban đầu đã xuất hiện, là hắn đạo thể. Nguyên lai, like, cùng chúng ta một mực giao thủ là hắn Dương Thần, khó trách, khó trách. Rốt cục, đế thương minh bạch trong cái này hảo diệu, lại là giống to một tiếng, thân hình thoát một cái, màu đỏ thắm ly hỏa như phun trào nham tương, hình thành một đạo kình thiên trụ sở hỏa trụ, luân chuyển hô hô, hào quang bốn phía, càn quét bát phương, cùng đối phương tinh khung dị cạnh tranh phong tương đối. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều là dư thừa. Người thắng làm vua, người thua làm Chương 228, Cầu Thánh Sở Hà đạo thể đỉnh đầu thất tinh, người khoác thiên hà mà ra, liền có một cố điên đạo thiên địa dị lực bàng bạc cùng đi, khiến đủ loại nguyên lực, ngũ giác lục thức cùng thần thức, phát tác thậm chí đạo tắc đều vẩn mèo. Loại kia mang theo vô tận hỗn loạn điên đạo dị lực, không chỉ tác dụng tại ngoài sáng, liền ngay cả chỗ sâu đạo tâm, tựa hồ cũng cho nó ảnh hưởng. Trong chốc lát, đế thương cùng ách tiên sinh đều có có chút mê muội cùng nôn mửa cảm giác. Nhưng mà tại đế thương rồng to bên trong, phía trên tối tâm trong chân không cũng có một bóng người xuất hiện, mang theo bên ngông khí tức, đế thương cùng ách tiên sinh chỉ bằng một chút, liền ẩn có kính ngưỡng cùng kính nể chi tâm hết cách sinh ra. Duy đức đạo tiên. Vô sa không giới, đầy chiêu tổn hại, khiêm được lợi, lúc chính là thiên đạo. Lúc này người kia trạng thái đã là siêu việt bình thường đế giả, cùng thiên đạo phù hợp là đến một cái trình độ đáng sợ, đáng tiếc còn có một tia rõ ràng có thể thấy được khuyết điểm. Bất quá, nói là nửa bước thánh cảnh cũng không đủ. Ách tiên sinh nắm trong tay cấn chi huyền, lúc này cũng là sinh ra có chút cùng reo vang, cùng trong minh minh không hiểu liên lụy, là trước nay chưa từng có rõ ràng, càng có huyết mạch tương liên cảm giác. Cấn núi khiêm đạo ý, tựa hồ tìm được đầu nguồn. Ách tiên sinh thấp hừ một tiếng, hung hăng nói, thiên phụ địa mẫu, can khôn tại 8 huyền bên trong địa vị cũng là cùng trong Thất Tinh Thiên su cùng Thiên Tuyển hai viên chủ tinh đồng dạng. Nhưng mà, người kia hai bước bước ra, thình lình liền tiếp cận đến, mang theo lăng thiên sắc bén kiếm khí, thẳng sâu cựu tiêu, ra không đều tại nó uy thế phía dưới run rẩy, càng tại trên đó thì là tràn đầy sát khí. Rõ ràng là trước một hơi tiêu hận, bị trọng thương sở hạ, dương thần. Thế tới cố nhiên hung mãnh, nhưng hắn tình trạng, xem ra cũng không được khá lắm, toàn thân một máu, vết thương chồng chất, đồng thời đều là sâu đủ thấy xương miệng vết thương, cơ hồ không có một miếng thịt là hoàn chỉnh. Nhưng là, hắn tinh thú thần lại không có nửa điểm hạ xuống, song trong mắt có cho ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, hết sức rõ ràng. Diệt ra chân hỏa, nói đến có bộ dáng như vậy, nói là chậm, nhưng thực tế đủ loại biến hóa, các loại gia công đều tại trong điện quang hỏa thạch. Lúc đầu, ách tiên sinh cùng đế thương trọng thương sở hà dương thần thời điểm cũng là nhận thiên địa không đạo ý phản vệ, cũng là thụ thương không nhẹ. Sau đó sở hà đạo thể cùng loan nhi hai tướng bất ngờ đánh tới, đã là luôn cuốn tay chân, sở hà dương thần lại lần nữa phản sát đến, thì là biến thành áp đạo lạc đà một cọng dơm. dơm. Dơm dơm tình thế biến thành bộ dạng này, ách tiên sinh cùng đế thương ngược lại không còn bận tâm bản thân phòng ngự mà là tập trung lực lượng, nghĩ ngọc thạch cơ hôi, để cầu một đường sinh cơ kia. Đế giả tại sinh tử một đường thời điểm, xa so bình thường cường giả muốn tới châm ổn, tính toán cũng là chu đáo chặt chẽ vô so, tử vong đúng nguy hiểm, liền cùng uống nước sôi đồng dạng, không có mùi vị gì cả. Cái gọi là đế tâm không sợ hãi, chính là như thế. ầm ầm ầm ầm, thất tinh cùng tám huyền chi lực, lại thêm vượng hoàng thần diễm, đủ loại uy năng huy áy, hủy thiên diệt địa, là đem mấy trăm ngàn bên trong chân không biến thành một cái kinh khủng đại hấp động, phá hư chi lực kéo dài, thậm chí bên ngoài mấy triệu dặm, ngay cả chính trốn ra khu vực nguy hiểm Thái Dương Thần Điện, lại là cho liên lụy vào đáng ghét. Bất quá, tập bốn vị đế giả lực lượng còn có thể giữ được thần điện bình yên, nhưng đầu tóc đầy bụi đến cực điểm, ngay cả xưa nay không có chút rung động nào đế hành cũng là chửi mắng một tiếng, sắc mặt rất là khó coi. Tộc trưởng cung ách tiên sinh có thể thắng a? Sau khi thấy được người đến hung manh gia nhập, tình thế đột nhiên xoay chuyển, ách tiên sinh cùng từ gia tộc trưởng lập tức rơi vào hạ phòng. Đế khánh lúc này là tâm tư dao động, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Các người ba vị kế tiếp theo bảo vệ thần điện, ta phải đem việc này nhanh chóng thông báo tại đại thánh, không phải hậu quả khó mà lường được. Đế hành trầm ngâm một chút, chính là làm ra quyết định. Không nghĩ tới. Đối phương còn có như thế át chủ bài, lập tức đem thế cục lật quay lại, tình thế phi thường không ổn, hắn cũng không thể không đem sau cùng át chủ bài dùng đến. Biện pháp duy nhất chính là khẩn cầu thánh y cách giới giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ. Ngày xưa Kim Ô đại thánh tốn không ít tâm tư đến kiến trúc cái này một cái thái dương thần điện, vì chính là lưu cho Kim Ô tộc một đoàn sát thủ, để phòng kia vạn nhất sự tình. Kim Ô đại thánh bực này nhân vật thánh y giáng lâm, cho dù là hình chiếu, cũng là riêng có thần thông, cũng không phải đế giả có thể ngăn cản. Lĩnh mệnh. Thời khắc chốt, đế viêm ba cũng là biết sâu cạn, chính là địa vị tương đương đối phương ra lệnh, cũng đã làm dò nhận lời không có nửa phân gì nghị ha ha họ sợ nghĩ đem chúng ta hai trận áp không có có mấy ngàn năm thời gian ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đại kiếp tương lai đã không đủ ngàn năm nhìn ngươi kết thúc như thế nào đế thương cười lớn mặc dù trong tiếng nói mang theo bi thường, nhưng cũng có vui mừng ở trong đó chọc xích ra coi như ngươi có thể có kia ngàn chọn một cơ sẽ phi thăng đến thành giới cũng là đường chết một đầu thánh nhân vinh tồn không vẫn chỉ là tương đối cùng giai mà nói xong thánh tổ vô thượng phán quyết có thể tùy tiện chu diệt bất luận một vị nào thánh nhân ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp ách tiên sinh bắt lại thì là vừa đấm vừa xoa chỉ là sở hạ tiên thần liên thủ lúc này mặt lạnh như băng ánh mắt nghiêm nghị căn bản không có nửa điểm cảm xúc lên mặt cái kia bên trong còn quản bọn họ như thế nào trước chấn áp lại nói chấn áp đế giả không phải thiên đạo chi lực không thể hơn nữa còn là gần như đỉnh phong cùng thánh nhân lực lượng trên lệnh không bao xa thiên đạo chi lực không thể nghi ngờ cho dù là sở hạ tiên thần không lo đều thần hoàn khí túc trạng thái muốn muốn chấn áp hai vị có được tám huyền đạo ý đế giả căn bản là không thể nào bất quá sở hạ tự có chủ ý sức mạnh của bản thân cấp độ không đủ không là vấn đề chỉ cần trên phạm vi lớn giảm xuống lực lượng của đối phương cấp độ là được nói cách khác, đem đối phương đánh gần chết hoặc trọng thương. Sau đó, dùng thiên địa đại ma bàn đến đem bọn hắn thu la bắt đầu. Dựa vào 7 đại thiên tinh bốn mùa đại thần thông đến chậm rãi làm ha mòn, không lo đối phương không đi vào khuôn phép, thậm chí hình tiêu thần diện. Bốn mùa đại thần thông, tứ tượng chân ý, khó trách thời gian của ngươi pháp tắc có thể tinh thuần như thế, ta sớm nên nghĩ đến. Tào nội liên tục đạp kích, để thương mới là sáng tỏ phương diện nào đó sự tình. 7 đại thiên tinh, quả nhiên không tại bảy huyền phía dưới, mặc dù bức bách tại tu vi, đối phương chưa thể toàn bộ đem mỗi quả lớn thiên tinh đạo ý lâm ly phong thích, nhưng bảy viên đầy đủ hóa sinh huyền diệu cũng là đế giả cấp độ tuyệt trần, cường đại vô so, không phải chỉ là một huyền nhưng ngăn cản. Nhất là, đầu chuyển tinh di không gian thần thông, càng là siêu việt hắn bình thường đối không gian pháp tắc nhận biết, rung động chi hơn, mang đến đối thương tổn của hắn cũng là càng thêm nặng nề. Cùng chật vật đế thương tướng so, có được xong huyền ách tiên sinh, tại hoàn toàn khai thác thủ thế về sau, ngược lại tình huống tốt hơn rất nhiều, cần núi khiêm đạo y vốn là bắt phong bất động, là thủ công bên trong hạng nhất, lúc này vậy mà cho hắn phát huy phải lâm ly đến tận. Nhất là đổi huyền cho nó diễn hóa xuất, thiên hạ cực kỳ nhu, rồi thiên hạ cực kỳ kiên. Không có nhập khắc ta là lấy biết vô vi chi lưu ích không nói chi giáo vô vi chi ích thiên hạ hi cùng chi mới có khảm nước mấy thành thần rượu. hắn tựa như là một khối tại dòng nước xiết bên trong đứng vững đáng ngầm mặc cho muôn vàn dòng lưu vỡ bờ cũng có thể trong lúc nhất thời nguy nhưng bất động chương 229, thánh giả cần núi vững chắc đội trạch vòng tha sơn thủy trung điệp ngoài mềm trong cứng âm dương tướng hóa thần thông là cho cái này ách tiên sinh thi diễn đến cực cao trình độ chỉ là hắn không nghĩ tới chính là sở hạ căn bản không giảng đạo lý ngạnh sinh sinh lấy một phương tiên địa nghiền ép mà đến cực kỳ ba đạo không đúng không chỉ tại nghiền ép càng là thôn vệ Thiên địa vô chỗ không dung, vô chỗ không năm, sơn nhạc đầm, vẹn vẹn nó một bộ phân mà thôi. Này thôn vệ, càng giống đã lâu trở về, ngay cả Ách Tiên Sinh tại thời điểm này, cũng không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, rất là thuận theo tự nhiên phụ cùng. Trong lúc mơ hồ, có phủ đùi đã lâu cảm giác hốt hoảng hiện lên ở trong lòng, tựa hồ trở lại xa xưa lúc trước, mái nhà ấm áp bên trong, nóng hầm hập đồ ăn đời bản, đang ngồi nghiêm phụ từ mẫu đều mỉm cười, trong ánh mắt yêu mến, hoàn toàn như trước đây ôn nhu như vậy. Không đúng. Đột nhiên giật mình, để hắn hô to không tốt, rõ ràng là cản khuôn đạo ý đối cấn đổi xâm nhập, làm binh chủ hắn, cũng là nhận liên lụy khiến đạo tâm có chỗ lún hãm. Trong này rõ ràng còn có tham giận si ba độc tại quấy phá. Thì đã trễ, liền thời cắt thất thần, hắn đã là ngay tiếp theo vạn lý hà sơn đồ đều cho thu hút đối phương diễn hóa trong thiên địa. Phương thiên địa này bên trong trên có thất tinh làm chúa tể vô ngân tinh không, tinh quang rạng rỡ, không ngớt dương cùng trăng sáng. Tại nó trước mặt cũng chỉ có thể là tô điểm bóng lưng, dưới có quần sơn bao la, kéo dài như rồng, bao la hùng vĩ giang hà lao nhanh không ngớt, cảnh sắc tú lệ đến điểm, cương vô biên vô hạn. dù mang theo vạn lý hà sơn đồ đống nhiên đến, bao trùm phạm vi mấy ngàn lần nặng nghề đại xuống, dung chuyển một phương nhưng không có nửa điểm đột lột, tựa hồ chôn rơi chỗ, vốn chính là non sông đổ vốn có vị trí. Hô hô. Phía trên bỗng nhiên khác thường vang truyền đến, chỉ thấy vô số xám đen hỏa diễm từ tinh khung chỗ sâu cấp tốc giáng lâm, tựa như ngập trời hỏa vũ, làm cho cả thiên địa cũng vì đó tối sầm lại, các loại nhan sắc mất hết. Những này hỏa vũ mang theo khủng bố đến cực điểm khí tức mà đến, xâm nhập chi lực chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, không đến một hơi thời gian, liền đối bản thân xong huyền ăn mòn không nhẹ. Hình thành nhất định chế hành. Tịch diệt chân viêm, ngũ ẩn hỏa, đốt thần đen diễm. Không phải nhưng hết lần này tới lần khác mang theo những này ma hỏa một hai khí tức cuối cùng là cái gì hỏa diễm cấp độ rõ ràng còn tại đế cấp hỏa diễm phía trên sâu vận nó bên trong lợi hại ách tiên sinh tại thần hồn bên trong tìm kiếm tới lui cũng không tìm tới một điểm tương quan tin tức để hắn vì đó trợn mắt liễu lươi. a là đế thương liều mạng gào khét ách tiên sinh mới phát hiện hắn ngay tại ở ngoài ngàn dặm một cái địa tầng chỗ sâu dễ dội lấy đế thương xung quanh là tầng tầng xanh nhạt gió cương cuốn quanh như thật dày cánh tẩm gió cương bên trong bên trong cũng có một kia cọng lông mảnh tiểu nhân cho ngọn lửa màu đen những cái kia cho ngọn lửa màu đen thì tại thôn phệ lấy đế thương kích phát ly hỏa nguyên lực nhìn đế thương nghỉ tư ngọn nguồn bên trong diện mục dữ tợn, nổi cấn xanh tựa hồ ở vào bão tàu bên dưới giới hoặc là nói hắn sắp sụp đổ chỉ có ly hỏa hộ thể hắn không thể nghi ngờ tình cảnh muốn so ách tiên sinh nguy hiểm rất nhiều nhất cử đem ách tiên sinh cùng đế thương thu hút càn khôn kiếm biến thành thiên địa bên trong sở hà cũng là dương thần quý vị tiên thần hợp thể cũng không lo được quanh mình hoàn cảnh ác liệt lập tức quanh chân hương ngồi tính tâm ngưng thần không dám có vọng động cùng phân tâm. Cho dù ách Tiên Sinh cùng Đế Thương Thủ Thương không nhẹ, nhưng cả hai liên thủ phản công, y nguyên không thể coi thường, lúc này sở hạ, tựa như là tại dòng nước xiết bên trong lái thuyền, một cái làm không tốt, chính là thuyền lật người vong. Thấy hắn như thế, Loan Nhi vội vàng tế ra Thiên Phượng Thánh Địa, tay cầm thần hoàn cung ở một bên đi thủ hộ sự tình, không dám thất lễ nửa phân. Trận này tuyệt thế chi chiến, cơ hội triệt để hủy diệt cái này phạm vi trăm vạn dặm không gian đi, nguyên bản Thiên Địa Pháp tắc cùng căn bản đạo tắc đã sớm không còn, còn có, khắp nơi đều là không nãy lỗ đen tại đóng mở lấy thôn nạp xé rách, ngay cả tiên tôn đều kiêng kỵ thời không đại phong bạo gào thét như điên, mang theo thuần túy chôn vùi dị lực Không ngừng quét sạch bát hoang lục hợp, sẽ rách càng xa chỗ hết thảy. Cái này cùng ác liệt hoàn cảnh, ngay cả đế giả chỗ thân trong đó thời gian dài một chút, cũng khó có thể làm được hoàn toàn miễn trừ. Bất quá, nay không phải tích so, Loan Nhi có đầy đủ lòng tin, chỉ cần không phải đụng tới có được tám huyền cấp số trí bảo đế giả, nàng đều có thể canh giữ như ý, sẽ không để cho sở hạ chịu ảnh hưởng. Tước chừng qua mấy chục giây thời gian, lại có một cỗ khiến người nàng run sợ khí tức từ nơi nào đó của tới, mang đến vô thượng uy thế, chí cao huy hoàng. Càng tại phía sau, thì là rực rỡ kim chi sắc kỳ quang, gần như chỉ ở trong khoảnh khắc chính là khắp nhiễm số phạm vi trăm vạn dặm không gian, tận thành một mảnh rộng lớn kim quang hải dương. Đây là Loan Nhi thần thức lần theo nơi phát ra lu theo, không nghĩ tới chính là nguồn sáng kia chỗ, thường hực không chịu nổi, ngay cả nàng đế cảnh thần thức cũng không dám tiếp xúc quá gần, cùng loại thiêu đốt đốt đau đớn rất rõ ràng. Thật đáng sợ hòa diễm, thậm chí ngay cả đế cảnh thần thức cũng có thể tổn thương đến. Nguồn sáng bắt đầu điểm, là tại tòa kia may mắn còn sống sót thần điện chỗ sâu, chỉ thấy từng đó từng đoá rực rỡ kim sắc thần hỏa đang nhảy và múa, vây quanh một đạo bóng người cao lớn chậm rãi bước đi ra. Thánh tổ cấp vũ trụ, thật sự là vinh viễn không thiếu kinh hỉ coi như đến sụp đổ cuối cùng cũng có thể cho ta đến cái chủ quan bên ngoài cái thiên đạo bóng người cao lớn dần dần tại ngương thực lấy cũng có tán thưởng tiếng nói sáng sủa ra không cùng ứng rung động âm ầm không khỏi loan nhi là trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái thình lình tâm huyết dâng trào người tới vô cùng nguy hiểm đủ để ảnh hưởng đến bản thân an nguy càng tại đế giả phía trên cường thủ tại thiên tâm phương diện có thể phát hiện đối phương nguyên điểm vật chất căn bản không phải thuộc về cái vũ trụ này bất quá hơn 10 triệu bên trong phương viên bên trong may mắn còn sống sót không có đụng phải hủy diệt thiên đạo phát tắc tại đối phương hiện hóa hình thái sarna đều là cho tiếp trường đi ngay cả bản thân tới tranh đoạt đều là không thể. Siêu việt đế giả vô thượng thần thông chỉ có thánh giả. Thánh giả giáng lâm rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, Loan Nhi liền kìm nén không được muốn thiên hạ thủ vị cường. Đối phương đống nhiên giáng lâm Hồng Nguyên vũ trụ thiên tâm ý thức tất nhiên sẽ điều khiển thiên đạo lực lượng đến vũ trụ. Cho dù bây giờ Hồng Nguyên vũ trụ thiên đạo kém xa sơ cũng tốt, nhưng loại này chế ước không lại bởi vì lực lượng giảm xuống sẽ có cải biến. Thánh nhân muốn giáng lâm đến không thuộc về mình vũ trụ, đồng thời miễn trừ hết thể chế ước nhất định phải thánh tổ cấp tu vi mới được. Chỉ có khôi mạc thái hư, không ánh sáng vô thượng, vô hình vô danh thiệt này liêu này quá dễ thánh cảnh tu vi mới có thể tùy ý tại ngàn tỷ trong vũ trụ ngao du không ngại đương nhiên cho dù là thánh tổ muốn tiến vào cái khác thánh tổ sáng tạo vũ trụ cũng đối phương cho phép mới có thể thông hành không ngại loan nhi đoán không lầm sau một khắc hồng nguyên vũ trụ thiên đạo lực lượng thì là mênh ngông đệ xuống rực rỡ kim nhân ảnh ngàn hơn bên trong trung quanh, đều cho hóa thành đen tuôi đen tuôi không biết nó ngọn nguồn lỗ đen bên trong bên trong có làm hao mòn vĩ lực và tầng ép vô tự giống nhiên mở ra miệng lớn muốn đem nhiên dáng lâm vị kia nuốt đi mà trước một bước gặp nạn thì là thần điện bên ngoài rất nhiều đứng thẳng hoặc ngồi xếp bằng Hướng thần điện không ngừng đưa vào nguyên lực kim ô tộc nhân, Hồng Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo lực lượng còn không có hoàn toàn phóng thích, bọn hắn liền ngay cả phản kháng cũng không kịp, chớp mắt mấy ngàn người cho nhiếp đi vào, ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không có, không biết sống chết. Chương 230, Thánh giả giao phong. Chương 231, Phái diện thanh khí. Xem ra Hồng Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo trật tự là sụp đổ đến trình độ nhất định, liền không nốt vượng đại thánh cái này, một vị thái cực thánh cảnh cường giả cũng có thể cưỡng ép hình chiếu mà đến, đồng thời có thể ủng có nhất định chiến lực. Cũng có thể từ cái này sụp đổ tốc độ chứng thực trước đây nàng nói tới bất quá ngàn năm, ít thì 100 năm tuyệt đối không phải nói ngoa. Bất quá, Thiên Phượng Đại Thánh hình chiếu chính là lớn tiếng đến đâu, khí thế lại thịnh, tại cao hơn một cái cấp độ cường địch trước mặt, cũng khó có thể làm sao đối phương, ngược lại cho ba chiêu hai thức ở giữa bước lui, các loại thần thông phá diện, cho rực rỡ kim hỏa diễm bao phủ, tại nó hình bóng bắt đầu tiêu tán mỏng nhạt bắt đầu. Ban đầu ở thời gian biện cho Diệt Tinh Đại Đế xỉ nhục xóa bỏ phân thân, để Thiên Phượng Đại Thánh vì hôm nay hình chiếu sự tình làm mấy chục năm chuẩn bị, mượn nhờ Thiên Thánh món này đã từng bản mệnh chi vật giáng lâm đến, thực lực có thể so đế cảnh bên trên lại có thánh nhân thần thông nơi tay, có thể nói đế cảnh chi nạn có ép tận tự phong. Nhưng So với Kim Ô Đại Thánh mượn toàn tộc cường giả cùng Thái Dương thần điện lắng động mấy triệu lực lượng, nàng Y Nguyên theo không kịp, có thể ngăn cản đối phương mấy hiệp, đã coi như là không sai. "Trời Phượng đạo hữu, ta lần này đến đây, cố nhiên là vì đạo thống của mình cùng tộc nhân, nhưng cũng đồng thời là xích ra ý tứ." Kim Ô Đại Thánh Y Nguyên khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một kia nụ cười như có như không, bên trong bên trong thấu lộ ra ngoài băng hàn, đủ để cho Thiên Phượng Đại Thánh tâm lạnh. Thánh giới giá 5 ngàn tỷ vũ trụ phía trên, độc tôn không vô thượng chất trưởng, là cuối cùng thánh địa tu hành, nó trình thiên tròn địa phương thái độ, cương vực rộng, không phải thánh nhân không rõ. Nó có tu sĩ vô số, tiên tôn hoàng giả không nói đến, chính là đế giả đều chí ít có mấy trăm ngàn số lượng. Bất hủ thánh giả cũng có hàng trăm hàng ngàn. Thánh giới vô thượng chí tôn thì có năm vị, là vì năm đại thánh tổ, trời xanh thánh tổ, đan thiên thánh tổ, thiên thánh tổ, làm thiên thánh tổ, huyền thiên thánh tổ. Kim Mô đại thánh miệng xích ra, thì là đan thiên thánh tổ huyết mạch truyền thừa gia tộc, thánh giới chi nam thống ngự thế lực. Cái này cùng tồn tại, thậm chí có thể tùy tiện cắt không bao giờ núi dựa lớn tiên phượng thánh nhân chết sống. Chỉ là thái cực thánh nhân. Thật đúng là không vào xích ra pháp nhãn. Việc đã đến nước này, người ta chớ nói nhảm nhiều như vậy. Thiên Vượng Đại Thánh cũng là giết ra chân hòa tới. Thì ra ngươi là vì đạo thống cùng tộc nhân mà đến, ta cũng không phải là. Lại nói, vốn Đại Thánh lại không tại các ngươi Dan Thiên Thánh Vực huấn, mà là tại cùng các ngươi Dan Thiên Thánh Vực xưa nay bất thường huyền thiên thánh vực. Liên sợ các ngươi xích ra roi trường mặc cùng, minh oan bất linh, đáng chết. Kim Mô Đại Thánh không ngờ đến, đối phương không có nửa điểm lui bước chi ý, ngược lại tăng lên lực lượng, lấy ngọc thạch câu phần chi thế đè xuống, cơ hồ khiến bản thân chịu không nổi. Thánh giả loại trình độ này hình chiếu tranh đấu. Không thể nghi ngờ muốn so trước đó tám huyền đạo ý tranh phong muốn mạnh hơn một bậc, cho dù là đế hoàng đám người cùng nhau trông coi đồng khí liên trì, cũng tại trong thời gian ngắn trốn chạy đến ngoài ngàn vạn giảm, cũng là cảm giác được hơn thế mạnh mẽ, vô cùng bất nhập, thao thao bất tuyệt, để bọn hắn như xa vào đồng lầy. Thật đáng sợ, vùng thế giới này sớm cho bọn hắn đập nát thành không biết bên trong bên trong cái dạng gì không gian thiên địa pháp tắc các loại hỗn loạn, liền ngay cả đế giả đối mặt chi đều khó mà tại thời gian ngắn bên trong phân tích rõ ràng, làm ra chính xác ứng đối tới. Thấy là như thế, đế bọn hắn cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể bảo vệ Thái Dương Thần Điện may mắn còn sống sót một thứ gì đó tiếp tục liều mệnh trốn chạy về phần kết quả thế nào ngày sau liên lạc lại nhà mình tổ tông hiểu rõ đi nhưng mà hung hiểm nhất thì là còn đang nhắm mắt tính tu sở hà cùng vì bảo vệ hắn chu toàn ở bên người loan nhi dù sao hai người khoảng cách tranh đấu địa phương quá gần thậm chí có đôi khi muốn trực diện thánh giả thần thông chật vật không thôi bất quá đạt được nhà mình sư tôn chỉ thị loan nhi thừa dịp một cái cơ hội khó được đi theo thiên phượng thánh bia đằng sau theo một cái tiểu tiểu thông đạo là mang theo sở hà tránh đi kim o đại thánh ở trong tối bố trí cấm khóa đi được gọn gàng mà linh hoạt loan nhi trốn đi thật xa thiên vượng đại thánh hình chiếu cũng là sắp tán loạn nhưng nàng nhìn qua đối phương cũng bắt đầu vặn vẹo thân ảnh, thì là cao giọng phá lên cười, Kim Ô lão nhi, ta sợ ngươi lần này hình chiếu là hưởng phí tâm cơ. Hừ, ít này nữa, ta sẽ đi Huyền Thiên Thánh Vực tìm ngươi tính toán hôm nay khoản lợi này. Kim Ô đại thánh cắn răng, cho đối phương xả thân ngăn cản mấy hiệp, từ đó tiêu hao không ít nguyên khí, thiên đạo pháp tắc áp chế cũng là càng lúc càng nặng nề, ngay cả hình thể đều trong lúc nhất thời khó mà bảo trì, đâu còn có lúc trước hình chiếu lúc trừ khử diệt tuyệt lộ đen cử trọng lược hình. Ha ha, liền sợ ngươi không đến, hôm nay ngươi liền dừng bước nơi này đi. Thiên Vượng Đại Thánh Khinh Thượng trả lời. Thiên vượng thánh bia đồng thời xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, phát ra cái này xích hồng đến cực điểm kỳ quang, luân chuyển như thần luân, đạo đạo yêu vận vẹo lên từ phía trên nhau nhau bong ra từng mảng, dọc theo giống như thực chất xích hồng kỳ quang quấn quanh vọt đi, tựa như vật sống như. Kéo dài hơi tàn, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Từng. Đáng ghét. Chất, Kim Ô đại thánh người được kia kia mùi nguy hiểm, sắc mặt hơi hơi biến hóa, rốt cục không còn là khinh thường lãnh ngạo, cũng quát, Thiên vượng thánh bia chẳng những từng là ngươi bản mệnh chi vận, cũng là ngươi chứng đạo thánh khí, ngươi liền bỏ được đưa nó tiêu hủy, có cái gì không nỡ? Thiên vượng đại thánh cái chữ như kim thạch cùng vang lên vạn vọng một triệu bên trong, nhưng rất nhanh cho ủ ủ gánh một tiếng ép tới. Nhưng thấy xích hồng Hà quang mang theo vô tận biển lửa, trong chốc lát bao phủ 10 triệu bên trong không gian, chiếu rọi ngàn tỷ bên trong. Gần như chỉ ở mấy tức về sau, xích quang dấu kỹ, biển lửa tối lui, nhanh thật phải làm cho người trợn mắt óng ngùm. Mà tại ương chỗ, thì xuất hiện một cái 10 ngàn giảm sừng sừng đen thui đen nhánh động, uy nghiêm đáng sợ, khó chi kỳ nền tảng. Nó không ngừng sinh ra đáng sợ dị lực, hấp xả cùng thôn phệ lấy hết thể trung quanh, bức cùng bên ngoài mấy chục triệu giảm, chớ nói không gian mạnh vỡ cùng các loại nguyên lực, chính là ngay cả tia sáng đều đào thoát không được. Nhưng mà tại lỗ đen kia bên trong bên trong lúc này lại là có một chút rực rỡ kim chi quang thoáng hiện, cũng dần dần huy hoàng bắt đầu. Phục có một đạo bóng người nhàn nhạt, nhạt từ đi ra, chính là kim ô đại thánh, thiên vượng đại thánh dẫn bạo nhà mình đích chứng nói thanh khí, cũng không có đem đối phương hình chiếu hoàn toàn tiêu diệt. bất quá đối kim ô đại thánh thương tích cũng là trước nay chưa từng có, gia thân vỡ vụn gian lận trăm đầu hoặc dài hoặc ngắn khẽ hở, mấy không thành hình người, lúc này nói hắn là một vòng vỡ vụn hư ảnh đều không quá đáng, thật mẹ nó không cam tâm a. mượn mấy đạo đan thiên chi khí mà đến, nhưng không có đem sự tỉnh hoàn thành, cái này làm như thế nào hướng lên bằng hàng thật sự là hao tổn tâm trí, hắn nhéo mũi có chút thảo não nhưng thần thái ý nguyên lãnh não chiếm đa số. thôi, chỉ có thể cùng thiên địa đại kiếp quá khứ, hồng nguyên vũ trụ triệt để băng tán về sau, lại đến lục soát la tương quan trì vật đi. rất nhanh, hắn là làm ra quyết định, không dựa vào cuối cùng một hơi, đổi bắt sở hạ cùng long nhi. bên trong bên trong, hắn tự có tâm tư, đuổi theo, sát xuất thành công khổ sở hai thành, như dưới mắt dừng tay, thì có thể giữ lại một tiên nửa sợi đan tiên chi khí, đối với bản thân tương lai tu hành, thế nhưng là lớn lao ích lợi. đương nhiên, hắn làm như vậy, chưa hẳn có thể giấu giếm được đan tiên chi khí chủ nhân, nhưng một mình gánh chịu phá diệt về sau lục soát la sự tình. Hẳn là không có vấn đề gì. Chương 232, thời gian không chờ người. Ầm ầm. Có thể tùy ý đâm rách đại La Kim Tiên mảng nhị bén nhọn gây mình, tại cái này một mảnh vô ngần trong không gian ngàn tỷ cùng, hình thành ngay cả Tiên Tôn cường giả đều không nghĩ đợi lâu tiếng nổ hoàn cảnh. Tại cái này bên trong, thư không ngay cả một mảnh cũng không thể may mắn còn sống sót, liền ngay cả vững chắc chân không cũng là vận mẹo không còn hình dáng, bên trong pháp tắc dị biến cùng hỗn loạn, viễn siêu Tiên Tôn tưởng tượng, chỉ có nắm trong tay thời không pháp tắc đế giả, mới có thể có chỗ lý giải cùng phân tích, cũng vì chi miễn trừ. Hồng Nguyên Vũ Trụ nguyên thủy chi địa. Trước đây Sở Hà đã từng tại cái này bên trong đợi qua một đoạn thời gian, cũng ngượn nhờ diệt thế chi hỏa, đem những cái kia tích lũy không biết bao nhiêu năm hỗn độn chi khí hoàn toàn lục soát la đi. Đến tận đây, trải qua nhiều năm như vậy, liền có vô cùng bản nguyên vũ trụ chi lực tôi động, cũng không có hóa sinh ra bao nhiêu hỗn độn chi khí đến, Sở Hà mơ hồ quét qua, mấy trăm trong vòng vậnạnạn, cũng vẹn vẹn du đã mười mấy sợi dáng vẻ, hơn nữa còn cực kỳ nhỏ. Là thiên đạo chi lực đại nhược nguyên nhân, hay là cái này hỗn độn chi khí vốn là hóa sinh không dễ dàng. Trong này đến cùng, hắn cũng lười đi truy cứu, hắn hôm nay, chính quanh chân hương ngồi, nhắm mắt tính tâm Toàn tâm toàn ý luyện hóa tới tay ly hỏa cùng bạn Lý Hà Sơn Đồ. Ở trên đỉnh đầu Hán Phương, bảy đại thiên tinh yếu ớt mà treo. Lên một tầng nữa thì là thanh khí tường sợ, bao trùm 10000 dặm, lại có thanh phong hi cùng tại nó bên trong nu nu, không ngừng hóa sinh ra lôi tuyết, mặt trời lên mặt trăng lẫn cảnh thực. Đạo tác trong lúc mơ hồ, nhanh như điện chớp cháng kiện chi khí rất nặng. Mà ở phía dưới thì có quần quần trọc khí, nự động không ngừng, mang theo nhàn nhạt vàng sáng cùng đen chìm chi sắc, không ngừng vươn dài diễn hóa. Sơn Hà hình thức ban đầu, 10000 dặm như vẽ, chô rất nhỏ càng có thể nhìn thấy phong hỏa liên miên, khói bếp đạo đạo. Thành trì bình nguyên tự Minh Hồng Trần gia cảnh Nam Ngô Phương Loan Nhi thì tại ở ngoài ngàn dặm hư đứng ở một hơn 10 trượng màu đỏ hỏa liên phía trên nó ôm tay nhắm mắt như đang nghỉ ngơi nhưng tay phải uy nguyên nắm chặt thần hoàng cung nói rõ ám bên trong cảnh giác dưới mắt khoảng cách ngày đó kim mẫu thánh vực chi chiến đã là qua hơn trăm năm cho sở Hà Thu hút hôn lấy bảy đại thiên tinh cản khôn thiên địa đế thương cùng ách tiên sinh cả hai sớm tại mười mấy năm trước là biến thành diệt thế chi hỏa nuôi phân hồn phi phách tán đi cũng là hai vị này hy sinh mới giải diện thế chi hỏa đói khác, hơn trăm năm qua không tiếp tục dị động hơn phân nửa phân đương nhiên Dù cho trốn đến Nguyên Thủy Chi Địa loại địa phương này, cũng tránh không một chút hữu tâm cường giả tìm tới cửa. Trong lúc đó, có thái âm thánh vực đế giả, cũng có ma yêu tiên tam tộc thậm chí minh tộc đế giả, một một trước tới bãi phỏng, nhưng đều cho Loan Nhi cự chi chăm bên ngoài vạn giảm, căn bản không cho tới gần. Sở Hà độc thân tiến đến, thế như trẻ tre, nhất cử đập nát Kim O Thánh vực, cơ hồ toàn diện bộ tộc Kim O đi, này cùng hiện háng danh, sớm đã truyền khắp thiên hạ, chấn động vạn giới. Một bước leo lên Hồng Nguyên Vũ trụ đệ nhất cường giả vương tuệ, bệ nghệ vô thượng. Loại tôn tại này, cái khác cường giả còn không biết lấy lòng, kia thật là tránh đầu tiến vào nước. Bất quá. Có chút đế giả ăn bế một canh, ngay cả gặp mặt một lần cũng không thể, tự nhiên không cam lòng, hoặc lại nhận người khác thúc đẩy, nghĩ đồ nghịch chút tiểu thủ đoạn, nhưng đều cho Loan Nhi tu thập phải quá thảm, chật vật rời đi. Có Loan Nhi bảo vệ, những năm gần đây, Sở Hà khỏi phải phân tâm sự tình khác, toàn tâm toàn ý tĩnh ngộ đạo huyền, tiêu hòa mới được, tan dã cú dấu, tu vi càng thêm nước lên thì tuy lên. Đến tận đây, hắn tiên thần tu vi, đều đạt đến thượng giai, đi liền cảnh giới đại viên mãn, sau đó phải làm thì là viên mãn giản xếp, tiên thần thập lực, xung kích thánh cảnh. Nhưng một bước này, là mài nước cấm vu, cho dù có vô cùng nguyên lực trèo chống, không lo sau tiếp theo, nhưng cũng khó có thể xác định thời cơ tại có một ngày. Có lẽ, sau đó một khắc, có lẽ lại muốn vạn năm thời gian, thậm chí 10 triệu năm lắng động. Thánh cảnh cũng không so đế cảnh cùng hoàng cảnh các loại, có thể dùng thất tinh cùng tám huyền chi lực đến thôi động xung quan, một lần là xong. Bên trong gian nan, khó mà hình dung, hồng nguyên vũ trụ từ sinh ra đến nay đã là có mấy trăm, trăm triệu năm thời gian, trong lúc đó đế giả như cá giết sang sông, nói ít cũng có mấy chục vạn số lượng, nhưng trong này có thể trổ hết tài năng, chứng được bất hủ thánh vị, cũng liền vẹn vẹn bảy người thôi. Đế giả trưởng thời không chi diệu, Như không có nhân quả ràng buộc, chí ít có thể có mấy ngàn, mười nghìn năm hoặc càng dài thọ nguyên, mấy trăm ngàn đế giả bên trong, vô tâm tranh đấu, một lòng tu hành, nhưng không phải số ít. Nhưng những này tiềm tu đế giả, đa số dừng lại đại viên mãn trí cảnh, cho đến thọ nguyên hao hết ngày đấy, y nguyên khó đột phá kia nhìn như dễ như trở bàn tay một tầng trở ngại, chết mà không nhắm mắt, oán giận ngập trời, có rất nhiều đều trở thành thiên ma vô thượng chân tu. Tiếp theo mà thúc đẩy sinh trưởng ra đế cấp thiên ma, tạo hóa chi diệu, rất nhiều pháp tắc bên trong đỉnh tiêm chi háo, cũng là nhảy lên một chốt. Cho dù là đế cảnh đại viên mãn cường giả, có tiền nhân di Trạch nơi tay cũng khó có thể tại 10 triệu trong năm hiểu thấu đáo dùng tại sáng tạo mình vũ trụ phía trên biết do nó bên trong gian nguy nhưng thời khắc này sở hạ nhưng không có nửa điểm kiên kỵ, y nguyên lựa chọn hung hiểm nhất gấp tiến vào chi pháp không sai hắn ngay tại chỉnh hợp mình hai cái lỗ trời tiến hành dung hợp hết thể sau khi hoàn thành hắn liền bắt đầu sáng thế trước kia tại dương thần động tiên bên trong thanh linh tông đệ tử đã là trước một bước na di đến loan nhi bản thân động tiên bên trong an trí thỏa đáng không có lo lắng về sau hắn càng có thể chuyên chú một lòng có được bảy đại thiên tình gió càn quốc kiếm vạn lý hà sơn đồ còn có ly hóa các loại hồng nguyên bản nguyên vũ trụ trí bảo cùng đại đạo vết tích thánh tổ truyền thừa hắn vốn không dùng vội vàng như thế chỉ cần tĩnh tâm lắng động tương lai thành thánh tỷ lệ tuyệt đối có thể có 6-7 thành trở lên thậm chí nhiều hơn nhưng là thiên địa đại ma cướp đã lên lưu cho thời gian của hắn thật là không nhiều không thể không binh đi nước cờ hiểm được ăn cả ngã về không không thể siêu thoát thiên thần đô đế cảnh đại viên mãn có được lại nhiều bản nguyên vũ trụ trí bảo đều tốt kết quả cũng là cùng luyện khí cảnh tu sĩ đồng dạng hóa thành phi yên cùng cái vũ trụ này cùng nhau tịch diệt đi bất quá Bản thân thành thánh siêu thoát, không phải biện pháp duy nhất, mà các thánh tổ cấp độ cường giả xuất thủ, cũng có thể kéo một đêm, tránh đi cái này tịch diệt ma tiếp. Trước đây bộ tộc Kim O dự định chính là như thế. Nhưng là, nếu nói chỗ dựa, hoặc chỉ có Loan Nhi Sư Tôn, Thiên Phượng Đại Thánh, chỉ là một vị thái cực thánh cảnh tu sĩ, tại thánh giới mặc dù cũng thuộc về thượng tầng tồn tại, nhưng xác thực khó mà đưa tay qua đến thánh tổ cấp vũ trụ. Lần trước hình chiếu, nếu không phải ủy vào Thiên Phượng Thánh Địa, chỉ sợ cũng khó có thể hoàn thành. Chỉ có thể dựa vào mình, cũng chỉ còn lại có một con đường, liền kiên trì tiến lên trên một đường sinh cơ kia tâm vô trần, ý vô tạp, niệm không rảnh, tinh dũng sâu trì, duy tinh duy một, chính là sở hà lúc này trạng thái. Biết nhà mình tình lang sở cầu, Loan Nhi cũng là không dám thư giãn nửa phân, cái này hơn trăm năm qua đều là thần kinh kéo căng, vì thủ đoạn tàn nhẫn, mặc kệ đối mặt vị nào người đến chơi, đều không có nửa điểm khách khí. Nhưng mà, không biết thời gian qua bao lâu, đông nhiên đến thăm một vị người đến, là để nàng có chút kinh bắt đầu sợ sở, cũng vị chi cảnh giác. Không nghĩ tới, người đến chơi, vậy mà là Thái Âm Thánh vực chấp chữa giả, Đế giả Huyền Mực. Chương 233, hiến bảo. Cung nguyện phiếu ủng hộ, đổi mới muộn, thật có lỗi. Ban đêm sẽ có hai cái anh. Vị này thái âm thánh vực người chấp trưởng, tại môn nhân bị cự về sau, rốt cục tự mình mà đến, cần làm chuyện gì, Loan Nhi cũng có thể biết cái đại khái. Bây giờ, thiên địa đại ma cấp thật giống như treo tại gia tu trên đầu lợi kiếm, ngày nào rơi xuống, chính là hết thể tịch diệt kết quả, dưới mắt, có thể để cho đế giả tự thân đi làm sự tình, liền chỉ có một kiện, siêu thoát. Nói thật, hồng nguyên vũ trụ nếu như không phải thánh tổ cấp vũ trụ, vậy đi thánh giới tránh họa cũng không phải là lựa chọn duy nhất, là có thể đi cái khác vũ trụ tị nạn. Đương nhiên, kia muốn lấy được cái vũ trụ kia chủ nhân cho phép đáng tiếc, thánh tổ cấp vũ trụ sụp đổ, liền ngay cả kim ô đại thánh cái này cùng thái tổ thánh cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tự mình quá nhiều, còn muốn nhờ xích ra thủ đoạn, chính là sợ lọt vào khó mà dự báo kết quả liên lụy. Về phần huyền gia vị kia thái âm thánh nhân, từng nghe nhà mình sư tôn nói qua, vì lòng dạ cao ngạo hạng người, tại thánh giới từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, từ không phụ thuộc cái kia thế lực lớn, không có thế lực lớn ở sau lưng trọng chống, cũng vì chi ra đại lực. Nói cách khác, kia thái âm thánh nhân đối với hồng nguyên vũ trụ huyền gia, thật đúng là lực bất tòng tâm. Nếu như không có thái âm thánh nhân việc thủ, thái âm thánh vượt tỉnh luôn dưới mắt so với Loan Nhi cùng sở hạ các loại, chỉ sợ còn muốn xa vời mấy phân. Dù sao, có được tiên thần sắp đế cảnh đại viên mãn sở hạ, thành thánh tỷ lệ phải nhiều hơn mấy phân. Mặc dù biết đối phương, nhưng không có đối mặt cùng liên hệ qua, Loan Nhi khách khí cũng vẹn vẹn tại mặt ngoài, sẽ không thân thiện bao nhiêu. Huyền Mực, trung niên nữ tu, bộ dáng có chút tung dung, một thân lộng lẫy chói mắt màu đen cung tràng, trầm dài ở giữa, dây thắt lưng phiêu giật, lại giống như núi uy nghi. Mỗi một vị thân ở cao vị, chấp trưởng một phương đế giả, đều có phi phàm đặc biệt khí chất, vô luận là đế thương hay là Huyền Mực, đều có thể khiến người ta một mắt khó quên các số hắn thượng, gặp qua hồng Loan đạo hữu, Huyền Mực nghe vậy thì không còn tin lên, tiếp theo mà ngừng chân, mỉm cười thi lễ cũng nhẹ nhàng nói, nho nhã lễ độ, cùng gió thì thầm. Dường như lão hữu tới chơi, nơi nào sẽ có không có nửa điểm ác ý. Huyền Mặc đạo hữu này đến có gì chỉ giáo? Bất quá, Loan Nhi đối nàng đáp lại, lại có chút băng lãnh. Vô luận vị nào đế giả đi tới cái này bên trong, dù cho có Loan Nhi bảy ra cấm chế dày đặc, nhưng bằng bọn hắn thần thông, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít biết, sở hà này tế đang đứng ở tĩnh tu đạo thời khắc mấu chốt. Đối với người tu hành đến nói, dưới loại trạng thái này ngoại lực dối bởi thậm chí so nội mà còn sâu hơn huyền Mực không có lập tức trả lời loan nhi yêu cầu mà là ánh mắt vượt qua nàng trông về phía xa ngoài trăm dặm đế giả thần thức ngoại phóng đến cực điểm chỗ thậm chí có thể bao quát mấy triệu bên trong khu vực nếu như tăng thêm ký thác thiên tâm lời nói thì nâng cao một bước cho nên thế gian bất kể như thế nào trình độ cấm chế đều khó mà đem nó trên phạm vi lớn suy yếu rơi xuống chỉ có thể thăm dò hơn trăm bên trong tình trạng từ đó có thể biết sở hà thần thông cấp độ là như thế nào bất khả chắc huyền Mực cùng bình thường đế giả khác biệt cũng là từ đó nhìn ra một tia nửa sợi cùng chúng nổi vị khác biệt cũng là cái này có chút kéo dài một chút, mới khiến cho nàng rốt cục dưới cái nào đó quyết định. Khảm Thủy Thần Giám, Chấn Lôi Huyền Truy, đối phương xuất ra hai kiện đồ vật, cùng nói ra, để Loan Nhi là giật nảy cả mình, Huyền Mặc Đạo Hữu, ngươi cái này là vì sao? Cái này một vị thái âm thánh vực chấp trường giả, lại muốn đem Khảm Thủy Thần Giám cùng Chấn Lôi Huyền Truy đều đưa cho Sở hạ, nàng trong lúc nhất thời khó mà định đoạt cử cùng thu. Đồng thời, cũng nói một ít chuyện, Hồng Nguyên Thánh Tổ triệt để tán biến, mất đi đối Hồng Nguyên vũ trụ cuối cùng chưởng khống, cái này lại mà cấp cùng một chỗ, thiên hạ xu hướng đại loạn thời điểm. Thái Âm Thánh Vực cũng không có lạc hậu hơn Mặt Trời Thánh Vực, cũng là thu la hai kiện tám huyền trí bảo. Chỉ là chấn Lôi Huyền Truy còn dễ nói, cái này Khảm Thủy Thần Xin Lượng thứ chủ là trời một tiên tôn, cũng là cùng chu tước tiên tôn thâm giao hàng người, không biết bây giờ tình thế như thế, ta cũng không cần nhiều giải thích cái gì, sở cầu là cái gì, Hồng Loan Đạo Hưu cùng Sở Hà Đạo Hưu hẳn phải biết. Huyền Mực ngược lại là thản nhiên, không có bao nhiêu quanh co khúc hiểu, tựa hồ nhìn ra Hồng Loan kia kia chần chừ, Huyền Mực là nói tiếp, hai món trí bảo này là trời một tiên tôn cùng tiên lôi tiên tôn cầu bạn đến nơi ẩn núp hiến, hôm nay thuận nước đẩy thuyền, thật sự là vừa lúc thích hợp. Huyền Mặc đạo hiu lưu tâm, hai món trí bảo này sở mộ liền nhận lấy, phần này tâm ý, sở mộ sẽ ghi nhớ. Lại tại lúc này, một sáng sủa thanh âm vội không mà đến, huy hoàng hiển hách, đại âm vì vận, để người như một xuân phong. Tại phù du tại loan nhi trước mặt mười trượng trở lại khảm thủy thần dám cùng chấn lôi miền truy, thì tại lúc này mất đi bóng dáng, là cho sở hà đột nhiên thu đi đi. Không hổ là thứ nhất vui mừng sở đạo hiu, được ngươi phần này hứa hẹn, bản đế cũng không nên lười biến lời đứng ngoài quan sát, khi vì đạo hiu ngươi hộ pháp chu toàn, Huyền Mặc cũng là cười sang sang trả lời, cũng tốt, cũng coi là ngươi một trận tạo hóa. Sở Hà đáp lại. Như cho cái khác đế giả biết được, khẳng định sẽ cảm thấy từ bảy nó vị vị cao, không coi ai ra gì, thái âm thánh vực chấp chưởng giả, đế giả bên trong hám nhất, há lại ngươi cái này sau tiến vào tiểu tử có thể tại trước mặt đóng vai tiền bối đại năng. Nhưng huyền mực không có cảm thấy nửa điểm không ổn, ngược lại có chút xoay người ôm tay, lấy đó kính cẩn, cũng nhẹ lời trả lời, hồng loan đạo hưu có phượng hoàng viêm cùng thần hoàng cung nơi tay, tự nhiên không sợ bình thường đế giả ngấp nghé, nhưng ta tại trước đây không lâu đạt được một chút tin tức, chỉ sợ sáu phạm cùng tịch diệt cùng lão ma đầu đã là đem ánh mắt nhìn chăm chú đến cái này bên trong. Sáu phạm tiên chủ, nghe tôi sáu phạm tiên chủ danh hiệu. Loan Nhi sắc mặt rốt cục biến đổi, cũng đánh gãy huyền mực lời nói. Sáu Phạm Thiên Chủ là Hồng Nguyên trong vũ trụ ma tộc tuyệt diệu nhất thần huyền tồn tại, truyền thuyết hắn thần thông nhưng đủ thánh, ngao du vô cương, ngay cả vũ trụ giới hạn đều chưa hẳn có thể hoàn toàn chế hành được hắn, lại vì ngàn tỷ tâm ma trung chủ, cái này cùng tồn tại, nếu để sở hạ để hình dung, chỉ có thể dùng tới buồn một từ. đương nhiên, trước đây có Hồng Nguyên Thánh Tổ sức mạnh còn sót lại hạn chế, Sáu Phạm Thiên Chủ là khó mà rõ ràng đưa tay đến quấy nhiêu cái vũ trụ này hết thể vận chuyển, nhưng là hiện ở đây, nghĩ đến cái này bên trong, Loan Nhi tự nhiên có chút thất sắc. Nếu là sáu phạm thiên chủ sắp đến, khỏi cần nói, chính là hai cái loan nhi cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nếu như tăng thêm huyền mực cái này, một vị đỉnh tiêm đế giả ở một bên tương trợ, rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều. Ta Minh Bạch, làm phiền Huyền Mặc đạo hữu. Hẹn qua một hơi, Sở Hà đáp lại mới là đến. Bình thường đế giả, căn bản không tại Sở Hà ánh mắt bên trong, chính là có thể vượt qua loan nhi một cửa ai kia, cũng sẽ cho hắn tại trong khoảnh khắc xóa bỏ, nhưng là, người đến nếu là sáu phạm thiên chủ hoặc tịch diệt ma đế lời nói, vậy liền khó nói. Sáu phạm thiên chủ thần bí khó lường, mặc dù uy danh hiển hách kinh tuyệt toàn bộ vũ trụ mấy trăm triệu năm, nhưng cuối cùng không có gặp qua mặt, mà tịch diệt ma đế tịch diệt chân ý, tại trước đó nhưng là thật sự rõ ràng đối mặt qua, Sở Hà tự nhiên biết rõ lợi hại cao mình. Chương 234, đồng thời tế luyện. Lấy Loan Nhi thần thông cùng tu vi, ngăn cản một vị tịch diệt ma đế liền muốn rất phí sức, như đối trong phương trận lại có một vị tương đương tịch diệt ma đế, thậm chí lợi hại hơn cường giả, như vậy, Sở Hà không thể không gián đoạn cái này khó được ngộ huyền cơ hội, bước ra nên địch. Ân, khó được huyền mực cao thủ như vậy có thể bỏ đi tư thái đến hộ pháp, vậy liền thuận nước đẩy thuyền đi. Dù sao, chấn lôi huyền truy cùng khảm thủy thần đều nhận lấy. Tân tình lại nhiều một phần cũng không quan hệ. Tại nguyên thủy chi địa chỗ sâu, nhắm mắt tính tọa sở hà hồn trong nước. Tại diệt thế chi hỏa trung ương dương thần, lúc này là mở mắt ra, cũng thì thầm một câu: Sáu phạm thiên chủ. Có được Hồng Nguyên Thánh Tổ truyền thừa hắn, tự nhiên biết sáu phạm Tiên chủ ra sao chờ tồn tại. Gần như chỉ ở Thánh Tổ phía dưới, lại thời khắc uy hiếp thành giới ma tu chúng chủ, Hồng Nguyên vũ trụ cái này một vị, bất quá là phân thân của hắn hoặc hình chiếu thôi. Nó phân thân ngàn tỷ, thần thông vô cương, mỗi một cái vũ trụ, mặc kệ ra sao cùng cấp độ, đều đào thoát không được hắn nhúng chạm. Tựa như có ánh nắng tất có bóng tối đồng dạng. Bất quá. Hắn rất nhanh liền đem nỗi lòng điều chỉnh tốt, không có đối với việc này suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Con đường tu hành vốn là như thế, rất có chuyện. Căn bản không phải do ý nguyện, dù sao, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, mặc kệ là lợi ích hay là mặt mũi, đều phải dùng thực lực nói chuyện. Huyền Mực Đông nhiên đến, cũng đem thừa hơn song huyền dâng lên, sắc thực đại xuất sở hà dự kiến, cũng để hắn mừng rỡ. Thất tinh tám huyền đều nơi tay, có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. thân hồn của hắn Chí Hải, bởi vì gần đây toàn lực phân tích tương quan, là dị thường mạnh liệt. Lúc này, hắn không ngại lại vì chi bay vụt một cái cấp độ kỳ liệt dù cho vì đó tiêu hao tổn thương đến đạo tâm tại đạo cơ cũng không tại hắn lo lắng bên trong thời gian không chờ người lại chỉ có thể tranh sớm chiều mỗi một hơi mỗi canh giờ mỗi một ngày hắn cũng không dám lãng phí có thể có được chính là xa xỉ lại nói hắn lúc này từ hóa thiên địa tận diễn các loại thần diệu xâm nhập huyền ảo nền tảng cùng ứng thất tinh cùng sáu huyền thường có mơ hồ phụ thiếu để hắn có thể thấy được không thể được luôn luôn kìm nén một ngụm khó mà thư giãn khí khi thần hồn của hắn ngược dòng tìm hiểu mà lên tia tia giật mình rung động đầu mờn, vậy mà là nhàn nhạt minh ngộ huyền quang nói cách khác Chấn lôi cùng cảm nước, có lẽ có thể thay hắn bổ sung kia mơ hồ phụ thiếu. Vốn là đạo cơ nền vững chắc vô cùng hắn, thiếu chính là phương diện bổ ích, một khi có mới thôi động tham gia. Thật muốn phá kén thành điệp, cá chép hóa rồng, hoàn toàn thối biến. Thành thánh thời gian, lại bởi vậy rút ngắn một mạng lớn. Có thể tại vũ trụ băng diệt trước đó hoàn thành nhảy lên nắm chắc, không thể nghi ngờ muốn lại tăng thêm 2 3 thành trì ít. chế kinh hỉ, sở hà là bắt đầu chấn lôi huyền truy cùng Khảm thủy thần giám luyện hóa. Khảm thủy thần giám là một phương cổ pháp màu mực thủy tính, chỉnh thể đen nhánh không nổi lên mắt, chỉ có thần giám xung quanh thỉnh thoảng thoáng hiện đạo văn nói rõ lấy bất phàm của nó vừa có đạo văn xuất hiện thì toàn bộ mặt kính có có chút gợn nước hiển hiện, phục có một cô men ngông thủy khí càn quét mà ra, tràn trề cùng xâm hàn đến cực điểm. chấn lôi huyền truy thì so khảm thủy thần dám muốn đoạt mắt dễ thấy được, nó hình dạng cùng lôi công truy có 7-8 phần tương tự, nhưng tiểu dáng lại càng nặng nề cùng uy vũ rất nhiều, toàn bộ truy thân đều là lôi văn bảy khấp bóng lượng vô so, nhất là có kéo dài không dứt các loại tia điện ở phía trên vừa đi vừa về tung hành, tăng thêm mấy phân thần vận. khảm thủy thần dám nhẹ như bao, nhưng chấn lôi huyền truy lại là có mấy trăm vạn cân chi trọng, lại cùng trọng khí, không có đại la kim tiên tu vi, khó mà huy sáng như ý. Chớ nói chi là hoàn toàn khu động. Vì cầu nhanh phải, Sở Hà là tế gia diệt thế chi hỏa, tiến hành quân bạo tế luyện, cũng không cầu hoàn mỹ gì cùng viên mãn. Cũng là như vậy, hắn mới là phát hiện, mặc kệ là Chấn Lôi Huyền Truy hay là Khảm Thủy Thần Giám, bên trong đều không có một tia người khác thần hồn ấn ký. Cái này một vị Huyền Mực, thật đúng là có tâm. Nguyên lai tưởng rằng, Khảm Thủy Thần Giám cùng Chấn Lôi Huyền nện vào hai vị tiên tôn tay bên trong chí ít mấy chục ngàn năm chi trưởng, bên trong bên trong ấn ký, tất nhiên là khắc sâu nhập nền tảng, muốn hoàn toàn loại trừ cùng xóa bỏ, cũng phải tốn bên trên một chút thời gian. Hà biết, giờ phút này lại là bất cái này chính tự không cần phải nói, huyền mực đối cái này hai kiện huyền bảo cũng là tiến hành qua tế luyện. ầm ầm, hào hào, Sát na song huyền bí làm vinh dự diệu, lôi minh như nước thủy triều, dâng lên như giống, đến chính lôi khí sông lên trời không, băng hàn thủy khí nhào quyền toàn bộ từ hóa thiên địa, diệt thế chi hỏa dốt vào, là đụng phải khảm thủy thần giám cùng chấn lôi huyền truy liệu mạng ngăn cản, thậm chí phản công. thất tinh cùng tám huyền đều có hỗn độn bản ý, nhưng không có bản ngã ý thức cùng linh thần chỉ biết, kia vốn cổ phần ý mặc dù chất phát không rảnh, nhưng cũng hùng hồn vô so, chính là tiên tôn cường giả, nếu không có no tán thành là khó mà tại Thiên Nhi trong 800 năm đem nó tế luyện như ý, như cường ngạnh mà đến, càng sẽ gặp phải không nhẹ phản vệ. Đương nhiên, nếu như là đế giả lời nói, ngược lại là có thể tại trả giá một ít đại giới về sau, cưỡng ép đem luyện hóa làm bản mệnh chi vận. Bất quá, không có đạt được Thất tinh cùng 8 huyền hỗn độn bản ý tán thành, dù cho cưỡng ép có được, nó hạ trạng bình thường sẽ không tốt hơn chỗ nào. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý câu nói này, cũng có thể dùng tại Thất tinh cùng 8 huyền cái này mười lăm kiện chí bảo phía trên. Lôi thủy quân bạo, dâng trào vô hạn, trong lúc nhất thời là dung chuyển sở hạ diễn hóa hơn trăm năm bản thân không gian làm cho cả Nguyên Thủy Chi Điệu đều vì đó run rẩy lên. Bất quá, cái này vẹn vẹn Khảm Thủy Thần dám cùng chấn lôi huyền truy sau cùng dãy rủa, tại đã cơ hồ biến thành màu đen diệt thế chi hỏa công phạt ở dưới, bọn chúng hỗn độn bản ý, đánh tới bởi tốc độ thật nhanh. Năm đó, ngay cả thật cảnh tu vi đều không có sở hạ, liền có thể dựa vào cái này một sợi hỏa diễm đến thu phục thiên cơ tinh, hôm nay uy năng lật ngàn tỷ lần không ngừng, đương nhiên có thể như thế. Từ diễn thiên địa dị động phi thường, Loan Nhi cùng Huyền Mực cũng nhịn không được quay người gảy mắt, muốn nhìn được một điểm đến to cùng. Lợi hại. Vậy mà đồng thời luyện hóa hai quyển tám huyền chí bảo, mặc dù không biết tình huống bên trong thế nào, nhưng có Khảm Thủy Thần dám cùng Trấn Lôi Huyền Truy không thời gian ngắn huyền mực, đối với Khảm nước cùng Trấn Lôi khí tức là tận xương nhập thủy. Trấn Lôi chi khí cùng Khảm Thủy chi khí lúc này nghiêng trời lệch đất, nói rõ sở hà là đồng thời tiến hành hai loại huyền bảo tế luyện. Xem ra lựa chọn của ta, tựa hồ là chính xác. Hơi tức trong lòng nàng lại có vẻ đắc ý sinh ra, vì đó giàu dạn, cũng thư giãn thở ra một hơi. Nhọ lại tám huyền thứ hai sự tình, nàng thế nhưng là đối mặt trong tộc đại bộ phận vân nguyên lao phản đối, một người cưỡng ép làm chủ, thậm chí ngay cả nhà mình vị tia thánh nhân tổ tông đều không vâng lời. May mắn, lần này xem ra cũng không phải là chỉ có một tia hy vọng. Hắc. Gời lạnh một tiếng, quyền quần dung đưa ôm lấy lớn lao vòng tròn, không biết đầu nguồn nơi nào, là đánh gãy huyền mực nghĩ nghĩ, mang đến âm u tĩnh mịch quỷ dị chi hàn. Chương 235, Huyền minh đại đế. Động nhiên mà đến kia cố sâm Hàn chi ý, không chỉ tại mặt ngoài, càng thâm nhập nội tâm, tựa hồ ngay cả tư duy đều có thể bằng phong đi. Giữa thiên địa, chớp mắt ám trâm xuống, mơ hồ ở giữa, có cho lục bốn loại hoặc sâu hoặc cạn nhan sắc tại biến nào chằng ngập. Hừ. Hoa cá. Giang giác. Quân lệnh mà lên, thì là Luân Nhi, nhưng gặp nàng xung quanh phượng hoàng viêm nhanh quay ngược trở lại như vòng xoáy. Trung điệp ở giữa, quả thực ngàn vạn trọng chi rầm rạp, vòng lửa chung quanh, lúc này thì có vô số cho lổ cám sắc vụn băng bay múa, khối lớn khối lớn khối băng băng liệt hóa tán. Hưng hực hỏa ý hưng hực bức hơi, tựa như bỗng nhiên sông ra thật dậy địa tầng ngút thúc địa tâm nham tường, thế không thể đỡ, ngạnh sinh sinh tại băng lãnh thiên địa bên trong lao ra một cái khe tới. Vô số huyền băng bay thấp cùng vỡ toang, như đậu mùa tàn mát, sương ngủ mưa lộn xộn giường, nhưng nửa đường lại không nhịn được phượng hoàng viêm chân ý, cơ hồ đều chuyển thành lên cao khó nhẹ. Trong lúc nhất thời, huyền mực cùng loan nhi phía trên, thình lình ngủ tụ mây, quần quần thành đoàn, mấy trăm bên trong đều là. Chẳng biết lúc nào Phạm vi mấy ngàn dặm khu vực đã bị bỗng nhiên mà đến đến Hàn chân ý im mang đóng băng lại, ngay cả chân không đều cơ hồ cho đông lạnh thành kiến thép. Tốt một cái âm u khổ hàn, phải cựu tuyển chi pháp gần nửa chân rượu. Thật vì minh giới hạng nhất chân ý ha ha, cũng là thú vị. Nghĩ không ra minh giới số một số hai huyền minh đại đế, hôm nay là bông xuống tư thái, cam vị ma tộc chó săn, làm tiên phong đại tu đến. Huyền mực chợt phá lên cười. Người tới thủ đoạn thông huyền là đế người bên trong ít có. Loan Nhi chi kỳ bất phạm, nhưng không tới đối phương vậy mà là huyền minh đại đế. Huyền minh đại đế, minh giới vạn thế khó ra thiên tài, tại minh giới lâu đời không biết thời đại trong lịch sử cũng là có thể đưa thân trước bà, là cùng tịch diệt ma đế vì cùng một cấp bậc tồn tại. Nói đến, hắn cùng tịch diệt ma đế thật đúng là có một điểm cực kỳ tương tự, đều là hiếu chiến thành tính. Đối với đạo thống truyền bá cùng lãnh địa khuyết trương chấp nhất, cơ hồ là cố chấp đến nhất định bệnh trạng trình độ. Nó huyền minh đạo thống đã từng bởi vì hắn bốn phía xâm lược, một trận phong hành hạ giới, địa nguyên đại lục thế lực lớn bốn huyền minh giáo, cũng là hắn trên trăm thành công trong truyền thừa một cái. Đây cũng là huyền minh giáo vì sao lại cách nhân loại phương pháp tu hành, mà chuyên tu minh pháp nguyên nhân, đế giả đạo thống. Cho dù chỉ có phượng Mao lân giác, cũng có thể siêu nhiên hạ giới tất cả chân pháp khắc khắc huyền mực tiện tì ngươi cũng có mặt nói ta hôm nay ngươi tại cái này bên trong che trở kia họ sợ còn không phải làm lấy giống như ta sự tình một tiếng mang theo xâm hàn mà đến quyến cuồng cười to gào thét mà tới phảng phất vào đông như cuồng phong cứng cát nổ vang âm ầm nghe đều rầu rĩ ám bên trong lại lại có tia tia không hiểu bằng lánh đột nhiên nhập tâm loan nhi phát động vượng hỏa viêm dốc sức chống ra một phiến thiên địa hồng quang chiếu thấu gần nửa ngày. liệt diễm bay múa rực rực nhưng ở đối phương lại lần nữa âm pháp đè xuống thì là ánh lửa ảm đạm mới phân pháp rồi rút về ẩn có run rẩy chi tượng rõ ràng đánh vác tương xứng vĩ lực vẹn vẹn âm pháp tập kích chưa gặp tăng hơi, liền có thể để Loan Nhi như Lâm đại địch. Cái này một vị huyền minh đại đế, thần thông thật sự là đáng sợ, là có thể sánh vai đế thương cùng huyền mực cường giả. Hồng Loan đạo hữu xin cho bản tọa xuất thủ, liền hướng hắn câu nói mới vừa rồi kia, hôm nay ta định cùng hắn không chết không thôi. Huyền mực lúc này là nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, đạp hư gấp tiến vào, khóa chặt nơi nào đó chân không. Loan Nhi đang muốn khởi động thần hoàn cung, phát động công kích, gặp nàng như thế, nhưng không có dừng tay khăng khăng, y nguyên Tích góp vi năng, muốn đi kia lôi đỉnh mục kích. Sáu phạm tiên chủ chi danh, đối nàng rung động quá lớn, dù cho lấy nhiều khi khí ở một bên bàn lén, nàng cũng không nói hoài nhiều như vậy. tuyệt không thể để mấy tên khốn kiếp này chuyện xấu. dĩ vãng ngươi có thánh nhân dựa vào, ta xác thực muốn kiêng kỵ ngươi mấy phân, nhưng bây giờ thiên đạo mất cân bằng, băng diệt tại không xa. hắc hắc, hôm nay liền thấy cái chân trương đi. nghe nói Thái Âm chân giải là nổi danh kim ô thánh pháp một cùng một diệu pháp, không biết tiện tì ngươi học được mấy phân. vẫn là khinh thường cười lạnh. tây nam bên ngoài vạn dặm nơi nào đó hiện hiện một bóng người tới. loan nhi thần thức quét tới, chỉ thấy người đến mặt nhọn núi cao, đôi mắt nhỏ lông mày nhỏ nhắn, có lưu tròn dâu rề, gây đến cùng cây gậy trúc một thân đạo bào màu xám sẫm để hắn cực kỳ không thấy được nhưng trên đầu của hắn mặc quan lại là Lưu Ly li thất thải, tiểu dáng tinh mỹ vì đó làm dạng dỡ mấy phân truyền thuyết mấy triệu năm cơ hội hành hành không sợ cánh tay lật trời Huyền Minh đại đế chính là bộ dáng này Loan Nhi rất là ngoài ý muốn bất quá nàng trong tay Thần Hoàng Cung đã là tiến hành sau cùng xuất cảnh cũng bắt đầu dựng cung nương tiễn lần này nàng có lòng tin đột phá trước đó cực hạn một hơi liên xạ sáu tên Thần Hoàng Cung cái này chờ công kích dù cho mạnh như Huyền Minh đại đế cũng sẽ không hoàn toàn coi nhẹ a lúc này Huyền Mực bước thứ hai bước ra liền đến người này trước người, thình lình đưa tay khóa cổ, mặc kệ đối phương phản ứng ra sao. kỳ ư, trí âm bắt đầu, vạn thủy tổng ngự, thái âm chân dài quả nhiên khó lường. huyền minh đại đế con mắt híp híp, trong miệng tán thưởng không thôi, cũng có một vị say mê chi sắc tại hai con trong con mắt lướt qua. trong điện quang hòa thạch, như lấy mắt thường bắt giữ, huyền mực cùng huyền minh đại đế ở giữa giao phòng, chính là đơn giản như vậy, nhưng mà đổi lấy pháp nhãn cùng thần thức lời nói, bên trong bên trong chói lọi nhiều màu, phức tạp dây đặc, đủ để cho bình thường đế giả mê muội bắt đầu. thật tình không biết, huyền mực cái này khẽ vươn tay, nhìn như cấp tốc, không có biến hóa khác dĩ nhiên đã động phá huyền minh đại đế bốn tầng hộ thân chân ý trực chỉ trung tâm khó trách huyền minh đại đế sợ hai thám phục hắn đã là vận dụng tất cả lực lượng đến phòng ngự nhưng ở đối phương thái âm chân ý trước mặt ý nguyên lộ ra cực kỳ yếu ớt bà bà bà bà tại lúc này mới có bốn tiếng nhẹ vang lên liên miên mà lên bay dương lái đi thế nhưng đến bên ngoài mới giảm âm lượng là lật gấp trăm lần bên ngoài mấy chục giảm lại là nghìn lần mấy trăm bên trong đã là đi đến mười ngàn lần chuyển đến loan nhi kia bên trong là hình thành giống như không gian phong bạo gào nhưng mà tiếng nổ đột biến tại cả hai giao thủ mang đến phá hư trước mặt là lộ ra như vậy không đủ thành đạo với anh vẹn vẹn phải một tiếng cả hai trung quanh mấy chục ngàn bên trong phương viên chân không vỡ vụn mấy như bột mịn phiêu dương kia sáng đều thôn phệ đi một cái cự hình lô đen sinh ra đang ở trước mắt tràn ra ngoài chân ý càng là xâm hàn tới cực điểm nhu cương kiếm hữu sinh tử không phân từng hô giao cuốn lên kinh khủng hơn vô xa không giới ầm ầm hơn triệu bên trong phương viên khu vực thình lình ở giữa là cho đông lạnh thành một khối to lớn vô cùng cự khối băng lớn ngay cả loan nhi cùng chỗ tối một ít cường giả cũng không thể kịp thời bất, ra, là cho thai bay vả gió, gặp trùng điệp chân ý cản quét vỡ bờ. Đáng chết, Huyền Minh lão nhi, ngươi quên ta còn tại bên này đâu? Một tiếng giận mắng, tại trận trận kết băng âm thanh bên trong xung ra, tới cung ứng, thì là phía tây bắc mấy trăm ngàn dặm ngoài một chỗ dị động, một đạo ngũ thải ban lan kỳ quang, mang theo uy nghiêm ma khí, thông dòng phá băng mà ra. Ngũ ẩn mà đế, Thân thức bắt được hình dáng của người nọ, Loan Nhi không khỏi cao mày. Quả nhiên, hôm nay đến, đều không phải loại lương thiện. Chương 236, thủ đoạn ra hết đại hôn chiến. Ngũ thái ban lan kỳ quang dông nhiên vượt lên, phá băng ngàn trọng nhưng lại là dẫn tới trời đất quay cuồng, đạo tác điên đảo, khí cơ bệ bại, xung quanh hoàn cảnh trở nên kỳ quái, mộng ảo phiêu miểu bắt đầu. nhìn thấy ngũ huyền ma đế, loan nhi mới là giật mình, khó trách huyền minh đại đế âm pháp thần thông sẽ kinh khủng như vậy, trực chỉ đạo tâm, tràn trề không chịu nổi, hóa ra cả hai tại phương diện nào đó là tiến hành liên thủ. phản phu hết thệ tâm đi, khó ra ngũ huyền, cái gì gọi là phản phu? thánh giả phía dưới đều là khó trách tu vi như mạnh như huyền mực, lại có thai âm chân giải này cùng thần pháp, tại thời điểm này cũng muốn cảm giác mãnh liệt đến tràn trề khó chống chọi xâm hàn chi ý, vì đó mất tự nhiên. Ngũ hồn đại thần thông bên trong sắc hồn, dù sao cũng nên năm cái ngũ cảnh cùng chi hữu hình vật chất, năm cái vị mắt, hai, núi, lưỡi, thân cây, ngũ cảnh vị sắc, âm thanh, hương, vị, sở cảnh, sắc người, lại làm con tin ngại chi nghĩa, xấu đi chi nghĩa, biến ngại chi nghĩa, chất ngại người, hữu hình chất chi lẫn nhau lên trướng ngại là xấu đi người, chuyển biến phá hư, biến ngại người, xấu đi chất ngại. Nói cách khác, có được ngũ hồn đại thần thông cưng giả, muốn ngươi thấy cái gì, cảm nhận được cái gì, nghĩ đến cái gì, kéo dài cái gì, đều có thể tại vi diệu ở giữa hoàn thành, cụ hiện không ngại khiến người ta khó mà phòng bị, nhất là phối hợp tụ, nghĩ được biết cùng bốn luận đến hỗn loạn tình cảm, mê ly tư tưởng, dung chuyển ý chí, điên đảo ý thức cùng nhận biết, ngũ luận cũng ra thì hư thực đều có, chính là cùng dai đến giả đối mặt chi cũng muốn không ngừng tiêu khổ, khó trừ căn bản phiền não, phân biệt không được thật giả, khắp nơi bị quản chế, tiên cơ khó được. bất quá Nàng cũng không tầm thường đế giả, trải qua nhiều lần nít bản, luyện thể luyện tâm đều cơ hồ đạt tới lưu ly thông thấu cảnh giới, lại có tinh thuần đến cực điểm tịch diện trần nghĩa nơi tay, sức đánh một trận vẫn phải có. phu phu. Ngũ ẩn Tiểu Nhi, ngươi ngũ ẩn ma giới, liền chớ ở trước mặt ta rêu dao. Cờ sĩ nên gió vụ vụ thanh âm cùng huyền mực quát khẽ cùng nổi lên, nhưng thấy ngũ thải ban lan, hàn khí uy nghiêm, vẫn đục không hiểu mấy triệu bên trong khu vực, la chót như nước ánh trăng bao phủ. Chính vị trí trung ương, chẳng biết lúc nào, đã là dâng lên một vòng trăng sáng, nó ánh trăng vô cùng vô tận, lượt vẩy ba phương. Sắt Na hoàn thành bao phủ không ngại, gột rửa vừa đủ, tan rã huyền băng, lập lại quang minh chính đại, thanh thanh sáng sủa. Tại kia bên trong, cốc cốc cốc cốc cốc cốc, tiếp lấy ánh trăng chiếu hư được mình, Loan Nhi là bắt được ngũ ẩn ma đế chân thân chỗ. Liên tiếp 6 mũi tên liên tiếp bắn ra ngoài, tốt một cái nguyệt chiếu bắc phương. Có thể có năm đó Thái Âm Thánh Nhân trong tay Thái Huyền mặt chăng băng luân mấy phân thần hái. Tại Phượng Hoàng Viêm tiến tỏa định chỗ kia, ngũ ẩn ma đế thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Khen không dứt miệng hô lớn, đối xạ đến mũi tên không có nửa điểm đệ bụng. Sau đó, Huyền Minh đại đế nhe răng cười cũng là từ phía dưới vọt lên, nghiền ép mà tới. Cả hai đến tận đây, y nguyên liên thủ không có khe hở, âm pháp thần hiệu. Sáng sủa minh nguyệt chiếu không, chiếu hư nhược minh. Tựa hồ thông thấu triệu bên trong, hết cũng không thể tại nó bên trong ẩn tàng. Mà ở phía dưới khu vực, chẳng biết lúc nào là lật lên một tầng vận đục chi khí, mở rộng ra đến tốc độ cực nhanh, chỉ là một hai hơi ở giữa, chính là hóa sinh ra một giới đến, màu xám tử khí bừng bừng mà lên, vững vàng kháng cự ở vô tận ánh trăng trong non. Mà tại kia màu xám tử khí không ngừng sôi trào một giới chi trong đất, có ác độc sơn lâm, giang hồ thủy quái, huyết thực tà thần, sư vu linh quỷ, đều đều rú lên lệ gãy, tiếng oán than dậy đất, ngang ngược như cuồng. Huyền Minh Đại Đế thân ảnh, thì là rơi vào tứ phương địa vực trung ngưỡng chỗ, nhưng thấy dưới chân hắn bạch cốt pháp đàn cao xây. Trừng bốn tầng số lượng, xung quanh lại có trùng điệp huyết hà vờn quanh, vô số minh khí nguyên trụ trùng thiên, ngàn tỷ âm hồn quỷ sát cầu nguyện, niệm chú gia trì. Nguyệt chiếu bắc phương, vi thái âm thánh nhân thành danh bán thánh chi khí, mặc dù so ra kém thái huyền mặt trăng băng luân, nhưng sát na lực bộc phát, thậm chí có thể cùng Thất Tinh tám Huyền tranh phong, thậm chí thắng qua nửa bậc. Đối mặt như thế thần uy, Huyền Minh đại đế cũng không dám thất lễ, là thế ra mình tinh luyện 10 triệu năm bản mệnh chí bảo, tứ phương địa ngục. Tiếp theo mà, hắn lập ra một cây bạch cốt đại kỳ, lang hư một chỉ, ngàn tỉ ác quỷ tà thần sư vô gạo thét ngự bên trên, khóa chặt giữa trời kia vòng trắng sáng. Lái trùng điệp vận đục từ khí, ngang nhiên kết trận vây giết tới. Nửa đường, không biết có bao nhiêu minh pháp đại trận cấu kết với nhau, khí cơ tương liên, che khuất bầu trời, thậm chí liền thành một khối, thanh thế chi lớn, nhưng băng sơn ngược lại biển. Siêu, mũi tên từ ngũ ẩn ma đế chán bên trong đâm đi vào, sáu mũi tên liên miên mang theo lửa cháy hừng hực, trong chốc lát đem ngũ ẩn ma đế đốt sạch sẽ. Thư thực chuyển hóa gần như chỉ ở nhất niệm bên trong, biến hóa khó lường nhưng thông thiên, này cung thần thông thật sự là đáng sợ. Chỉ bằng chiêu này, hắn chính là đối mặt tùy ý một vị đế giả, đều có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng mà đánh chúng đối phương. Loan Nhi cũng không có sinh lòng vui sướng, ngược lại rung động trong lòng vô so. Nô, bát biến đỉnh phong phượng hoàng viêm, quả nhiên không phải tầm thường. Xem ra ta vẫn là nhờ hơi bị lớn à, thật sự là tự làm tự chịu. Ngay tại Loan Nhi trước người mười trượng trở lại chỗ, ngũ cẩn ma đế thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đến, nhàn nhạt, nhạt nhưng nói nói. Thân xác của hắn ở giữa là nhẹ nhõm, nhưng kia nửa bên cho phượng hoàng viêm tiêu đến chi chi vang lên mặt, thì nói rõ lấy Loan Nhi trước đây sáu mũi tên cũng không phải là vô công. Siu siu siu, siu, siu, siu. Loan Nhi nâng cung lại là sáu mũi tên bắn ra, nhanh chóng như kinh lôi bất quá lần này ngũ ẩn ma đế lựa chọn trước một bước tranh né không còn kinh thường phu gần như chỉ ở trong chớp mắt hắn đã là xuyên qua trùng địa phượng hoàng viêm ngăn chặn, sầm thân mà đến một tay nô ra nửa đường nắm tay liền muốn đánh trúng loan nhi đầu ba lại là loan nhi cung môi về bảy đem nó một quyền mang lệnh tiếp theo mải nhạo thân mà lên một cước đá ra, hắc không nghĩ tới đối mặt mang lấy trùng địa phượng hoàng viêm mà đến một cước ngũ ẩn ma đế hơi thân thể lay động phía sau ngũ thải kỳ quang như xúc tu vung mạnh múa thoải mái mà cả lại ầm ầm cũng là lúc này cả hai chân ý trực tiếp đối hám ba mới là bạo phát đi ra, để mấy chục ngàn bên trong hết thảy đều là biến thành phi yên, cuồn cuộn sôi trào, thậm chí tác động đến tại cách đó không xa giao thủ hiển minh đại đế cùng huyền mực cả hai, tứ đại đế giả thủ đoạn đều ra, xả thân tranh chấp, này cùng đại chiến, thật sự là cả thế gian khó gặp, tạo thành phá hư, cho dù là tại nguyên thủy chi địa cái này cũng không gian, cũng muốn nghiêng trời lệ đất, khác lạ hướng lúc yêu ma phương pháp tu luyện cơ hồ là luyện thể, ỷ vào đạo thể cường hành, loan nhi cho ngũ hồn ma đế gần đây, không thể không lấy thần kỹ tương đối cận thân Bắc kích, bất quá. Loan Nhi tại pháp lực cùng thần thông phía trên, kém đại viên mãn cảnh ngũ huyền ma đế một bậc, mà lại thần hoàng cung cho cận thân về sau, đánh xa chi lợi mất hết, phản chẳng bằng đối phương có thể hư thực chuyển hóa, công thủ kiêm hữu ngũ huyền ma quang, trong lúc nhất thời là cho ép tới tan mất hạ phong. Chỉ là, tranh đấu của hai người, rất nhanh liền cho bỗng nhiên mà đến một người đánh vỡ. Ai có thể nghĩ đến, đang lúc bế quan như lửa, dù không được ngoại lực quấy rầy người kia, rõ ràng là phân thân đến đây, gia nhập chiến đoàn. Sợ Hạ, hắn xuất thủ. Loan Nhi đỡ trái hở phải, cơ hội rơi vào hiểm cảnh, rốt cục để hắn khó mà chế. Chương 237 Siêu nhiên tại đế cảnh phía trên, a, kiếm khí hướng minh, cắt đứt ngàn trọng vĩ lực, rung động quanh đến, để ngũ ẩn ma đế buồn hại vụ vụ, không khỏi thấp gừ một tiếng. Thần thông chưa tới, nhưng đệ xuống khí thế, vậy mà là kinh khủng như vậy, chính là mạnh như ngũ ẩn ma đế, trong phút chốc cũng phải vì đó sinh lòng căm oản, ẩn có lay động chi ý. Sáu phạm lao tặc không dám tự mình mà đến, ngược lại phái các ngươi những này lính tôn tướng qua đi tìm cái chết, thật sự là dảo hoạn. Có âm thanh ở trong đó lạnh lùng mà tới. Từng đạo pháp tắc cùng khí cơ đều cho sắc bén vô cùng kiếm khí nhau nhau băng diệt, mất diệt như lộng lây thịnh phóng tử hoa, căn bản không thể nào ngăn cản nửa điểm. Từ đóa đoá đó lộng lây nguyên khí bạo bên trong nhanh nhẹn mà ra vị kia, thanh y tóc đen phiêu dương như tiên, sắc mặt lạnh nhạt, tiếp theo mà cầm kiếm huy sái, chém xuống đến lại vô thanh vô tức. Phản phất ngũ hồn ma đế trong mắt hắn chỉ là sau một khắc chém xuống liền có thể diện sâu kiến thôi. Hạo thế nhưng tề thiên một kiếm vạn pháp diệt, cái này đã là gần như thánh nhân thủ đoạn, không hổ là thiên chủ nhìn với con mắt khắc tại. Ngũ hồn ma đế dù cho có được hư thực chuyển đổi không ngại đại thần thông, dưới một kiếm này cũng là sau tiếp theo biến hóa mất hết, chỉ có thể cứng rắn tiếp xuống, lại như cái khác. đối phương nhìn như cuồng vọng ngôn ngữ, không phải hư, chỉ dựa vào một kiếm này, liền có thể ép tận thiên hạ đế giả đứng bước thứ nhất vương toại. tại thời khắc này, sở hạ tựa như là hồng nguyên vũ trụ người sáng lập, hết thể đạo tắc cùng nguyên khí đều vì nhất cử nhất động của hắn nhường đường, hoặc phụ họa hoặc tăng thế, thùng thùng. đồng thời, ngũ huyền ma đế trong lòng cũng cho tám nhớ không biết thế nào trọng kích trùng điểm điện bên trong, mang đến đạo tâm đau đớn cảm giác, hình thần đô trong nháy mắt vì đó nhún nhảy, đau đớn chỉ là phụ, từ cảm giác bên trong. Còn có thể nhìn thấy ba loại vận dục nhan sắc mượn cơ hội công phạt đạo tâm, xâm nhiễm tốc độ cực nhanh. vẫn tâm báo tử, ba độc tinh hoa. Hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Truyện tức, hắn đã là minh bạch bị chúng vị sao chiêu, lại là một tiếng hừ nhẹ. Xoạc. Các đứt gió vang tại Ngũ Huyền Ma Đế trên thân đột khởi, mang theo một đám không nhỏ huyết hoa, bạo khởi kiếm khí cọ rửa ở giữa, nhưng thấy thanh chọc sáng rực sen lẫn như điện, Ngũ Huyền Ma Đế nháy mắt hình thần đều tiêu. Thư thực đại thần thông. Ngũ ẩn đại viên mãn, ngược lại là có chút bản lãnh. Sở Hà một kiếm đắt thủ, nhưng không có thừa cơ truy kích mà là rủ xuống kiếm hướng phía đông nam phương hướng lạnh nhạt nói âm pháp thông thần đạo tác phụ họa 10 triệu bên trong phương viên đều là tiếng nói của hắn tại lưu động mặc kệ cái góc nào đều có thể rõ ràng có thể nghe mà tại ngoài trăm vạn dãm đông nam nơi nào đó ngũ ẩn ma đế thân hình đang từ từ ngưng thực ra cũng từng ngụm từng ngụm thở nửa bên mặt đều là hoành đổ máu cũng không thể tưởng tượng nổi kinh nghi ngũ ẩn ma đế dáng vẻ xem ra rất là trợ vật dù sao sở hà một kiếm kia kém chút không có đem hắn mổ sọ đi dùng ma công rèn luyện mấy chục nghìn năm đế thể tại càn khôn kiếm trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi kia một cái chớp mắt ở giữa hắn còn cho là mình đối mặt chính là thánh nhân cho một kiếm tùy tiện lui thụ thương không nhẹ chỉ là phụ đáng sợ nhất chính là kia vết thương thậm chí ngay cả thời gian pháp tắc đều ảnh hưởng không được trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục nửa phân căn khôn kiếm ý khủng bố cũng là tự mình mà thụ mới là triệt để minh bạch nếu như ta đoán được không sai sáu phạm lao tặc dưới mắt cũng không dứt ra được tới đi mạnh lửa tiên kia đầy đủ hắn nhất đầu sở hà nói tiếp tại chúng đế chi mộ cũng coi là nhận ngươi tỉnh chuyện hôm nay cứ như vậy được rồi ngươi đi đi nghe tới sở hà lời nói này ngũ vẩn ma đế khuôn mặt vặn vẹo một chút không nói gì thêm nhưng cũng không có động tác khác. hắn phản ứng như thế nào? sở hạ vô hứng thú, quay người chính là lăng không chém ra một kiếm, kiếm ý ngập trời, đạo mắt liệt không mà đi, dáng lâm đến huyền minh đại đế trên đầu. họ sở lấy nhiều khi ít, hèn hạ vô sỉ chi cực. một kiếm này huy hoàng mà tới, khí thế cuộn, dường như thiên địa đấu đá mà đến. huyền minh đại đế tuy là đế giả bên trong hám nhất, nhưng ở cái này cùng kiếm ý trước mặt, cũng muốn run rẩy mấy phân, sinh lòng bất khả kháng hoành ngạo giác. lúc đầu công pháp của hắn liền cho thái âm chân giải khắc chế, cùng huyền mực giao chiến đến nay, cản tay rất nhiều, sớm đã phiền chán. một kiếm này lấy không giảng đạo lý manh đánh tới rất có thể trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Cho nên, hắn cái này âm thanh chửi mắng là đang kinh hoàng thời khắc, vô ý thức, thức ra. Thế nhưng là, hắn lại làm sao biết, Sở Hà đâu chỉ lấy nhiều khi ít, một kiếm này qua đi, giết chạm đất tiếp theo mà đến, cái gì Huyền Minh đại đế, Minh giới số một số hai đều tốt, cùng Sở Hà không hề quan hệ, hôm nay dám đến quấy rối, tất nhiên là một con đường chết. Âm. Bén nhọn kiếm minh bực khởi, kiếm ý vòng chuyển, kiếm khí tóe tấm, thình lình mở huyền mực cùng Huyền Minh đại đế. Huyền mực không nghĩ tới Sở Hà sẽ làm như vậy, đang muốn đi hợp kích chi pháp, lại cho kiếm khí cản lại, bất quá kiếm mỹ ngậm mà không thả, cũng không có mang đến một thương. như thế địch ta không phần lại là chuyện gì xảy ra? huyền mực đang muốn mở miệng hỏi thăm, sở hà đã là xúc địa thành thốn, đi tới phía trước, cũng sáng sủa nói, lấy nhiều khi ít. buồn cười, huyền mặc đạo hữu ngươi lại để nhường, ta đến chiếu cố cái này không biết trời cao đất rộng minh giới chi đế, huyền minh đại đế không biết hắn hát lại là cái nào một màn, nhưng đối phương một kiếm đánh lui ngũ ẩn ma đế, cùng làm chi bị thương, thần thông mạnh mẽ, thật là mà cảm. tiếp xuống, chỉ có thể khai thác thủ thế. tại huyền minh đại đế thấp thỏm trong lòng thời khắc, sở hà tiếp lấy từ từ nói, có thể đón lấy ta ba kiếm liền tha cho ngươi một mạng, đừng khinh người quá đáng. Hôm nay ta liền muốn nhìn Hồng Nguyên Thánh Tổ truyền thừa là như thế nào gây ốm. Còn có tiểu tử ngươi có gan khỏi phải càn khôn kiếm, lấy kỳ bảo đẹp người, tính là gì anh hùng hảo hán. Sở Hà kia lời nói tựa hồ thật chọc giận Huyền Minh Đại Đế, để hắn trên chắn nổi gân xanh, lớn giống lên, nhưng sau cùng một phen, cơ hồ khiến rời đi chiến trường Huyền Mực cùng một bên Loan Nhi bật cười. Cái này phép khách tướng không khỏi quá kém đi, nhìn ngươi giống La hồ Ly, lại vụng về như thế. A, nguyên lai like ngươi sợ khôn kiếm a, nói sớm đi. à đúng, ngươi thật giống như cũng hiểu cựu tuyển diện tìm cách như vậy ta liền dùng cựu tuyển diệt tìm cách đến chiếu cố ngươi, ân, cũng là ba chiêu đi, ngươi có thể đón lấy lời nói, ta liền bỏ qua ngươi. Sở Hà cười cười, tay phải bỗng lúc đít, là đem càn khôn kiếm thu vào. mặc dù như mình mong muốn, nhưng Huyền Minh Đại Đế không có nửa điểm nhẹ nhóm, trong lòng ngược lại loạn hơn. Cựu tuyển diệt tìm cách, vốn chính là Hồng Nguyên Thánh Tổ truyền xuống, không thể nghi ngờ, tại trong tay đối phương, hẳn là phiên bản hoàn chỉnh. Từ khi vị thứ ba tu tập cựu tuyển diệt tìm cách Minh Đế vẫn lạc về sau, cái này Minh giới thứ nhất pháp truyền thừa liền xuất hiện không cho vẹn, chính là Huyền Minh Đại Đế hoa mấy trăm thời gian vạn năm đến phí sức thu la cũng vẹn vẹn có thể được đến bốn suối số lượng. Tâm niệm chằn chọc ở giữa, Huyền Minh đại đế ngược lại trong lòng dần dần lửa nóng, để hắn chiến ý bao tác, con mắt chuyển thành huyết hồng chi sắc. May mắn không chết lời nói, nhất định có thể từ đó có được. Điểm này, không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ đến đây, hắn hít vào một hơi, ngược lại cung tay lắng nói, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thấy hắn như thế, Sở Hà lại là cười cười, trả lời, ta muốn giết ngươi, còn khách khí như thế? Quái thai. Chương 238, thành thành sắp đến. Soạt. đạo nhan sắc khác nhau, hữu dột vẫn kỳ quang, mang theo dốc rách tiếng nước như trong núi thanh tuyền như vậy linh động tung hành ở giữa thiên địa tản ra mãnh liệt tử khí đoạt hết tất cả quan mang bên trong bên trong bao hàm nhiều loại diện tuyệt thuộc tính chi đạo kỳ càng là cô động cường hành đến dọa người tình trạng không phải đế giả không thể ngăn cản lúc này thiên địa cũng chỉ còn lại có cái này chín loại nhan sắc không lý do bóng ma tử vong chẳng những bao phủ tại huyền minh đại đế trong lòng liền ngay cả ở phía xa tựa hồ có chút không biết làm sao ngũ ẩn ma đế cũng không thể tránh được tại cái này chín đạo kỳ quang liên tục xung kích giới chỉ là hai cái hiệp huyền minh đại đế liền phong mang mất hết kia dạng xuê ô bản đế binh đánh cho ảm đạm vô quang đạo văn dạn nước như mạng niệm bộ pháp lão đạo lui lại mấy trăm bên trong vẫn khó mà đình chỉ tan mất hạ phòng, sắp thủ cũng thủ không được trên mặt của hắn có một tầng tĩnh mịch chi sắc nứt dần làm vô so hơi rung chuyển liền có từng mảnh da mảnh đang bay nhanh bong ra từng màng cựu tuyên tử khí tại thình linh ở giữa là phá vỡ hắn đế thể phòng ngự cũng tại lấy bay tốc độ nhanh xâm nhập bên trong bên trong thôn phệ có khả năng chạm đến sinh cơ hình thành đáng sợ hơn phá hủy chi lực Tiểu tuyên diện tìm cách tại sở hạ tụ lại chín đạo kỳ quang đang muốn lôi đỉnh một kích thời điểm huyền minh đại đế lại lần nữa vung tay cuốn hống tứ sắc khí tức cùng cựu tuyên có chút tương tự kỳ quang lịch hướng mà ra, nhưng cũng có ít khối thấm lấy máu tươi ra thịt từ cánh tay rơi xuống, cũng lộ ra âm mưu tính mịch bạch cốt. Hán muốn liều linh liều mạng, không liều lời nói, thậm chí ngay cả một cơ hội đều không có. Cựu tuyên diệt tìm cách thần thông, vậy mà cường hán đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chính là hắn có đế cảnh đại viên mãn tu vi, tích lũy hùng hồn vô so, chỉ sợ ba chiêu thật đúng là tiếp không dưới. Tại kéo dài trong năm tháng, hắn một mực vô tin bản thân tu vi cùng thần thông đã đế giả đỉnh phong, thánh nhân phía dưới tuyệt sẽ không còn có vượt trên mình một đầu tồn tại. Hà Biết, hôm nay tại Sở Hà trước mặt, vì đó sinh ra cảm giác bất lực cùng kinh hoàng, là vừa xa trước đây mấy triệu tuế nguyện tổng cộng. Cái này họ sợ, thậm chí so Thái Cực Thánh Nhân còn còn đáng sợ hơn. Thái Cực Thánh cảnh cương giả, Huyền Minh Đại Đế đã từng có cơ duyên kiến thức cùng hỏi qua, có lẽ đối phương có điều dấu dếm. Nhưng chỉ lấy tiếp xúc qua đến so sánh, Sở Hà không thể nghi ngờ muốn thắng qua một bậc. Còn có một chút, hắn cực kỳ không rõ, vì sao hắn tại chứng đạo thời khát máu chốt, còn có thể phân tâm đến chiến, vận dụng đáng sợ như thế thần thông, hắn chẳng lẽ không sợ kia cơ hội tốt lướt qua, lại tìm được lúc? Cái vũ trụ này hoặc đã chốt bụi ta sẽ không để cho người chết không nhắm mắt. Lần này ta là đạo thể thành thánh, lại không phải dương thần nhảy lên, tự nhiên có thể bức ra đến đối phó các ngươi. Âm. Đột nhiên, thanh thủy kiếm minh tại bên ngoài bốn, năm ngàn giảm được khởi, nhưng thấy hừng hực cùng ám trầm hỗn quấy cùng một chỗ kiếm quang lướt qua, thình lình đem một phương khu vực chém làm rứt khoát hai đoạn. Ầm ầm. Chân không sụp đổ, diệt tuyệt lô đen lại sắp sinh ra, mới có một bóng người hiện hiện. Chính là Ngũ Hoẩn Ma Đế, mắt thấy Huyền Minh đại đế gặp, hắn khó mà kiềm chế, lựa chọn xuất thủ tương trợ, há biết sở hàm một kiếm đến, cơ hồ đem hắn chém thành hai đoạn. Rất rõ ràng lấy sở hà trước đây chỗ hiện ra vô thượng thần thông đến xem một kiếm này là nhường lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngươi lại trở về nói cho sáu phạm lão nhi chuyện hôm nay ta sẽ đặt tại tâm lý tương lai như tại thành giới gặp nhau định nghìn lần hoàn trả sở hà vung vẩy trong tay càn cốt kiếm có chút hậm hực trả lời cái này ngũ ẩn ma đế biết rõ không địch lại song phương lực lượng cách xa y nguyên buộc lên sát thân nguy hiểm tới cứu huyền minh đại đế đối với điểm này sở hà hay là thật tưởng thức tăng thêm từng bản ơn cho bản thân chuyện cũ liền lần nữa hạ thủ lưu tình bỏ qua một nửa bất quá một ma tiếp liền không có lại mà ba nếu có lần thứ ba Sở Hà sẽ rút thoát một kiếm gọt diệt hắn, thuận tiện để diệt Thế Chi hỏa An Non Dù cho vừa mới thôn vệ Huyền Minh Đại Đế, nay bản mệnh Chi hỏa Y Nguyên ý còn không đủ, Tham Lam Chi hỏa đang không ngừng giật dây lấy Sở Hà, còn có ba cái cùng nhau diện. Đáng chết, nó thậm chí ngay cả Loan Nhi cùng Huyền Mực đều tính đi vào, cho đến ngày nay nó trừ Sở Hà cái này một vị chủ nhân bên ngoài, Y Nguyên địch ta không phân, chỉ tuân theo bản năng. Sở Đạo Hưu thật sự là thần thông tề tiên, thâm bất khả chấp. Xem ra lần này ta không có nhìn nhầm, thật sự là hy vọng hy vọng. Huyền Mực tới chính là miệng đầy tán thưởng cùng sợ hãi thán phục. Nàng một fan ngôn ngữ đều là xuất phát từ nội tâm, trong vòng 3 chiêu diện sát huyền minh đại đế đế cảnh cường giả, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không phải thánh cảnh thần thông không thể làm. Nhất là Sở Hà câu nói kia thấu lộ ra ngoài tin tức, càng làm cho nàng rung động, vẹn vẹn đạo thể thành thánh, cũng không phải là tiên thần hợp lực xung quan, rất là phá vỡ biết, này cùng lịch thiên chuyện lạ, cũng chỉ có thể là hắn nhẹ nhàng một câu. Huyền Mặc đạo hữu không cần khách khí, sáu phạm không đến, nơi đây cũng coi như sự tình. Sở Hà ôm lấy tay nói, nhưng sau đó xoay người đi tới Loan Nhi bên người. Hai người hai tay đem nắm, đối xem không chán, trong lúc nhất thời, có chút nữ nữ Những ngày này, vất vả. Sở Hà phá vỡ yên lặng, nếu không phải Loan Nhi tận tâm tận lực thủ hộ hơn trăm năm, hắn nhưng không dễ dàng như vậy thông thả lại sức. Tại đoạn thời gian đó bên trong, bởi vì muốn chấn áp ác tiên sinh cùng đế thương, còn có khôi phục trước đó hao tổn nghiêm trọng bản mệnh nguyên khí, để cho hắn tại một cái tương đối mệt mỏi vô lực trạng thái. Đương nhiên, có Thất Tinh cùng số huyền nguyên lực trèo trống, hắn ngược lại không đến nỗi chiến lực rơi xuống cấp độ bình thường đế giả đánh tới, hắn vẫn có thể tùy tiện đuổi. Trong lúc đó, cũng có đế giả liên thủ mà đến, lấy vây công chi thế, đánh Loan Nhi trở tay không kịp, thừa cơ giết vào hắn tự sáng tạo thiên địa bên trong vì thế hắn dương thần không thể không ra tay chém xuống hai vị đế giả nhưng là nếu không có loan nhi dốc sức bảo vệ khỏi cần nói sở hà chưa hẳn có thể có trước mắt dễ dàng như vậy tự nhiên nhìn xem sáng tỏ càng hơn lúc trước nàng nhẹ lay động lấy chán ánh mắt tràn đầy vui sướng sở hà không hề tiếp tục nói mà là hơi dùng sức nắm tay nàng nhẹ gật đầu sau đó liền biến thành một đạo kiếm quang chui vào kia đã mở rộng phạm vi mấy ngàn dặm tự sáng tạo thiên địa bên trong hồng nguyên vũ trụ thời gian còn lại không biết còn có bao nhiêu sở hà nhất định phải lợi dụng được mỗi một khắc thời gian tới thi chạy không thể siêu thoát mọi người liền muốn sát thân. Cái gì nhẹ cái gì nặng, cái nào gấp cái nào trượng, hắn hay là vô cùng rõ ràng. Mà lại, đạo thể tu hành cùng lĩnh hội, tại lúc này, đột nhiên tiến vào một cái phi thường trạng thái huyền huyễn diệu. Trấn Lôi huyền truy cùng Khảm Thủy Thần Giám, rốt cục muốn triệt để luyện hóa, cũng trở thành bản mệnh chi vật. Thất Tinh cùng tám Huyền, đều đều luyện hóa, triệt để trường khống. Như Hồng Nguyên Thánh Tổ nhắn lại không sai, Sở Hà thì có thể mượn cái này mười lần kiện trí bảo tụ hợp vĩ lực, tiến hành long môn nhảy lên, ngưng luyện ra bất hủ đạo quả, thành cựu vĩnh hằng thánh vị. Chương 239, tán khổ. Lúc đầu, bảy đại thiên tinh thể tụ, đều luyện hóa về sau, Nằm trong tay âm dương ngũ hành bản nguyên tích lực, đối với lĩnh hội tạo hóa đạo tắc kích lợi là phi thường to lớn, xung kích thánh cảnh sát xuất thành công không thua kém một nửa, nhưng quá trình này không thể một lần là xong, là muốn lấy 10000 năm làm tính toán thời gian đơn vị, vì chậm rãi mài nước cung vu. Mà bây giờ, thời gian không chờ người, vội vàng thời khắc, Sở Hà chỉ có thể kiên trì bên trên, tăng thêm tám huyền tri lực, cưỡng ép lấy lực chứng đạo, hoặc thiếu tại hòa hợp, hiện tại thô bạo, đối ngày sau đạo cơ ảnh hưởng trái chiều có thể nói không tiểu, Cái kia cũng quản không được nhiều như vậy. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Hạ Nguyên đại lục, bên trong lục thanh linh thánh thành Hạ giới Thanh Linh tông đạo trường, Mà bây giờ, cái này một giới uy hoàng nhất mỹ lệ thánh thành, đã khắp nơi khói lửa, tàn tường đoạn hoàn, máu chảy thành sông, có trùng điệp vũ ám ma vân che đậy trên đó, lại có kỳ quỷ ma quang thay nhau chiếu rọi, ở giữa ma ảnh lay động. Thánh địa tu hành, là biến thành một phương ma vực. Tại cao nhất nơi đây chỗ, có hai tên áo đen áo bảo đèn tu sĩ Lâm Nguyên mà đứng, nhìn xuống phía dưới hết thảy, cao cao tại thượng. Hạ Nguyên đại lục tuy là hạ giới nhân tộc số một số hai linh địa, nhưng lấy tài nguyên cùng hoàn cảnh đến xem, có thể chen tiến vào hạ giới trước 10 đều miễn cưỡng, vậy mà sinh ra như vậy nhân vật, thật sự là kỳ năm. Tạo vật thần kỳ như thế, không phải thánh tổ không thể a? Bây giờ thượng giới chính vũ đuổi, ngươi ngược lại là có tâm tư chạy đến hạ giới đến đi dạo, như thiên chủ bởi vậy trách tội xuống, ngươi đến lúc đó cũng đừng kéo ta ngăn đỡ mũi tên. Tại tịch diệt ma đế bên phải vị kia, đối với hắn cảm khái, có chút không có tiếng tốt khí, rất rõ ràng không lớn kiên nhẫn. Vị này tu sĩ ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, nghi đồng hồ rất là xuất chúng, nhưng nồng đậm sầu mi khổ kiểm, để hắn bên ngoài đồng hồ phải phân đánh lớn cái chiếc khấu, không biết hắn tu luyện chính là ma công nào, chỉ cần nhìn nhiều, thật giống như nước đắng thấm tâm mà tới. Để ngươi tỏa ra buồn khổ chi tâm. Tám cổ đạo hữu ngươi có chỗ không biết, ta đến cái này bên trong, chính là thiên chủ ý chỉ. Không phải ta kéo ngươi qua đây làm gì? Tịch Diệt Ma Đế nhún vai đầu, nhẹ nhàng trả lời, ngay cả ánh mắt cũng không muốn tiếp xúc nhiều đối phương một chút. A, kia song thành công không? Gọi là tám cổ cao đại tu sĩ Y Nguyên có chút khinh thường, tựa hồ ngay cả sáu phạm thiên chủ tôn hiệu, cũng không thể để hắn sầu mi khổ kiểm có nửa điểm cải biến. Không sai biệt lắm, nhưng luôn cảm thấy còn kém chút cái gì. Tịch Diệt Ma Đế quen thuộc hắn bộ dáng này, không có cảm thấy có cái gì khó chịu. Táng cổ Ma Đế, nhưng từng là ngũ ẩn Ma Đế chỉ đường sư tôn phục dưỡng tại sáu phạm thiên chủ tả hưu thư nhất ma đế dù cho tịch diệt ma đế đã tan sâu phật tông tịch diệt chân ý sáng tối một thể thần thông gần như có thể tới thiên y nguyên không dám nói tại thần thông cùng chiến lực phía trên vượt qua đối phương nha kia trở về đi đừng ở phương diện này lãng phí thời gian tăng cổ quá không dây dưa giải dòng trả lời cả hai dáng lâm hạ rơi đến có tốt mấy ngày này mỗi ngày chạy tới chạy lui càng giống là khắp nơi đi dạo hắn tự nhiên có chút không kiên nhẫn phải biết tại ma giới bên trên lúc này chính tiến hành từ trước tới nay nhất là to lớn liên lụy đến toàn bộ ma tộc không có vị nào ma tu có thể chí thân sự ngoại kinh thế chi chiến, thân là sáu phạm thiên chủ giới chướng mạnh nhất chiến lực, bước ra đến hạ giới đến đi dạo, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Cho dù là thiên chủ chi mệnh đều tốt. Ừm. Tịch Diệt Ma Đế biết hắn trố gấp vì sao, cũng là thông cảm. Bất quá, nghe hắn nhắc nhở phải nhiều, Tịch Diệt Ma Đế đáy lòng cũng là có một tiêu bởi vì phương diện này mà lên không hiểu cảm xúc. Tinh tế trải nghiệm đến, lại không giống như là lo nghĩ, ân, là chiến ý, cũng không phải, hay là tập nghiệm. Càng không phải là mơ hồ trong đó, lại như tinh tiến vào sản dục. Nói không rõ, không nói rõ tốt xấu khó phân biệt, truy cứu bên trong, càng là gia vị xuất hiện. Đối đây, hắn khó tránh khỏi một chút mê hoặc phù hiện ở tâm. Tám khổ đạo hữu, cái này không tốt lắm đâu. Rốt cục, hắn quyết định hỏi lên, cũng không tiếc sẽ rách mặt mũi. A, cái gì tốt không tốt? Tám khổ ma đế đối với hắn chất vấn, cũng có chút không nghĩ ra, rất là dáng vẻ vô tội. Hoặc, không gian một cái trời đất quay cuồng, tịch diệt ma đế tiến lên, một tay bóp lấy tám khổ ma đế cổ, trong chốc lát, thân hình của hắn tựa hồ trở nên cao to, vô tận ma hỏa tại quanh thân buốt lên như trụ, để ngàn bên trong chi địa đều là tối sầm lại. Hãn Thần Lĩnh đem tám khổ ma đế bóp sách phải lăng không mà lên, cũng lớn tiếng giống giận lấy, thiếu cùng lao tử tối vọng, xem ra không đánh ngươi một trận, ngươi là không sẽ trung thực, ngươi thật sự cho rằng lão tử không hiểu tám khổ đại thần tông a. Xem ở Thiên chủ trên mặt mũi, gọi ngươi một tiếng tiền bối, lại năm lần bảy lượt được đả lần tới, hắc hắc. Đông nhiên bị quá chế, tám khổ ma đế lại không có nửa điểm kinh hoàng, y nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, vung tay nói, ai nha, tịch diệt đạo hữu ngươi cũng quá thô lỗ, lấy ngươi bây giờ bản sự, ta chính là có 10 cái gan, cũng không dám đứt ngươi dâu hùng, nhưng là, Thiên chủ có mệnh, ta không thể không tự a. Bang đáp lại Nương theo lấy hắn đánh trả, nó tay phải chập ngón tay lại như dao, chẳng biết lúc nào đã cắt qua Tịch Diệt Ma Đế thủ đoạn, một đạo đáng sợ khe hở vương vức sinh ra, dứt khoát đem Tịch Diệt Ma Đế cái tay kia cắt thành hai nửa. Oanh! Toàn bộ thanh linh thánh thành, tại một tiếng rung động thiên địa văn minh bên trong, là biến thành phi yên, đất sụt 10.000 ngàn trượng, trời sập 10.000 ngàn dặm, hư không khe hở dày đặc mở rộng lái đi, bức cùng mấy triệu bên trong. Toàn bộ bên trong lục đều tại đột biến bên trong run dậy, càng có không gian phong bạo gào thét như ngàn tỉ phi kiếm hình thành triệu dâng, càng quét bắt phương, tứ ngược 10 triệu bên trong địa, tại cái phạm vi này bên trong Vô số tránh chi không kịp ma vật, hay là còn tại kéo dài hơi tàn nhân loại tu sĩ, mặc kệ là tu vi gì, đều cho tùy tiện cắt thành mảnh vỡ, tiếp theo mà hóa thành một mịn, ngay cả ngăn cản một lát đều là không thể. Cái này, hay là giao phong hai vị tận lực tu liễm, nếu không, toàn bộ bên trong lục đều muốn sụp đổ ba bốn phần có vừa đi. Đế cảnh đỉnh phong hai vị cường giả giao phong, cũng không phải hạ giới pháp tắc có thể chịu đựng được. Chúng chi, lúc này thiên đạo đã mất tự, giám sát thiên ý cùng chế hành vĩ lực, ngay cả lúc trước vô cùng một đô khó có. Tại càng xa địa phương, từ đó may mắn còn sống sót rất nhiều chúng cao giai ma tu đối với bông nhiên biến đều cảm thấy khó có thể lý giải được, không thể tưởng tượng nổi, không biết hai vị này trí cao tồn tại vì cái gì đùa giỡn như vậy. đến tận đây, bọn hắn đều không cho rằng hai vị trí cao tồn tại là tại phát sinh lấy xung đột. Ha ha, hiện tại mới phát hiện, không khỏi hơi trễ đi. tịch diệt ma đế tại cùng tiếu lui nhanh lấy, mặc dù tám khổ ma đế phát huy vận hóa cao tầng giai thời không đại thần thông, đem một cái tay của hắn cổ tay cắt đứt, nhưng tựa hồ dưới mắt thụ thương cũng không phải là hắn. Hắc, muốn rồi, người đầu nhập kia họ mạnh cũng không tại thiên chủ ngoài dự liệu. tám khổ ma đế xem thường lăng ngư khóa chặt nhanh trong tối lui tịch diệt ma đế chính là một chỉ chương 240, thiên đạo chiếu cố tăng khổ thì là sinh khổ lão khổ đau khổ chết khổ hoàn ghét sẽ khổ yêu biệt ly khổ cầu không được khổ cùng năm lấy vận khổ ngũ huyền ma đế bản mệnh thần thông thì nguồn gốc từ năm lấy vận khổ vẹn vẹn từ chỉ giáo ra ngũ huyền ma đế cái này cùng nhiệm vụ liền có thể biết tám khổ ma đế thần thông tu vi nên là như thế nào đáng sợ thâm bất khả chắc liền ngay cả tan sâu phật tông chi tịch diệt chân ý tịch diệt ma đế tại đối phương uy thế phía dưới trong lúc nhất thời cũng là tan mất hạ phòng căn bản không thể chính diện chống lại bên ngoài pháp lực khách quan, cả hai tự nhiên là không có chênh lệch rõ ràng, dù sao đều vì đế cảnh đại viên mãn cấp độ, Táng khổ Ma Đế cố nhiên tại tích lũy phương diện mạnh lên một chút, nhưng ở chân ý phương diện, lại khó mà cùng tịch diện chân ý chính diện chống lại. Bất quá, Táng khổ Ma Đế tại đạo tâm bên trên công phạt cùng xâm nhiễm, điên đảo cùng là út, thì càng hơn một bậc. Lại thêm nhiều ngày đến âm thầm chủ tính, để Táng khổ Ma Đế lúc này là ưu thế nơi tay, chiếm hết tiên cơ. Dứt khoát trở mặt, cũng là nói rõ, Sáu Phạm Thiên Chủ sớm đã đối tịch diệt Ma Đế lên lòng nghi ngờ, cùng nổi lên sát cơ, phải tám khổ để hoàn thành việc này. Không hổ là thiên chủ vô luận tiểu tâm tư cất dấu bao sâu, cũng không gạt được lão nhân ra ông ta. Tịch Diệt Ma Đế bên cạnh đứng vừa lui, đối mặt thế yếu, không có nửa điểm bối rối, ngược lại cảm khái vô so. Hắn cùng mạnh lửa đạt thành hiệp nghị, là tại chúng đế chi mộ cái này cùng kỳ địa bên trong, mà lại giữa hai bên tiếp xúc, thậm chí ngay cả mười hơi thời gian cũng không có, cái này đều chạy không khỏi sáu phạm thiên chủ thay mắt, thật sự là thật đáng sợ. Thiên chủ không gì làm không được, đâu đâu cũng có, là đại đạo khâm điểm tồn tại, thần thông chi quảng đại, há lại người ta cái này cùng sâu kiến có thể nhìn đấu. Hôm nay Người hay là ngoan ngoãn thuốc thủ chịu trói đi, miễn cho nếm tận các loại đau đến không muốn sống bị đắng. Tám khổ ma đế chăm chú đốt bách, to lớn hùng hồn, hiện ra tám loại ám sát thế giới hình chiếu, đã sớm đem 10 triệu bên trong khu vực bao phủ phải dày đặc từ thực, thực. Đại đạo khâm điểm, thiên mệnh ở đâu bên trong, còn phải phân ra thắng bại lại nói. Hiện tại liền ba hoa trích trè, xem ra tám khổ đạo hữu ngươi cũng táo bạo. Tịch diệt ma đế khai thác thủ thế, tịch diệt chi hỏa như ngàn sen nở rộ, tràn huy sái. bao vây thành đoàn, đem tự thân hộ đến nghiêm mật vô so. Trong lúc nhất thời, tám khổ ma đế cũng khó có thể tìm tới khe hở hạ thủ. Tịch Diệt Ma Đế tính tình như lửa, bá đạo vô cương, làm sao cho đối phương thừa cơ gắt gao ngăn chặn? Đang muốn quang ám cùng sử dụng, Diện Hóa A Di đã phần nước lật về cục diện. Đột nhiên, chiến đến hừng hực khí thế cả hai, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, không hẹn mà cùng dừng tay, cũng kéo ra khoảng cách an toàn, có tạm dừng chi ý. Bởi vì tại vô tận sâu trong hư không, xuất hiện chỉ có Đế giả mới có thể cảm ứng thiên cơ rung động, mãnh liệt lướt qua, mang tới ảnh hưởng bên mông cuộn cuộn, thậm chí ngàn tỷ dặm xa. Rất kỳ quái chính là, cái kia đạo nhiên mà phát thiên cơ rung động, rõ ràng mang theo ý mừng rỡ càng lộ ra nó như vậy biến hóa rất có chiêu cáo thiên hạ ý tứ. đây là tịch diệt ma đế cả hai đều là tình linh, có thể để cho cái vũ trụ này thiên đạo bản ý như thế, tịch diệt ma đế cùng tám khổ ma đế lại làm sao không biết mới thánh giả tức sẽ sinh ra. có người muốn thành thánh mà lại hy vọng từ lớn, liền ngay cả thiên ý cũng theo đó hân múa. thiên ý như thế, tuyệt không có khả năng, lại không tại ma giới, lại sẽ là người phương nào? tịch diệt ma đế hô to lên, vẻ thất vọng trên mặt của hắn hiện hiện. nguyên lai tưởng rằng mạnh lửa thừa thiên mệnh mà sinh là chúa tể vạn giới ma chủ, chật tự kẻ hủy diệt vị trí thứ 8 thánh giả cấp độ tồn tại, há biết? dưới mắt biết, cho hắn sự đả kích không nhỏ. Ha ha, tịch diệt tiểu tử, ngươi liền chết tâm đi. Hiện tại nặng ném thiên chủ, còn chưa muộn. Thái cực một vậy, bất động sinh hai, thần. Vô cực mà thái cực, thái cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh phục động, nhất động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ, phân âm phân dương. Lưỡng nghi lập chỗ này, đạo sinh nhất, chính là vô cực sinh thái cực, nhất sinh nhị, vì thái cực sinh lưỡng nghi, nhị sinh tam, chính là âm dương giao cảm hóa hợp, tam sinh vạn vật, chính là thái cực ngậm ba là một, bởi vì vạn vật từ âm dương mà hóa sinh, cho nên vạn vật mỗi người đều mang một thái cực. Thái cực không chỉ có bao hàm âm dương hai cái phương diện, còn bao hàm lạch phân âm dương giới tuyến cùng tiêu chuẩn. Thái cực, thuần hợp chưa phần có khí. Cũng vị thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vật vật. Thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió, bốn mùa, từ trước buổi chiều. Cùng hung thư, cương nu, động tĩnh, hiển liễm, vạn sự vật vật, chớ không phân âm dương. Sở hạ tại huyền huyền từ nơi sâu xa, không biết có mấy đại đạo trí lý tại hoàn mỹ phân tích cùng hấp thu, vì đó chỗ sinh ra minh ngộ thông thấu, là trận trận mà đến, mang đến trước nay chưa từng có tươi mát đến cảm giác tựa hồ tuyệt vân ngê nhập thanh tiêu bay vút lên hồ hiểu minh phía trên viễn du vô thượng vô cùng nhẫn nhuyễn, lệ lại vốn không có nửa điểm say mê gì cảm giác linh thần một mảnh thanh minh chỉ một thoáng thậm chí có trưởng không toàn bộ vũ trụ trong lòng bàn tay hào giác ở xung quanh hắn trước kia số phạm vi trăm ngàn dặm tự sáng tạo thiên địa sớm đã y mắng băng diệt đánh tan thất tinh tám huyền cũng thu vào tiếp theo chi mà đến thì là vô cùng vô tận thiên đạo tử khí bọn chúng từ chân không chỗ sâu tuân theo thiên ý khu động mà máy người tới cái này cùng tinh thuần trình độ thiên đạo tử khí ngay cả đế giả đều muốn thèm nhỏ dại không thôi Gánh hộ pháp chi trách Loan Nhi cùng Huyền Mực, cho dù tại bên ngoài mấy triệu giảm, hơi mục cùng một chút dư trạch, cũng là tâm thần thanh hẳn, ích lợi vô so. Chỉ là tại hai ba mười hơi ở giữa, Thiên ý khu vận mà đến Thiên Đạo Tử khí tổng lượng cũng đủ để cho bất luận cái gì một tên đế giả chống đỡ, thậm chí nó no bảo. Nhưng ngồi quanh chân tĩnh tọa sở hạ, lại như không đấy con ác thú cự thú, mặc kệ Thiên Đạo Tử khí bao nhiêu vào tới, đều có thể tại sát na thu lấy sạch sẽ, không có nửa điểm đình trệ. Nguyên lai tưởng rằng Thiên Đạo chiếu cố, nhiều nhất mấy chục giây dáng vẻ liền cáo yên tĩnh, dù sao lấy đế giả chi năng, thật là khó mà hấp thu như cái này lượng lớn Thiên Đạo Tử khí. Há biết quá trình này, vậy mà cầm tiếp theo 9 ngày 9 đêm, có trời mới biết. Sở Hà Tu Vi cùng Thần Thông là có cái dạng gì lớn tăng lên mới có thể thôn nạp như thế bành trướng vô lượng thiên đạo tử khí. Có thánh nhân truyền thừa các nàng đối với bên trong bên trong đến tận cùng, tự nhiên cũng có một chút hiểu rõ, nhưng tình cảnh như vậy lại là vượt xa khỏi các nàng biết, không thể tưởng tượng nổi. Cũng biết đích chứng đạo thành thánh quá trình căn bản không giống, không nói khác cũng là chưa xông quan thành thánh, liền lấy được trước tiên ý chiếu cố đưa tới tinh thần vô so bành trướng hải lượng thiên đạo tử khí, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tiến một bước thôi diễn lời nói. Hắn như thật sông phá tầng tầng chức hảo, chứng được thánh nhân chi vị, như vậy còn sẽ có được thiên đạo khen thưởng, phẩm chất càng tốt 9999 đạo tử khí. Như lấy lượng chuyển đổi, tựa hồ tại độ tiếp sông quan trước đó hắn đoạt được thiên đạo tử khí, cũng không có kém thành thánh sau thiên đạo ban thưởng bao nhiêu. Như vậy, đến lúc đó hắn, đến tột cùng có thể đạt tới loại cảnh giới nào? Không sẽ trực tiếp vượt qua thái cực thánh cảnh, trực chỉ thái tố thánh cảnh a. Không ít chữ. Càng như thế tôi diễn, huyền mực liền càng thêm may mắn, lúc trước lựa chọn còn đúng là không sai. Lại có lúc ấy một câu để nàng có chút không thoải mái lời nói ở trong lòng hiện lên không để cho nàng cấm mỉm cười một chút, xem ra, thật đúng là có thể là vận mệnh của ta. Chương 241, biến hóa thiên ý. Mấy tương đương chiêu cáo thiên hạ thiên cơ chấn động, ngay lập tức là cho Hồng Nguyên trong vũ trụ rất nhiều đế giả đều bắt được, nội tâm của bọn hắn, vì đó nhấc lên khó mà ức chế triều dâng. Lại có người xung kích Thánh Quan. Cho dù là đế cảnh đại viên mãn, tích lũy mấy trăm ngàn năm, nhưng muốn muốn lấy được thiên đạo tán thành thời cơ, cũng là rất khó, nói là mười bên trong vô một, mười nghìn năm khó có một lần đều không quá đáng. Nguyên Thủy chi địa, vào thời khắc ấy lên, thì là trở thành toàn bộ vũ trụ tiêu điểm. Bất quá Nguyên thủy chi địa địa phương như vậy, liền là đối với đế giả đến nói, cũng là mười điểm hung hiểm khu vực, ngay cả cực mạnh đế thể, tại hỗn độn chi khí trước mặt, cũng khó có thể chịu đựng thời gian dài thúc phạt. Mặc dù như thế, vẫn có thật nhiều đế giả muốn khởi hành tiến về, cam mạo kỳ hiểm, chứng kiến cái này khó được tình cảnh, hy vọng có thể từ đó có chút thu hoạch, bổ ích mình tu hành. Đương nhiên, tại trong lòng của bọn hắn, càng giống là nhìn một trận óng ánh vẫn lạc tình cảnh, dù cho xúc động tiên cơ, vang vọng tiên hạ, đạt được chứng đạo thành thánh cơ hội, nhưng tỷ lệ thành công, ngay cả ngàn chọn một đều phụ thiếu. Thánh tổ cấp vũ trụ, nhiều nhất chỉ xuất hiện 7 vị thánh giả. Câu nói này thế nhưng là xuất từ Hồng Nguyên Thánh Tổ vô thượng kính cầu mấy vị đắc đạo thánh nhân cũng đem nó rõ ràng ghi tạc nhà mình truyền thế bí điển bên trong cũng là nói cái này sắp băng diệt vũ trụ tuyệt đối không thể xuất hiện vị trí thứ 8 thánh nhân bởi vì Hồng Nguyên Thánh Tổ câu nói này cũng là tạo nên dưới mắt thế cục đế giả cơ bản đều muốn lựa chọn đứng đội mượn nhờ thánh giả lực lượng để cầu kia một tuyến may mắn thoát khỏi hy vọng lúc đầu cùng thánh rơi xích ra lớn có quan hệ kim ô thánh vực là rất nhiều không phải ma tộc đế giả lựa chọn tốt nhất há biết cái kia đáng chết hạ Đồng nhiên một kiếm đánh tới hủy đi toàn bộ thánh vực cơ hội diệt sát xong bộ tộc kim ô Cho nên, những cái kia đi Nguyên Thủy chi địa, chứng kiến xung kích Thánh Quan Đế giả nhóm, cũng biết chính chủ là ai, rất nhiều cũng nhịn không được kêu một tiếng tốt. Nguyên Lai like là ngươi tên Vương Bắt Đạn này a, ha ha. Lao Thiên có mắt, ngươi liền an tâm vòng trở về đi. Thật sự là ác hữu ác báo, báo ứng sát đáng. May mắn ngày đó ta đi Kim Ô Thánh vượt ngượn một bước, bằng không thì cũng phải gặp đến cái này hỗn đản độc thủ. Hừ, đừng nói không có khả năng chứng đạo thành công, coi như nghịch thiên có thể thành, gia hỏa này đi giới lời nói, cũng sẽ rất nhanh cho Kim mô đại thánh chết. Nghe nói Kim mô đại thánh đã là thái tố thánh cảnh tu vi, Thu thập một vị thái cực thánh nhân còn không phải dễ như trở vào tay. Nhưng mà những cái kia không che lợi miệng, tới gần một chút, không nghĩ tới bọn hắn hớn hở ra mặt cười trên nỗi đau của người khác, rất nhanh liền nhận trừng phạt. Đúng nhiên mà đến vượng hoàng viêm mũi tên mang theo đáng sợ xâm nhập chi lực, phong cấm bắt vương, vẹn vẹn mấy mũi tên chi công, liền đem bọn hắn làm cho có chút chật vật, trở tay không kịp. Loan Nhi nhưng không cho phép bọn hắn hồ miệng loạn nói đến chửi rủa, sợ hả. Thực lực tại tầm thường đế giả phía trên hàng, phát động thần cung bắn ra hoàng viêm tiễn, quả nhiên là lăng lệ, dù cho đồng thời xuất thủ đối phó mấy vị đế giả, trong lúc nhất thời cũng có thể địa vị ngang nhau không rơi mảy may Hạ Phòng, ta nhận ra nàng, Phượng tộc Hồng Loan cũng là kia họ sở đồng lõa một trong, Phượng Hoàng Viêm, mọi người phải cẩn thận, trạch diễn đạo hữu, nhanh chóng đến chợ, ta không tin bốn người liên thủ còn đánh không lại nàng, Huyên Mực thấy thế, ám bên trong thở dài, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, Hồng Loan cố nhiên lợi hại, nhưng cùng lúc đối mặt bốn vị tu vi không cạn đế giả đến vây công, dần dần, hay là không thể lạc quan, sự gia nhập của nàng tùy tiện đánh vỡ thế cân bằng, để kia lắm muộn bốn người không ngừng kêu khổ, vì đó nhao nhao hô gạo không thôi, Huyền Mực vực chủ, ngươi cái này là vì sao mà chiến? hai đại thánh vực xưa nay không phải cùng nhau trông coi sao? ngươi hôm nay đảo hướng cái này họ sợ, nhưng cân nhắc qua bộ tộc kim ô cảm thụ, đối mặt bọn hắn đâu nào huyền mực trong lòng cười lạnh một tiếng. xem ra các ngươi lâu không lộ diện, bế quan đều bế phải đầu não ngu dốt, bộ tộc kim Âu ngay cả nhà mình thánh địa đều cho người khác đánh nát đi, cũng cơ hồ toàn tộc câu diện, chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế à? về phần xích ra, hắc hắc, nếu như đang tin lời nói, kim ô tộc cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. dám chọc chúng ta vực chủ, các ngươi thật đúng là ăn gan báo, lại nhìn ta lao địch làm sao thu thập các ngươi. lúc này ván vừa loạn cái gì miêu a cậu a cũng dám dương nhanh muốn vớt không coi ai ra gì hơi tức lại có ủ ủ đế âm phá không mà đến sau đó đế giả thần thông giống như băng hải cắt quét giống như canh kim và kiếm trên dưới nội bài thì các băng phòng phần bổ sung chát thiếu để bên cạnh chiến bên cạnh rút đi bốn tên đế giả phi thường khó chịu bất quá kia bốn tên đế giả kết trận liều mạng huyền mực cùng loan nhi cùng cũng không làm gì được đối phương quá nhiều nhiều nhất là làm cho đối phương ăn không nhỏ đau khổ thôi dù sao sở hà loại kia tùy tiện chém xuống đế giả bán thánh thủ đoạn tại toàn bộ hồng nguyên vũ trụ đều là số 1 bên ngoài đã phát sinh hết thảy, mấy như cùng vốn vũ trụ thiên tâm không còn sự phân biệt sở hạ, đều có thể mảy may đều biết. bất quá, những tin tức này tại kia to lớn tin tức biển cả bên trong, nhiều nhất là một đóa bọt sóng nhỏ, kia không chút nào thu hút. hắn giờ phút này thần hồn vận chuyển, sớm đã siêu việt tối cao phụ tải, tựa như phàm nhân ở trên không đi dây thép đồng dạng, rung động rung động thời khắc, vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ là dạng gì quan cảnh. vẹn vẹn thiên đạo trí lý, liên phức tạp đến trình độ như thế, dù cho sở hà hồn lực vì bản thánh cấp độ, lúc này cũng là có khó mà chống đỡ được đi xuống cảm giác. đế giả. Mặc dù cùng thánh giả chỉ là một cái đại cảnh giới khác biệt, nhưng bên trong bên trong khác biệt lại là lòng trời lở đất, khác nhau một trời một vực. Hoặc có thể nói, muốn thành thánh, liền nhất định phải đem trước đạo cơ triệt để vỡ nát, dung nhập mới được các loại đạo tác, đều trải vớt cùng quy nạp vì âm dương, điện vì thái cực chi cơ, âm thuộc đạo thể, dương thuộc chi thần hai tướng tan sâu vì một, tinh luyện vì thái cực thanh khí, thì làm thái cực thánh nhân. Quá trình này cũng là cực kỳ dọa người dài rằng, giặc, nếu không có số lượng trên ngàn 10.000 năm, thậm chí càng dài rèn luyện cùng tinh luyện, căn bản không có thể làm đến thập toàn thập mỹ. Thành thánh mỗi chi tiết đều không cho sơ thất bởi vì cũng có thể tạo thành thất bại trong gang tấc hạ tràng. Mà Sơ Hà lúc này gây nên, lại bất tuân theo thái cực đạo cơ thành thánh chi pháp. Hắn lựa chọn thì là Thất tinh thánh thể, tám huyền thánh thần, Dương thần đạo thể đều muốn thành thánh. Không phải kia hai tướng hợp một, Thu âm ông Dương, thuần túy đến một thái cực thánh thể. Chỉ có như vậy mới có thể lấy lực chứng đạo, tránh khỏi những cái kia nhất định mài nước cơ phù tại trong thời gian ngắn. Thành tựu bất hủ thánh vị. Nếu như không có đạt được Hồng Nguyên thánh tổ truyền thừa, cũng không có thu thập đủ Tam huyền trí bảo. Hắn có lẽ sẽ tuân theo trước đó thất tinh luyện thánh pháp, ngoan ngoãn lợi dụng dương thần cùng đạo thể hợp một chi lực, tu luyện thành thất tinh thánh thể. Nếu như thất tinh thánh thể, tám huyền dương thần đô có thể thành công, hắn tương lai tấn thăng thái tố thánh cảnh cũng là có khả năng. Dù sao, đây là một đầu hồng nguyên thánh tổ vạch ra đường sáng, có thể thực hiện cùng độ tin cậy không cần nhiều lời. Dương thần cùng đạo thể hợp một chi lực thì là lưu lấy tương lai, dùng để xung kích thái tố thánh cảnh. Như dẫm trên băng mỏng mảnh liệt dị cảm giác bên trong, Thái cực chi diệu đã bảy tám phần hiểu rõ trong lòng. Thái cực đạo ý minh ngộ, thì ra tốc hắn đối cái khác tiên đạo chí lý lý giải ảo diệu cùng chân giải bộ phát là mang đến càng thêm mênh mông thần hồn sung kích cùng đạo tâm rung động trong lúc nhất thời hắn ảo giác nhau nhau viễn du ngàn tỷ bên trong trí thượng vô cương toàn bộ mấy trăm triệu bên trong phương viên nguyên thủy chi địa giờ phút này trong mắt hắn thậm chí ngay cả một hạt cát đuổi cũng không sánh nổi ngàn tỷ tinh thần lấp lóe vận chuyển quỹ nghi 10 triệu rất nhiều mặt trời lên nguyên hàng tinh thần cùng vạn vật sinh diệt luân hồi hết thảy đều vô hạn thâm thúy mê ly để người khó mà tự kiểm chế những này rơi vào mắt lại nhưng chấp tại tay bất kỳ cái gì sinh diệt ngay tại nhất niệm bên trong là tối cao chúa tể cảm giác cũng là thiên đạo thị giác. Chưa qua một hơi, nói trong nội tâm, lại có ầm ầm giòn vàng, mang theo nhẹ nhàng đau đớn. Ban đầu đạo cơ muốn vỡ vụn, bất quá, Sở Hà không có để nó kế tiếp theo, diệt thế chi hỏa, sớm đã trước một bước duy trì được, tránh đạo tâm tiến một bước vỡ nát. Đồng thời, nó đem một chút đạo tác hướng chỗ sâu dung nhập, âm dương, ngũ hành, thái cực, tạo hóa, thời không, tinh thần, thậm chí, vô thượng, điên đảo, hỗn loạn, tịch diệt, đều mang có từng kia từng sợi vết tích. Bởi vì Sở Hà Thất Tinh luyện thánh pháp đã đại thành, lại là triệt để luyện hóa bảy đại thiên tinh đã lâu, Thất Tinh thánh thể tiến độ là tốc độ cực nhanh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, tám huyền phương diện này là bởi vì Khảm Thủy Thần dám cùng trấn lôi huyền truy mới được, cho dù mượn nhờ diệt thế chi hỏa đến triệt để luyện hóa, chung quy là hỏa hầu hơi kém, tiến độ cũng không tính được chậm, nhưng nếu muốn ở trong vòng ngàn năm hoàn thành lại chuyện, lại là gần như không có khả năng. Biết trong này khác biệt, Sở Hà cân nhắc trải qua về sau, cũng là định chủ ý, kia tìm tới 9 ngày 9 đêm hấp thu thiên đạo tử khí, toàn bộ dùng tại thất tinh thánh thể lên. Không có có ngoài ý muốn, quá trình này nhiều nhất 3 4 trăm năm, xác suất thành công chỉ ít bại thành. Lớn nhất biến số, cũng chỉ có mấy cái kia, ma tộc sáu phạm thiên chủ hoặc mạnh lửa còn có thiên đạo sau cùng khảo nghiệm, cùng kia cực kỳ đáng sợ vô thượng tâm kiếp. Siêu thoát vũ trụ, cùng thiên đạo sóng vai, chỗ muốn tránh thoát lớn nhất hóa, thì là cái vũ trụ này thiên đạo. Xóa bỏ sung kích thánh cảnh cường đại đế giả, đối với cái vũ trụ này thiên đạo đến nói, tuyệt đối là một kiện vui vẻ trở nên sự tình. Từ phương diện nào đó đến xem, mỗi một vị tại Hồng Nguyên vũ trụ đản sinh tu sĩ, đều giống như Hồng Nguyên vũ trụ ký sinh trùng, bọn hắn trưởng thành thì là không ngừng hấp thu các loại tài nguyên. Mặc kệ là cái gì đẳng cấp vũ trụ, năng lượng đều không phải vô cùng vô tận vô hạn, nếu không Thánh tổ cấp vũ trụ có thể sinh ra thánh nhân số lượng, liền sẽ không hạn chế tại bảy vị số lượng, mà bình thường vũ trụ chỉ có thể sinh ra 1 đến 2 vị thánh nhân. Mỗi tân sinh một vị thánh giả, Hồng Nguyên vũ trụ thiên đạo chi lực thì phải suy yếu mấy phân, mà bây giờ, nó là suy yếu tới cực điểm, ngay cả trật tự đều khó mà duy trì. Nếu có thể xóa bỏ sợ hạ, cũng đem thất tinh 8 huyền 10 năm kiện trí bảo một lần nữa gom vị thiên đạo chấp trưởng, đối với nó no đến nói, không thể nghi ngờ là hùng hồn vô cùng thêm ít. Hồng Nguyên thánh tổ hoàn toàn chết đi, cái vũ trụ này tàn hơn thiên đạo ý chí, cũng là có nhất định tự chủ, cố nhân bức bách tại một ít cố định vận chuyển chương trình là đưa tặng vô lượng tử khí tại Sở Hà. Nhưng là tiếp xuống, nó tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực, xóa bỏ Sở hạ, Chỉ dựa vào 15 kiện chí bảo lực lượng, nó cũng có thể hùng có nhất định siêu thoát trí lực, tránh vẫn là cách nạn. Sở Hà làm sao không biết nó nghĩ nghĩ, thiên đạo ý chí nếu có hoàn chỉnh độc lập suy nghĩ, đối với cái vũ trụ này tu sĩ đến nói, tuyệt đối là đáng sợ hai nạn, căn bản không kém cỏi này thiên địa đại ma cướp bao nhiêu. Nghĩ khi đến, mạnh lửa cùng 6 phạm thiên chủ phân thân uy hiếp, chính là cộng lại, đều chưa hẳn có tận lực mà vì thiên đạo ý chí đáng sợ. Hồng nguyên vũ trụ, cho dù đang bay nhanh sụp đổ bên trong, nhưng thiên đạo vốn có lực lượng Y nguyên không phải đế giả có thể chống đỡ. Nếu là tại lúc này có một vị khác đế giả đồng thời xung kích thánh quan, chia sẻ một chút áp lực vậy là tốt rồi. Sở Hà dương thần không khỏi vớt vướt cái chán, hậm hực thầm nghĩ. Bất quá tám huyền nơi tay hắn chỉ dựa vào dương thần có đầy đủ lòng tin đến ngăn cản hết thảy. Liên nhìn xem hồng nguyên vũ trụ tàn hơn tiên đạo chi lực đến tận cùng là như thế nào hùng vị trí thượng. Không biết qua bao lâu, Sở Hà ngồi xếp bằng đạo thể đống nhiên đứng lên, mở ra hai mắt có thần quang tràn ngập ở trong đó sáng lợi, xung quanh nguyên khí vô tự bốc lên, tự có huyền diệu dị tượng hóa sinh. Bởi vì đem tất cả thiên đạo tử khí đều dung luyện cho mình, dùng, hắn đạo thể là hiện ra một tầng tử quang nhàn nhạt, nhạt, trong ngực lúc này có ngũ sắc kỳ quang lưu chuyển mà ra, nào cùng về sau, lại là ba đóa cực đại kim hoa nở rộ, lộc lẫy. Nhưng mà, chói mắt nhất thì là sau lưng kia đột nhiên xông lên trời không bảy sắc hào quang, ù ù nặng nề, thế lớn vô so. Kia bảy sắc hào quang mới ra, toàn bộ nguyên thủy chi địa đều lắc lư, liền ngay cả ở phía xa giấu kín quan sát, đều có tư tâm những cái kia đế giả, cũng là đột nhiên không kịp đề phòng, đều cho ngay tiếp theo thân hình lắc lư, khí cơ rối loạn lên. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chư nguyên, đây là hắn muốn xung kích thanh quan, biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn tiến lên, phần này chấp nhất, bản đế bội phủ, sở hà dị động, để nguyên thủy chi điệu lại lần nữa náo nhiệt, bất quá bọn hắn không dám tới gần gần chút, dù sao năm đó huyền mực cùng loan nhi cùng nghe hỏi mà đến thái âm thánh vực đế giả, để không ít người làm nếm qua đau khổ, có chút đế giả, thì lập tức đem tin tức âm thầm truyền trở về, bọn hắn không làm gì được loan nhi cùng huyền mực, không đại biểu sau lưng chủ tử không được, tại cái này khiến người chán ghét địa phương đợi nhiều năm như vậy, vì chính là giờ khắc này, trước nay chưa từng có thể đến, sắp đến, bọn hắn dao động. Tự nhiên để Loan Nhi cùng Huyền Mực bọn người cảm thấy áp lực to lớn. Dù sao, lưu ở chỗ này đế giả, hoặc sáng hoặc tối, khoảng chừng mấy chục nhiều. Nếu bọn họ liên thủ, cố lực lượng này, nghiền ép Huyền Mực cùng Loan Nhi bên này rất nhẹ nhàng. Trước đó có thể bình an vô sự, một là bức bách tại Thái Âm Thánh Vực đi danh, hai là Sở Hà cái này chính chủ còn chưa có bắt đầu độ kiếp xung quan. Tương đối mà nói, cơ hội diện bộ tộc Kim Ô Sở Hà mới là những này cáo giả đế giả kiêng kỵ tồn tại. Một khi Sở Hà bắt đầu xung quan, không dành phân tâm cái khác như vậy, có một số việc liền dễ làm nhiều. Đương nhiên, bọn hắn không biết, Sở Hà chỉ là đạo thể xung quan, mà Dương Thần chính ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy một ít sớm có dự mưu cường giả xuất thủ. Những này đế giả coi như lại nhiều, chính là chỉ bằng Sở Hà Dương Thần, cũng có thể một một chém xuống. Chương 242, Thiên đạo hóa thân. Đầu mối chắc chắn như Thái Sơn, thần ý viên mãn thắng thiên hà, tinh nguyên hùng hồn không có tận, khí trùng cựu tiêu hồn chỗ thể, giờ phút này thiên tâm tức tâm ta. Sở Hà cũng không nghĩ tới, nước chảy thành sông lâm nguyên nhảy lên, vậy mà là nhanh như vậy. Như vậy, liền thuận theo tự nhiên, liều mình chứng đạo đi cũng là mấu chốt nhất một khách tiền đến, hắn mới là thở dài một hơi, thì vết như cũ tại a. chứng đạo mỗi một bước đều là điện quang hỏa thạch, chớp mắt là qua, tại lúc này mới phát hiện kia kia khiết quyết, thật sự là mười điểm muốn mạng sự tình. có liên quan khiết quyết, sớm có vết tích, cũng theo đó đã làm nhiều lần ứng đối cùng trừ khử, chỉ là hắn không ngờ đến sẽ là cấn phải sâu như thế, cho đến lúc này mới từ đạo tâm chỗ sâu cuộn cuộn mà ra, rõ ràng là được không hiểu chi lực, muốn tới đi kia giao động đạo tâm sự tỉnh, thành đại hoạn. nếu muốn trở thành thánh nhân, nhất định phải thái thượng vong tình, vong tình không phải vô tình, là tịch chỗ này không động tình, như lãng quên chi người nói người cho nên để ý, đắc ý mà quên một lời. Thánh nhân vong tình, dưới nhất không kịp tình, vong tình mà trí công, không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm chỗ nhiễu, mới có thể nói không nói. Chúng sinh nghe lệnh, thân bất động, thiên địa cúi đầu, lấy vô tình hóa đại ái. Bây giờ có thể dùng tình chỗ chung, ngay tại chúng ta những lời này đến hình dung sở hạ tình huống, vây nốt tại tầng này, cuối cùng khó mà lĩnh ngộ được thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi số cầu. Thành thánh lực cản cũng là muôn vàng đan sen, chất, tựa như một đoạn phức tạp tới cực điểm đầy dối. Thanh linh tông đã không tính là sở hạ chấp niệm, nhưng loan nhi lại là từ nơi sâu xa tự có mơ hồ cảm ứng, không chặt đứt tình này tia, thành thánh tỷ lệ, phi thường xa đời. Thiên trường địa cửu, thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người, lấy nó không tự sinh, cho nên có thể trưởng sinh. Là lấy thánh nhân sau nó thân mà thân trước, bên ngoài nó thân mà thân tổn, không phải lấy nó vô tư tả, có thể thành nó tư. Thân hồn chợt vắng lặng mà cảm giác, sang sủa đạo âm đang rung động âm ầm, mang đến rõ ràng thông huyền sáng rực, nói cho Sở Hà nên làm như thế nào. Chỉ là biết do gây nên lại làm có chi, là thụ nhất tội. Hoàng hốt ở giữa, Sở Hà lại có một cái ý niệm kỳ quái hiện hiện nếu em đến Loan Nhi chứng đạo thành thánh cũng kinh lịch như thế khảo nghiệm, năng nên là lựa chọn như thế nào đâu? Ừ, đạo tâm lửa nóng, để tinh thần hắn run lên, kém chút liền mất lửa. Lệnh nghĩ nghĩ, mê phương hướng, quên sở định. May mắn diệt thế chi hỏa phát động cấp tốc, lập tức đem kia ma nhụt manh mối hóa thành phi yên. lần theo một tia lửa sợi vết tích đuổi theo, chớp mắt vượt qua ngàn trọng không gian, xuyên qua tầng tầng ma vân, thang đến một cái màu đen cự phong đỉnh chót, nhìn thấy kia bóng ánh đen sâm ma quang, sở hà mới là mi mịch, đến tận cùng là ai dỡ trò quỷ? Sáu phạm thiên chủ, kỳ ư chỉ là dựa vào nhất niệm vết tích vậy mà có thể truy tới nơi này, thật sự là hậu sinh khả úy. liên lang ngày đó khiến ta kinh nha công tôn danh kiếm, cũng không gì hơn cái này. ma âm không biết từ chỗ nào mà đến, chớp mắt như cuồng phong lướt qua, đem sở hà thần niệm tùy tiện nghiến nát. đáng chết, khó trách hắn không hiển thân, cố nhiên có mạnh lửa nhân tố ở trong đó, nhưng đối phương rõ ràng tự cao cái này vô thượng thần thông, lại xa xôi không gian khoảng cách, cũng không thể ngăn trở, muốn nhiễm vô cường, đây chính là thiên chủ bản sự. có diệt thế chi hỏa bảo vệ, sở hà thật không có đem sáu phạm thiên chủ uy hiếp để ở trong lòng. dù sao Hồng nguyên vũ trụ còn không có chuyện để bằng diện đối bản thể hán chế hành chi lực hay là tồn tại, chỉ là phân thân ma nhiễm, không đủ gây sợ. Dù sao, đều quyết định lấy lực chứng đạo. Cái gì Thái thượng vong tình, trước hết để một bên. Mà lại, thanh tổ vũ trụ bảy thánh số lượng hạn chế, lại thêm thiên đạo dị biến, cho dù là sở hạ chém hết chấp niệm cùng tơ tình, gò bó theo khuôn phép Thái thượng vong tình, bên trong biến số cũng là khó mà dự liệu. Chẳng bằng, như thế đến càng thêm rứt khoát cùng trực quan. Hoặc, sở hà vươn người đứng dậy thời điểm, toàn bộ nguyên thủy chi địa khí cơ cũng phải biến đổi, nguyên bản mỏng manh cùng lượng thiếu hỗn độn chi khí chính lấy bay tốc độ nhanh đang gia tăng lấy đến tận đây đã mênh ngông của quận cơ hồ khôi phục lại lúc trước trình độ cái này âm thanh phảng phất chấn động nhẹ vang lên mới ra những cái kia hỗn độn chi khí đột nhiên hướng phía một cái kiểm nhận co lại ngưng tụ tập dần dần có một bóng người hiện hiện ra nương theo lấy đạo nhân ảnh này hiện hiện còn giống như núi như ngục thiên uy trong chốc lát càn quét toàn bộ nguyên thủy chi địa cho ở đây trừ đế mang đến khó chịu áp bách là cá, giang dác cái kia đạo hỗn độn bóng người không gian xung quanh rõ ràng nhận chịu không được chính đang từ từ vặn cùng nát nguyên thủy chi địa không gian pháp tắc mạnh bao nhiêu tất cả mọi người là biết đến tình cảnh này thật nếu để cho người trợn mắt liễu lưới, khó có thể tin đáng sợ như thế thiên uy chẳng lẽ thiên đạo hóa thân có đế giả kinh hoàng tắt tiếng suy đoán nói có cái gì ly kỳ nếu muốn trở thành thánh nhân liền nhất định phải qua thiên đạo cửa này không phải cái kia bên trong có thể phi thăng thành giới bất quá đạo này hóa thân cũng quá mức lợi hại đi cho dù là tại đại viên mãn cảnh lắng động mấy triệu năm đều khó mà có nó một nửa pháp lực a tùy theo giải thích đế giả cũng là dị thường tinh ngạc sở hà nhìn qua ngay tại ngoài mấy trăm dặm thiên đạo hóa thân Tấm kia cùng Loan Nhi không kém bao nhiêu khuôn mặt, không khỏi từ bóp một chút cái mũi, thật sự là hôn gần à, vậy mà hóa thành Loan Nhi bộ dáng, chờ một chút, mình có thể hạ thủ đi à. Rõ ràng là thiên tâm tức tâm ta thời điểm, cho đối phương bắt lấy duy nhất một điểm. Ám bên trong phúc phỉ, nhưng hắn không có nửa điểm chần chờ, thế giới hình chiếu trước một bước khóa chặt đối phương, chớp mắt mấy chục ngàn bên trong phương viên tiên hôn địa ám, vô tận thế giới chi lực mênh mông bao trùm, muốn làm cho đối phương như xa vào đầm lầy. Không dùng. Không có chút nào khói lửa chi khí hai chữ đột nhiên vàng, bóng người sinh sán kia liền đi tới trước mắt, nắm tay lệnh hướng sở hạ trán, nhanh chuẩn hung ác sở hà không rõ thế giới hình chiếu làm sao lại không có tác dụng gì nhưng trong điện quan hòa thạch hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy trước đem chợt như kỳ đến một quyền cản lại lại nói thất tinh đạo thể đại thành chỉ toàn lấy đạo thể cường hành, hắn thật là là giới này thứ nhất dưới mắt lại đem bảy đại thiên tinh dung nhập không lại trở nên ta phúc càng là cực kỳ làm người kinh hãi đương nhiên lợi hại nhất hay là bảy đại thiên tinh mỗi giờ mỗi khắc tăng thêm vô tận nguyên lực chỉ cần cái này thiên đạo hóa thân lực lượng đối sở hà không hình thành nên ép trận chiến đấu này liền có đánh luận đánh lâu dài sở hà còn thật không sợ suy há biết đối phương bỗng nhiên lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. với anh cả hai quyền phong khách quan đối cứng một cái sở hà hơi kém một chút hoa cá há biết tại sở hà thụ dư kinh chấn động thối lui thời khắc xung quanh hư không chân không lại trong nháy mắt biến thành diệt tuyệt lỗ đen đem hắn nuốt vào bành bành bành vỡ nát nổ vang liên miên không thôi nguyên khí như khói bay tràn sở hà từ đó nhảy ra sáng sủa mà cười không nghĩ tới chí công đến chính thiên đạo cũng sẽ đuổi lịch tiểu thủ đoạn thú vị thiên đạo hóa thân nghe vậy là nở nụ cười xinh đẹp hai tay vung lên là toàn thân ngoáy một cái cũng là cao giọng trả lời thứ ta biết nhưng nhiều nữa đâu Nguyên, bảy sắc hào quang phóng lên tận trời, âm dương ngũ hành khí tức như dòng lũ bồ phát, tràn ngập đầy toàn bộ nguyên thủy chi địa. Chương 243: Tinh thần pháp cực hạn. Khí tức quen thuộc cùng nguyên lực, tận tại tâm tiện tay có thể diễn đạo tác, cùng giống nhau như lúc thần thông tính chất. Chứng kiến hết thể nhận thấy, cũng là để sở Hà Hưng phấn lên. Bảy đại thiên tinh. Kia bảy đạo hào quang, rõ ràng chính là bảy đại thiên tinh âm dương ngũ hành chi lực, một điểm khác biệt đều không có. Chợt, quang hóa to lớn chi tự tinh sừng sững ngạo thế đè xuống, bắt đầu trình liệt, cái kia bên trong còn được chia ra thật giản nửa phần. Thất tinh về sau, lại có ánh sáng điểm ngàn tỷ. Sắt Na diễn hóa, siêu trật 10 triệu lần bành trướng, lấp lóe đoạt mắt đến từ điểm, thình lình tinh thần trời hiện hiện, uy nghi bỗng nhân thành, không, có nửa phân tứ nghĩa, tinh lực như vạn quân thủy triều xuống đè xuống, mang đến đủ dột đến cực điểm ngũ hành vĩ lực. Thú vị, thành thánh nhất định phải qua mình cửa này, cái này thiết lập còn thật có ý tứ. Sở Hà đạo thể lãng khiếu một tiếng, sau lưng hỗn độn dị tượng mở khởi, cũng là bảy sắc kỳ quang quật lên, âm dương ngũ hành chi khí xoay tròn, muốn phá vỡ thủ đoạn của đối phương. Hồng Loan đạo hữu, cái này bên trong cũng không thể. Đang theo lấy bên ngoài phi độn huyền mực, bỗng nhiên đối phía trước hồng loan hỏi bởi vì thu được sở hạ báo động, cả hai là ngay lập tức rút lui nguyên thủy chi địa, huyền mực vừa mới có một chút đạt được, tự nhiên không hy vọng rời đi quá xa. bán thánh cấp độ tranh đấu, có thể cách bao xa liền bao xa. loan nhi trả lời rất giả lượng, bán thánh, kia cũng coi là siêu việt đế giả cấp độ, nhưng là nhìn thấy cái khác đế giả chẳng những không có rút lui, ngược lại hướng bên trong tới gần, thấy như si như say ráng vẻ, nàng lại không khỏi có chút hợp lực. đúng là cơ hội khó được a, thậm chí có thể nói là hồng nguyên vũ trụ một lần cuối cùng đi, không ít chứ. ngay tại nàng cùng loan nhi từ nguyên thủy chi địa ra không đến một hơi thời gian thời điểm sau lưng động nhiên truyền đến kinh thiên động địa một tiếng với anh quần, quần không gian phong bạo phát sau mà đến trước từ phía sau nghiền ép mà đến mang theo uy thế vô cùng vô tận vô thượng vô hạn thành khẩn! dù cho nàng cùng loan nhi chống lên hộ quang mạnh phi thường mềm dai nhưng ở cái này phô thiên cái địa không gian phong bạo bên trong cũng bằng như gió lốc trong mưa trên biển tiểu chu vì đó lay động không thôi chính là bị phá vỡ cũng là có khả năng theo lý mà nói ủng có thời không pháp tắc đế giả căn bản không phải bình thường không gian phong bạo có thể dung chuyện truy cứu bên trong hay là bắt nguồn từ phong bạo bên trong lực lượng tạo thành chí chân trí thuần âm dương ngũ hành chi lực không nói đến. Đầu truyền tinh di phá vỡ cùng hỗn loạn chi lực càng khiến người ta đau đầu. Lại thêm từng tia từng sợi hỗn độn chi khí thấm tạp trong đó tạo thành dư ba, thật là quỷ dị tới cực điểm. Khó trách đế giả cũng phải vì đó sức đầu mẹ chán. Huyền mực không khỏi phân ra một tia tâm thần, chú ý đến kia nguyên thủy chi địa chiến đấu. Kia bên trong, không như trong tưởng tượng như vậy hủy thiên diệt địa, ra không vỡ nát, hết thảy phi yên, ngược lại là vô cùng ngọc mê ly. Nhưng gặp được dưới hai tầng đều có vô ngân tinh không hiện hóa, phân biệt rõ ràng, vô số tinh thần chiếu sáng rạng rỡ, vận chuyển bên trong quỷ nghi lưu ấn. Phản phất đạo văn, nhưng mặc kệ bao nhiêu tinh thần đều đánh không lại kia 14 quả siêu sao vô thượng huy hoàng. Hai cái bảy đại thiên tinh, không biết phải chăng là thiên tinh bản thể trình hóa, chỉ thấy mỗi một viên đều ngàn tỷ bên trong sướng sướng, chuyển động ở giữa, to lớn vô biên tinh lực như ngàn vạn đạo trưởng hai chút xuống, luân chuyển không bỏ sót rơi, tràn trề không thể đỡ. Hiền Hóa vô ngần tinh thần trời, lại đem lớn thiên tinh bản thể hiện thân mà đến, càng là bán thánh cấp độ thần thông chiến đấu, liền ngay cả rộng lớn vô cùng nguyên thủy chi địa, trong lúc nhất thời, đều có để người cảm thấy bỗng nhiên biến thay đổi nhỏ hẹp bảo giác. Tinh cảnh này Lại hình như có một mặt cực đại vô cùng tấm gương tại chiếu chiếu, diễn phần mình thần thông cùng nguyên lực đều nhất trí, nếu không phải đối chiến song phương nam nữ hình thái có khác, vẫn là rất khó mà phân biệt lẫn nhau. A, đây là thần thông gì, làm sao ngay cả thời không pháp tắc đều ngăn cản không nổi. Mau trốn, đầu chuyển tinh di đại thần thông bên trong rốt vào hỗn độn chi khí, đây là bán thánh thủ đoạn. Đi không được, thời không đã đại hỗn loạn. Trời muốn diệt ta vậy, nghĩ không ra ta một thế thần võ, vậy mà lại là cái chết như thế. Không kịp đi, sát lại tương đối gần đế giả, đứng núi chịu sào, cho cái này đáng sợ tinh lực phong bạo tàn phá phải tiêu thảm liên tục trận trận kỳ quang trước lên sau ẩn, trong lúc đó không biết có bao nhiêu đế binh biến thành phi yên, cũng có đế thể đang sụp đổ lấy, máu vẩy ngàn bên trong, ngay cả nguyên thần đều trốn không thoát, chỉ có có mang cẩn thận chi tâm, cách xa một chút đế giả, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, trốn qua kiếp nạn này. Bất quá, bọn hắn muốn muốn bình yên rời đi, cũng được tiêu hao không ít nguyên khí, mới có thể hoàn toàn tránh thoát tinh lực phong bạo chế hành. Thất tinh thần thông một trong, đầu chuyển tinh gì, liền lợi hại như thế, nếu là kia tử vi đến ngự, ba viên thần ngự, tứ tượng thiên ấn cùng thay nhau đang xen, vậy nên là như thế nào không thể tưởng tượng cũng là có một màn như thế, bọn hắn mới là phát hiện, nguyên lai, like, mình đối tinh thần pháp nhận biết, là cỡ nào miểu nhỏ, cỡ nào vừa cười. tinh thần pháp, tuyệt không chỉ tại đế cảnh thần pháp bên trong hám nhất, hôm nay liếc thấy này cùng tranh danh, siêu cách tôn làm thánh pháp đều không quá đáng. chợt xa xa tránh thoát người sống sót, kinh trấn là biến thành tán thưởng, cùng hoa mắt thần cách. tại nguyên thủy chi địa chỗ sâu, kia song phương giao chiến, tử vi đế ngự cầm đầu, chúng tinh chi chủ, minh ngông tử khí, lập liệt thiên uy. trình bày lên phương cùng phía dưới quá nhỏ trời thành phố viên, cũng là hào quang lượn chỉ thấy quá nhỏ viên hóa thành vô lên thiên đỉnh, kim quang vạn đạo đỏ nghe điềm lành rực rỡ phun sương ngủ tím, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ liên miên gọi là Bạch Ngọc Kình, càng có linh tiêu bảo điện tọa lạc tối cao chỗ, Nạo Lâm bẽn lẽ, nó kim đinh tích lũy ngọc hộ, Thải Phượng múa cửa son, phục nói hành lang, khắp nơi linh lung tinh xảo, ba mái hiên nhà bù đám, tầng tầng lông phượng bay lượn, phía trên có cái tử lồng động, minh màn trướng màn trướng, tròn đâu đâu sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh, tiên vụ quần quần ở giữa, lại gặp kia Nam môn, bích nặng nghề Lưu Ly Tạm Nên, minh màn, trướng màn trướng, Bảo Ngọc Trang Thành, thiên đình hơi tự thống ba lập pháp thức thành vệ tinh vị phi thần Tây tinh tướng vị đông tinh vì tướng vị bên trong chấp pháp nam hai sao đầu cửa bên cạnh tả hữu di cửa nam trừ hậu vương chuyển cho dù là thiên binh thiên tướng như thủy triều tôn gia vải liệp sát trận khí cơ liền thành một khối lây trời khung mà trời thành phố viên thì là một phái phồn bình trợ chi tượng bên trong bên trong tinh chúng một ngưng lại thực chân bóng ồn ào náo động chủ tiên trời thành phố viên lại tên thiên phủ trường thành trời thành phố chủ tụ chúng tích lũy cũng chủ quyền hành lại là đế đều chi bàng, chủ vương chi tọa cho nên đế tọa tại thành thị thánh chủ minh hầu vậy cũng vì thiên tử là cờ sĩ đế tọa có thể lập tứ âm dương bên người hội cùng đấu thì nhưng lập lượng người cũng đều là vô lượng thần thông, biến hóa khó lường, khiến người khó phòng. Lại có 28 tinh tú, diễn hóa tứ tượng tiến ấn, cùng ứng ba viên biến hóa, bằng thêm vô số biến hóa, trong lúc nhất thời, cả hai đều là thủ đoạn ra hết, kỳ quỷ khó lường, tương ứng cấp tốc, đầu cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, vạn sao băng diệt. Chương 244, ra ngoài ý định. Tinh thần chi pháp, tận phải thiên địa tạo hóa, sở đạo hữu lần này xung quanh, ngược lại là hy vọng công tiểu. Bài này từ Ba US. Xuất ra đầu tiên. Dù cho rời xa nguyên thủy chi địa mấy triệu bên trong, kia hai cố vắt ngang ra không chấn ý, y nguyên rung động huyền mực, để nàng thì thảo tắt tiếng. Loan Nhi không nói gì, miệng mím lại có chút gấp, thần sắc đều là lo nghĩ cùng lo lắng. Đạt được thiên phượng truyền thừa nàng, làm sao không biết muốn thành thánh, cùng thiên đạo so vai, nhất định phải thái thượng vong tỉnh, chí công thiên hạ, một ít chấp nhiệm là tuyệt không thể có. Trừ phi, khác đi hàng đường, lựa chọn càng gian nan hơn, tỷ lệ thành công thấp rất nhiều đích chứng nói chi pháp. Đến tận đây, nàng cũng hằn ẩn đoán, đoán ra, sở hà lựa chọn, tựa hồ chính là lấy lực chứng đạo. Không thể không lo lắng, từ lại La Kim tiên cảnh giới đi lên, mỗi một lần đại thắng, dài, thành công thì tốt, một khi thất bại, đều là triệt để vẫn diệt hạ trạng, tuyệt không có khả năng cứu vãn. đương nhiên, nàng không biết Sở Hà phải đối mặt, cũng không chỉ tại Thiên Đạo Hóa thân, còn có một số ẩn trong bóng tối, tùy thời xuất thủ hỗn đản. Sáu Phạm Thiên Chủ chính là trong đó một vị, chính là hắn chân thân chưa đến, nhưng phân thân đối Sở Hà tạo thành bối rối, y nguyên không thể khinh thị. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này, hắn lại lần nữa ma nhiễm mà đến, cơ hội tóm đến phi thường tốt. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, lần theo vết tích, Sở Hà cũng trả về tinh thuần Ba Độc Tinh Hoa, ăn miếng trả miếng. Ma dối nơi nào đó hư không thế giới bên trong đến vị Hắc Sơn phía trên, đột nhiên nhấc lên một trận điên cuồng gào thét gầm thét, trình độ như vậy ba độc tinh hoa, chẳng lẽ cái này họ sở thừa kế ba độc ma đế đạo thống? Nhưng vì sao, mạnh lửa trong tay cũng có. Ba độc tinh hoa mặc dù đối sáu Phạm Thiên Chủ phân thân uy hiếp không lớn, nhưng mang tới khó chịu chi ý, lại không thể tránh né, mà lại dấu vết có chút liên miên không ngừng. Từ Hồng Nguyên Thánh Tổ hoàn toàn chết đi về sau, trừ gần đây để hắn có chút kinh ngạc mạnh lửa, cái này sắp sụp đổ Hồng Nguyên Vũ trụ, nơi nào còn có để hắn để ở trong mắt tồn tại, mà dưới mắt lại độ thụ thất bại nho nhỏ, khó trách hắn sẽ có chút tức giận nhưng là có mạnh lửa kiềm chế hắn khó mà bứt ra toàn lực đối phó sở hà lượng nan toàn tình cảnh không thể nghi ngờ là tăng lớn lửa giận của hắn sở hà đạo thể cùng thiên đạo hóa thân đại chiến say sương lui tránh tứ phương mấy trăm triệu bên trong phương viên khu vực mang đến đáng sợ phá hủy chi lực không có vị nào đế giả dám ở trong đó dừng lại đều là đi được xa xa không ít càng là tất kế tiếp theo quan sát tâm tình nhưng mà địch chiến trung ương nơi nào đó còn có một bóng người lúc này người kia chính ôm kiếm gứa bộ dáng là thấy say sương ngon lành hoa mắt thần cách một vị khác sở hà sở hà dương thần thiên đạo chi lực Tuy có hao tổn, nhưng y nguyên hùng hồn đến đáng sợ, cho dù là thất tinh bản nguyên chi lực chung vào một chỗ, cũng muốn rơi hạ phòng, lấy lực chứng đạo, quả nhiên là nhất là phí sức cũng hung hiểm nhất một loại phương pháp. Sở Hà Dương thần tại tự mình lẩm bẩm. "Công." Đột nhiên, hắn rút kiếm mà ra, hướng phía nơi nào đó nghiêng bổ một kiếm, kiếm khí tung hành, chẳng phá muôn vạn hư không, trước mắt vượt qua ngàn tỷ bên trong, rơi xuống cái nào đó hư không đi. Ầm ầm, có số phạm vi trăm vạn dặm hư không thế giới, là cho vô song kiếm khí chém thành hai nửa, số đổ, ầm ầm nổ tung, không ngừng vỡ vụn ra đi. A! Chốn ở nơi đó đế giả không nghĩ tới mình dùng bản mệnh đế binh bố trí che chở chi trận, tại đối phương càn khôn kiếm phía dưới, vậy mà như thế yếu đất, chẳng những cho trạm vì làm hai nửa, liền ngay cả hắn, cũng là cho kiếm khí nhập thể bại tốc, vẽ lên một lớn đồng huyết hoa, thịt nát bốn phía nội tung. Sở Hà một kiếm đắc thủ, thì không có truy kích kiếm thứ hai tầm tư, là kế tiếp theo quan sát, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Giống như vậy giấu ở ở ngoài vòng chiến, có ý đồ ma tộc đế giả, phụ trách hộ pháp Dương Thần, đều không có nửa điểm khách khí, một khi bọn hắn qua tuyến, Sở Hà Dương Thần đều là một kiếm chém tới xong việc có thể hay không sống, liền nhìn bản lãnh của bọn hắn cũng còn dám tiến lên đây không? Điểm này cũng là rất nhiều đế giả sinh lòng rời đi trị ý nguyên nhân chủ yếu một trong. ai ra, mặc kệ vị nào đế giả, cũng đỡ không nổi đối phương một kiếm, kia còn ở lại chỗ này làm gì? Cái gì đều nghĩ không thể nghĩ, trừ phi là sáu phạm thiên chủ hoặc ma chủ như thế tồn tại mới có thể địch nổi cái này càn khôn kiếm. ngươi dương thần, tựa hồ so đạo thể còn muốn lợi hại hơn a? vì sao không tiên thần hợp vừa đến? thiên đạo hóa thân lúc này đống nhiên lớn tiếng chất vấn. ngươi sai, đạo của ta thể, thế nhưng là so dương thần càng thêm lợi hại. không tin tiếp xuống ta chứng minh cho người xem. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Sở hạ đạo thể sáng sủa trả lời. Lúc này cả hai giao chiến, càng giống là hai cái đại giới tổng động viên chiến tranh, ngàn tỷ tinh binh tinh tướng kết trận chủ sát, mấy như hàng hà sa số lít nha lư nhất, chấn động toàn bộ thiên địa, chiến trường trải rộng ra, chừng 10 triệu bên trong to lớn. Lại có vô số to lớn tinh thú diện hóa ở trong đó, hoặc phi cẩm hoặc tàu thú, dị thái muôn vàn, giác học giao, kháng kim long, tất nguy ồ. Những này tinh thú tại trùng sát thời khắc, lại có thể tạo thành uy lực bạo tăng 10 triệu lần bốn đại thánh thú, Bạch hổ thanh long chu tư huyền vũ. Quá nhỏ viên không xấu. Tinh binh tinh tướng tuyệt không khô kiệt thời điểm, hóa sinh giả dích, trời thành phố viên không hủy, thì đế tọa vững chắc, âm dương lưu chuyển không ngại, đạo tác chi lực có thể đo bằng đấu thiên hạ cân nhắc ra không. Nhưng là hết thảy hết thảy, còn phải nhìn tử vi đế ngự tình huống, tử vi đế ngự bình yên, thì tinh thần trời tồn tại, tử vi đế ngự một khi bị diện, tinh thần trời cũng không còn tồn tại. Cho nên cả hai nhằm vào riêng phần mình tử vi đế ngự là công kích bên trong trọng điểm. Sở Hà đáp lại đối phương thời điểm, thì run lên đế tinh mũ miệng, giúp đỡ chi váy phất phối thái nhất trời câu đi theo dưới chân bảy đại thiên tinh vị xe ký thông suốt bỏ quá nhỏ viên cùng trời thành phố viên cùng 28 tinh tú che chở xung phong đi đầu trùng sát ra cái gọi là đến ngự chấp trường hết thảy trải vớt hết thảy bảy mưu nghị kê sở trưởng cũng không phải am hiểu tướng xoáy loại hình trùng sát nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là như thế liều lĩnh là liền xông ra ngoài nô Ngo. thiên đạo hóa thân cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế ra ngoài ý định làm trái thường thức trong lúc nhất thời hắn đứng núi tựa hồ xuất hiện một tia chỉ trệ sở liền ngay cả loan nhi cùng huyền mực nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là nhịn không được nói nhỏ ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy mình ngắn, kích đối phương chi trưởng, tựa hồ không phải sáng suốt sự tình. Thiên đạo hóa thân, chỉ cần dựa vào 3 viên 28 tinh tú, xa cự Sở Hà, chậm rãi làm tham mòn, liền có thể dần dần chiếm thượng phong, thậm chí đánh tan Sở Hà tử vi đến ngự. Ngươi lai, tại Hồng Nguyên vũ trụ không gì làm không được, không gì không biết thiên đạo, cũng sẽ xuất hiện chần chờ thời điểm a. Sở Hà cười lạnh một tiếng, tại trong khi đi vội, cái nào đó vô thượng thần thông huy hoàng ná quyền, bao dung ngàn tỷ bên trong. Chương 245, trăm triệu bên trong cảnh thực. Tạo hóa chi diệu. Đầu truyền tinh di vĩ lực, quán triệt ra không. Tùy tiện rút vào muôn bản hư không thế giới, đem thiên đạo hóa thân cùng hắn thần thông biến thành, đều một một bao phủ lại. Trong này lại có phật Tông ba pháp tối ẩn trong đó, mang đến vô thường. Không ta, tiên tính chi diệu, bạo tăng đầu chuyển tinh di thần thông chi lực. Mà lại, lần này thần thông diễn hóa, là lấy thế giới hình chiếu tới làm vật dẫn. Quả nhiên là thần tốc khó cảm giác, siêu trật liền thành, khiến người khó mà chống cự. Đặt tới bán thánh tu vi, bản ngã thế giới hình chiếu, nhưng chớp mắt bao phủ mấy triệu bên trong, mà lại phóng ra tốc độ cơ hồ trong một ý nghĩ, không giống dai cường giả, căn bản không thể chống đối. Bình thường đế giả tại nó trước mặt, là ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Vẹn vẹn bán thánh thần thông, liền đáng sợ như thế, như là trở thành thánh nhân, thật đúng là tiện tay cũng có thể diệt hết một đoàn đế giả. Mặc kệ là đế cảnh tượng giai hoặc đại viên mãn đều tốt, tại nó trước mặt cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến thôi. Ngươi chỉ có một thân vĩ lực vô cùng minh ngông, tinh thần vô so, thậm chí có thể vượt trên bảy đại thiên tinh liên hợp chi lực một đầu. Nhưng lại như thế nào? Nếu không thể cô động đến cực hạn, trong mắt ta cũng bất quá là tiện tay có thể phá giấy mỏng thôi. Sở Hà Hồng Âm trung thiên ngàn tỷ bên trong có thể nghe bên trong hào hùng chẳng ý, thật là vô cùng nhẫn nhuyễn. cô đọc đến cực hạn, còn có cái này cùng thuyết pháp a, bán thánh chi thể còn chưa đủ cô động a. đối mặt năm có hay không phương thần thông thế giới hình chiếu, phe mình vô số tinh binh tinh tướng cùng đại trận cho hỗn quấy thành mảnh vỡ, nghiền thành phấn, thiên đạo hóa thân không có chút nào để ý, ngược lại đối sở hà nói tới có chút hiếu kỳ. về hỏi tới, sở hà trả lời nàng, thì là băng sơn ngược lại nhạc một quyền. cả hai đấu tranh đến tận đây, mấy triệu bên trong phương viên bên trong, mặc kệ cái dạng gì hư không cùng chân không, đều tràn ngập đầy thất tinh vĩ lực, mà sở hà một quyền này lại trong phút chốc là đem cái phạm vi này bên trong tất cả thất tinh vĩ lực rút ra một đám cô động vì một quyền chi lực bao hàm uy năng đầu chỉ bằng sơn ngược lại nhạc, chỉ sợ thiên khung đều có thể vành sập nó nữa. một trăm năm không thể khôi phục với anh âm âm tiếng vang ra không vỡ nát thiên đạo hóa thân là ngạnh sinh sinh đón lấy cái này lòng trời lỡ đất một quyền nhưng đối mặt như thế thần lực nó liền có vô lượng chi lực làm hậu tiếp theo nửa hơi ở giữa cũng là rơi hạ phòng cho anh đến liên tục rút lui bay thẳng ở ngoài ngàn dặm lui lại bên trong. Nàng đón lấy sở hà quyền phong cái tay kia, đột ngột vết rách dày đặc, kim sắc huyết dịch bay là tả mờ mịt, màu đỏ tươi khối thịt cũng có bong ra từng mảng. Bên trong bên trong xương quất cũng là nát cái bảy tám phần, sụp đổ thái độ hết sức rõ ràng. Nàng thi thầm, sắc mặt rốt cục biến đổi, nhưng nàng cơ cơ con kia thụ thương cánh tay, trong chân không có vô số đậm đặc không hiểu kỳ quang lượn lờ mà đến, gần như chỉ ở một lát. Cánh tay kia lại chân bóng như ngọc, vết thương không tung tích, tựa hồ hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ là, sở hà cái kia tha cho nàng thở, quyền thứ hai chuyển tức anh tới, với anh, nhưng là lần này, chưa thể lặp lại lần trước ưu thế đem thiên đạo hóa thân đánh bay, mà là cả hai cân sức ngang tài. Lần này ta đáp cược mà đến, mặc kệ ngươi pháp lực như thế nào siêu nhiên, hoặc thiêu đốt đạo cơ tiềm lực cũng tốt, cũng không thể siêu việt ta." Thiên đạo hóa thân từ tốn nói. Nước lên thì nàng cũng tương cao. Sở Hà cười lạnh trả lời, thật sao? Một câu ở giữa, hay lại chính là 100 ngàn quyền cùng đi." Ha ha. Thiên đạo hóa thân cười sang sẵn lấy, cũng là đồng dạng đắp lễ, giận quyền tương hướng, lấy cứng chọi cứng. Cả hai pháp lực cùng thần thông không chút kiêng kỵ bộc phát, để mấy triệu bên trong không gian đều vỡ nát, hóa thành ngắm ngắm viền, lại có hay không nghèo tinh lực vắt ngang ở trong đó trở thành miễn cưỡng nâng lên cung sương, để phiến khu vực này giống như là từ vô ngẩn trong hư không bong ra từng mảng lái đi, lộ ra phá lệ ốc nặng, phá lệ khắc lặng, mơ mơ hồ hồ ở giữa, y nguyên có thể có tồn tại cảm giác, mà không phải cho bôi vì thôn phệ vô hạn lô đen. Nhưng mà như vậy bất quá là mở màn thôi, càng thêm mỹ lệ kỳ huyễn cảnh tượng, chật nhào quyển trăm triệu bên trong. Không tới kịp trước mắt, nhưng nhìn thấy chỗ hoa nở xanh lá mạ, ôn dương giữa trời, chim hót điệu vũ, thú tinh thần phấn chấn, núi quát thúy, vạn sông ống lượn vui sướng, giả sinh cơ chi khí tràn ngập đầy giữa địa, tốt một phái xuân về hoa nở thịnh cảnh bước cùng trăm triệu bên trong xa hư không hóa cảnh thực này cùng to lớn từ không sinh có thần thông đã không phải là đế giả năng lực đi tới, càng trong đó chim thú cấp sinh vật cũng không phải là thần thông dị cảnh phát hỏa, mà là có máu có thịt chân chính tồn tại, là tạo hóa chi diệu, chỉ có trưởng không tạo hóa đạo tác mới có thể chân chính tạo vật. ở xa trăm triệu bên trong phương viên cảnh thực phía trên có bảy viên bảy sắc to lớn siêu sao, ngay tại huy diệu ra không vải liệt như thế, đuôi trôi trôi chính chỉ hướng phương đông, nó chậm rãi chuyển ý chỉ nam vương. truyền tức huyền mực cùng loan nhi cùng đế giả chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ một hoa, bên trong bên trong cảnh thực lại có biến hóa. Trên trời ôn dương dần dần hướng hực, sáng dự không thể nhìn thẳng, lại có đạo đạo kim mang bảy vây mà xuống, làm cho cả thật cảnh thiên mà trở nên nóng bức bắt đầu. Ở trong đó hoa cỏ khỏe mạnh, bách linh buồn bực nóng nảy, dông tố bắt đầu, lại có đạo âm mịt mờ như ẩn như hiện, cắn trùm sao bắt đầu nằm chỉ, thiên hạ đều hạ. Rõ ràng là xuân hạ thu đông bốn mùa đại thần thông, thất tinh thần thông bên trong còn tại đầu chuyển tinh di phía trên vô thượng diệu pháp. Bất quá, kia thi diễn người lại là vị nào? Bởi vì thiên đạo hóa thân trong tay bảy đại thiên tinh dù không phải nguyên bản, nhưng là đến gần vô hạn, sau tiếp theo chi lực càng thêm mạnh dược, không kém cỏi chút nào. Nếu nó diễn hóa thần thông như thế, cũng chẳng có gì lạ. Nô! No. đây là lựa gì? Đột nhiên, Thiên đạo hóa thân một tiếng gầm nhẹ xuyên thấu trăm triệu bên trong cảnh thực trùng điệp hạn chế, là trấn thiên mà đến, trong tiếng nói cũng không tiếp tục là bình thản không gợn sóng, mà là mang theo một tia rõ ràng không thể tưởng tượng nổi, mơ hồ còn có một chút kinh hoàng. Đối mặt bảy đại thiên tinh diễn hóa bốn mùa đại thần thông, thân vì thiên đạo nó, nhưng không có nửa điểm tiến kỵ, nhiều nhất chỉ là có hạn chế, cũng không thể thương tổn đến nó. Nếu bàn về bốn mùa chi diệu, Sở Hà còn không có tham dự Nguyên vũ trụ vận chuyển nó lĩnh ngộ khắt sâu. Bất quá Sở Hà mượn bốn mùa đại thần thông hạn chế, cường công không ngừng, là đem từng kia từng sợi không hiểu hỏa diễm đánh vào trong cơ thể của nó, tạo thành trước nay chưa từng có thương tích, để nó cuối cùng là hoảng loạn. Mặc dù chỉ là thiên đạo hóa thân, không thể thay đồng hồ lấy thiên đạo tột cùng nhất lực lượng, nhưng nó đối hồng nguyên vũ trụ hết thảy, là toàn chi cũng tiếp cận toàn năng. Cái kia màu đen mang theo một chút ngọn lửa màu xám, nó vậy mà đối nó không có nửa điểm đầu mối, mà lại tại nó xâm nhập phía dưới, tựa hồ không có cách nào ngăn chặn nửa phân, luôn hãm bắt đầu kia thật gọi nhanh chóng. Diệt thế chi hỏa thấy hiệu quả, lực lượng của đối phương tại lấy rõ ràng tốc độ biến mất lấy. Sở Hà không có nửa điểm thư giãn, ngược lại gấp rút thế công, gắng đạt tới đem càng nhiều diệt thế chi hỏa đưa vào đối phương thể nội, cũng không có bởi vì đối phương giống như Loan Nhi mà có một tia lưu tình. Đáng chết. Thiên đạo hóa thân cùng giống lên, vô tận bản nguyên chi lực phát tiết đến không có hạn chế, bảy sắc hào quang ngưng tụ thành một đạo rộng rãi của sáng, tùy tiện đánh xuyên bốn mùa đại thần thông biến thành trăm triệu bên trong tất cảnh. Nó muốn làm rủ xuống trước khi chết cháy rụi. Chương 246, Trần Thánh dư trạch. Thiên đạo hóa thân bạo cậu, chẳng những cho Sở Hà đạo thể mang đến áp lực cực lớn, Liền ngay cả xa xa chạy trốn Loan Nhi cùng Huyền Mực, cùng con ở một bên quan sát, để có thể phải một hai huyền cơ đế giả, cũng là cho tác động đến. Thiên đạo hóa thân nổi lên tất sắc quan trụ, vô tận nguyên lực không có hạn chế, bốn phương tám hướng đều nhận cường tuyệt vỡ bở. Trong triệu bên trong cảnh thực từ vị trí trung ương bắt đầu vỡ nát, vẻn vẹn mấy tức thời gian, to lớn thần thông thiên địa liền hóa thành muôn vạn lớn mảnh vỡ, cũng hướng phía trung quanh vảy ra lái đi. Những mảnh vỡ này bên trong, mang theo bốn mùa đại thần thông cùng thời không đạo tắc, tạo thành sát thương chi lực phi thường đáng sợ, cho dù là đế giả đối mặt, cũng muốn rất là chật vật, thậm chí thủ thường, nếu như không may chút Vì đó vẫn là cũng không có gì hiếm lạ. Loan Nhi, Huyền Mặc Đạo Hữu, chớ hoảng sợ. Ngay tại Huyền Mực cùng Loan Nhi muốn về tránh đi đi thời điểm, Sở Hà Dương Thần đỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, huy kiếm chém vụt, ngạnh sinh sinh đem phía trước không gian chém làm một mảnh thanh trọc chi khí lượn lờ dị độ không gian, mặc cho là như thế nào cảnh thực mảnh vỡ bay tới, một khi chạm đến, đều là đồng hóa vì thanh trọc nguyên khí. Hơi tức, Sở Hà Dương Thần một cái tay khác vung tay áo một vòng, một đoàn màu đen thủy quang bay ra, ngừng tại Huyền Mực trước mặt hai người mấy chỗ, hóa thành một mặt cổ văn đen kính, chính là Khảm Thủy Thần giám, chỉ thấy bên trong bên trong hào quang liễm diễm có rõ ràng cảnh tượng chính đang hiện ra, Huyền Mực lập tức minh bạch, cái này không phải liền là trước đó Sở Hà hứa hẹn cá nhân tạo hóa, không nghĩ tới hắn vậy mà để bụng đến loại tình trạng này, không đúng. nàng ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Loan Nhi một chút, cũng là minh bạch bên trong đến tận cùng. Xem ra, mình hay là dính người khác ánh sáng. bất quá, nguyên nhân cái gì, truy cứu nhiều như vậy làm cái gì? Ma giới, Viễn Du cửu Thiên Chi Thượng ẩn vào vô hạn trong hư không sáu Phạm Thiên bên trong. Sáu Phạm Thiên, vì sáu Phạm Thiên chủ phân thân tại Hồng Nguyên Vũ trụ biến thành một phương thiên địa, cũng vì Ma Tộc Thánh Địa, rất có mấy phân hắn hóa tự tại thiên chất thủy. Bên trong Lộc Lễ, Tinh Tuyệt Thiên Hạ. Bất quá, hôm nay bên trong bên trong hết thảy đều cho những cái kia khách không mời mà đến đập nát đánh nát, hơn phân nửa biến thành một mảnh hỗn độn cùng phê tích. Quả thực cảnh hoàng tàn khắp nơi. Người đến không là người khác, chính là cùng 6 Phạm Thiên Chủ chính diện giao phong không ngắn thời gian mạnh lửa. Ma chủ mạnh lửa. Lần này, hắn chính xuất lĩnh lấy hơn 10 vị ma đế, trên trăm ma hoàng, vô số tinh binh hàng tướng. Nhất cử công phá 6 Phạm Thiên Chủ bố trí mấy đạo phòng tuyến, giết tới 6 Phạm tới. 6 Phạm Thiên Chủ khuôn mặt tuấn tú phi thường, cao lớn thẳng tắp, áo bào màu vàng nóng cùng hoa lệ cao quan đem nó làm nổi bật phải khí độ phi phàm. Lúc này tại trung điệp thâm Đen Ma Vân phía trên, Ma vương đại long ghế dựa vì cái, dưới trướng ma binh ma tướng như mây như mưa, kia vạn ma chi tổ. Cái lục trọng tiên chí khí, không phải là nói ngoa. mà mạnh lửa cùng lúc trước tướng so, cũng không có biến hóa lớn, trừ không có công đạo hạt, chính là sắc mặt càng thấy băng lãnh, cảm xúc loại hình độ vặn, đã vô tung vô tích. Song phương đại quân bày trận giằng co, thủ lĩnh ở giữa ngồi tại cao vị, là lấy âm pháp đến đối đáp. Sáu phạm tiên chủ nhất họ trước, mạnh đạo hữu quả nhiên không phụ thiên mệnh, thần thông chi quả đại. Vượt quá hôm nay chủ đoàn trước, bất quá, dưới mắt có nhân tộc chứng đạo Hình như có đánh vỡ thánh tổ kim khẩu dụ dưới thiết luật chi dấu hiệu, người ta không tranh này tiên đại dị số phúc duyên, ngược lại người chết ta sống, khó tránh khỏi có chút thiệt cận. Nhặt chút hạt vừng, lại ném dưa hấu. Mạnh Lượng nghe vậy là nhẹ nhàng trả lời, Hồng Nguyên vũ trụ thành thánh số lượng bất quá bảy, người ta đều biết, ma tổ làm sao cần mượn kia không thành chi dị số đến phân ta trì tâm. Hôm nay người ta chi chiến, dù là gì cũng sự tình, đều khó mà ngăn riêng, chẳng bằng dứt gót chút, sớm một chút phân ra thắng bại. Sáu Phạm Tiên Chủ kiến nó kiên quyết, không có chút nào cho chậm, sắc mặt cũng là du lên, lạnh giọng trả lời, ha ha. Phân ra thắng bại, ngươi cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay a? Chính là ngươi hôm nay có kia ngàn phần có một may mắn có thể thành công, tương lai Hồng Nguyên Vũ trụ triệt để băng diệt này cũng là ta chân thân tính sổ với ngươi thời điểm, trong đó được mất, ngươi lại lại cân nhắc một chút, nghị kỹ một hai. Thánh giới ngũ tổ, che đậy bát phương, tuyệt diệu vô thượng, vì đại đạo chi hiển lộ rõ ràng, vạn tộc chi cộng tôn, cho dù là tộc ta nhất là hương tịnh thời điểm, cũng muốn ngưỡng vọng, thù nó thống ngự, thánh lệnh trước đó, không dám có nửa phân làm trái. Ma tổ đại nhân hôm nay ngược lại là dông dài, không gặp ngày đó thuận xương lịch vong ma tổ khiến phong thái nửa phân, chẳng lẽ sợ rồi? Mạnh Lửa lại không có cái gì kiên nhẫn, lại kế tiếp theo nghe hắn nói xuống dưới, rứt khoát vô lễ đánh gây đi. Ma tổ lệnh, vì 6 Phạm Thiên chủ dụ lệnh, nó chỗ đến, đều là thuận xương nghịch vòng, không có thứ ba lựa chọn. 6 Phạm Thiên chủ tái hiện tại thế, trô ban bố xuống tới thứ nhất nói dụ lệnh, chính là nhằm vào Phật giới. Mạnh Lửa từ chúng đế chi mộ trở về không lâu, cũng là thu được một đạo, mời nó quy về thiên chủ dưới trướng, đồng lưu đại nghiệp. Bất quá, Mạnh Lửa không do dự lửa phân, chấn lựa chọn hắn mệnh, một đường nghịch kháng đến bây giờ. Hắn câu trả lời này có khác giấc tâm, có thể nói tại 6 Phạm Thiên chủ trên mặt rạng khoé một bàn tay, vang dội phi thường hắc <cười> hắc, hay là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, như vậy cũng không cần nhiều lời. đối phương không nể mặt mũi, ngược lại không khách khí đánh mặt, sáu phạm thiên chủ không khỏi vì đó răng tân cắn. hắn mặc dù biết lấy phân thân chi năng, cùng mạnh lửa quyết nhất từ chiến kết quả không thể lạc quan, nhưng cũng không có lựa chọn khác, nhiều nhất hết thảy hết thảy đều kết thúc thời điểm, chân thân lại tới thu thập tàn cục đi. dù sao cũng có mấy cái vũ trụ là kết quả như vậy, không phải chính là cái bẩm thiên mệnh mà thành diệt thế mà chủ a, ngược lại là bóp chết còn tại không phải một hồi công phu sự tình. nhưng mà ngay tại song phương điều binh kỵ tướng, chiến trận đối đuôi nhau mà ra chính muốn tiến hành sau cùng quyết chiến thời điểm, đống nhiên mà đến hư không chấn động, không hiểu phi thường, thông suốt xuyên thấu toàn bộ ma giới, muôn bằng cái hư không đều tránh không được ảnh hưởng. bên trong bên trong lại có kỳ diệu rung động chủ tiết cất cao, siêu trật ở giữa liền khiên động ngàn tỷ hư không cùng chân không cùng chấn động thành một đạo cao vút đạo vận thiên âm. nào chỉ là ma giới, chỉ cần là thượng giới, mỗi một cái đại giới đều xuất hiện loại này đạo vận tiên âm, mang đến cơ bản giống nhau biến hóa. chỉ thấy to lớn mà tinh thuần nguyên khí, vô cùng vô tận, chính là từ các nơi hư không mà đến. Ngạnh sinh sinh đem các giới nguyên khí trình độ bay vụn một cái cấp độ, tựa hồ lên cao su thế, không có giới hạn cùng hạn mức cao nhất như. Lại có thâm thúi đạo tắc, tại các giới sâu trong hư không đến diễn hóa, hoa văn rõ ràng, vận chuyển chậm chậm, ảo diệu tận trình, hoặc hóa thành kim liên độ mùa, cam lộ phi mã, thần long thủy phượng, viên cổ thần văn, các hình các thái, không phải trường hợp cá biệt. Nhất là sáu phạm thiên, cảnh tượng này càng là phồn thịnh, đã là trên trời rơi xuống ma hoa, đầy đất nó hóa diệu cảnh, lục dục vô cương, chân lý chứng minh, hết thảy ma đạo diệu chỉ, tựa hồ cũng có thể dễ như trở bàn tay. Chân thánh dư trạch, cùng một thời gian. Mạnh Lửa cùng 6 Phạm thiên chủ đều là tắt tiếng hô to. Chương 247, tiến đến Thái Âm Thánh vực. Chân Thánh dư trạch, tên như ý nghĩa, chính là mới thánh nhân thành đạo về sau, tại sắp phi thăng Thánh giới trước, cùng ứng thiên đạo là đến cái thiên địa của vui, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh thánh tích. Thánh nhân xuất thế, phụ trời chúc mừng, chính là như thế. Mỗi một lần thánh nhân xuất thế, mặc kệ là thượng giới hay là hạ giới, cái nào xa xôi u cục nơi hẻo lánh đều tốt, cũng sẽ ở thời gian nhất định bên trong, thiên địa nguyên khí rất là bay vụt, cũng có không ít tá ẩn cơ duyên hiện sơn lộ thủy ra. Mà tại ma giới cùng tiên giới, yêu giới trở thêm giới phi thường địa, càng là có trực chỉ huyền chân căn bản đạo vận đạo văn xuất hiện, thậm chí rất nhiều sâu ẩn vô chủ động thiên cùng phúc địa, cũng vì đó sinh ra rõ ràng dị động, từ đó để ngoại nhân cảm thấy được. Lần trước công tôn kiếm thánh mới chứng đạo thành công bao lâu, ngay cả 500 năm đều không có, vậy mà lại có một vị. Cái này bỗng nhiên mà đến dị biến, ngạnh sinh sinh đem sáu phạm thiên chủ cùng mạnh lựa tranh đấu đánh gãy, cả hai đều rất là kinh ngạc, không hẹn mà cùng dừng tay, ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ xa xôi sâu không. Thứ Tam Thánh, Mịch Thiên Lý lẽ Hoàng Thiên Chi Sai, Kỳ Thai Quái Thai bên trong bên trong đến tận cùng, chính là bọn hắn thần thông tế thiên, huyền cơ đều nắm, cũng khó có thể tìm được đi ra, ngay cả một hai vết tích đều không có. Cũng là như thế, bọn hắn mới là có chỗ tình độ, nguyên cho là mình đối hồng nguyên vũ trụ đã là hết sức quen thuộc, thẳng đến dưới mắt, mới biết được là sai phải lợi hại cỡ nào. Nguyên thủy chi địa, vô rừng vô tận thiên đạo tử khí từ không trung giáng xuống, rủ xuống tại Sở Hà đạo thể phía trên, quá mênh mông vô lượng, chỉ là trong khoảnh khắc, liền siêu việt Sở Hà hấp thu tốc độ. Từ đó bỏ sót thiên đạo tử khí, tùy tiện tại Sở Hà quanh rót thành mấy trăm bên trong không tốc độ xẹt, cũng lấy bay tốc độ nhanh hướng bốn phương tám hướng. Mên nông tử sóng bên trong, cơ hồ đều là đạo văn chìm nổi vi cốt, phát họa đạo tắc trừng muôn vạn số lượng, diệu chỉ xuất hiện, cực kỳ đoạt lòng người trí, làm người say mê. Trừ Loan Nhi cùng Huyền Mực, ở phía xa ám bên trong quan sát đến nay đế giả, cũng đành phải hai ba vị, cái khác đều cho tinh lực phong bạo sợ mất mật. Chỗ được gọi là vô tung vô ảnh. Lưu lại mấy vị kia đế giả, vô không vì mình mạo hiểm quyết định mà cảm thấy may mắn, này cùng thiên đạo tử khí, gần với thiên đạo bản chất, chính là đế giả cũng không dám quá nhiều tiếp cận. Không chừng sẽ cho nó bên trong đạo tắc lập tâm. Mê mắt, thậm chí gọt giải đế thể. Bất quá chính là không thể được đến một hai, nhưng vẹn vẹn nhìn nhiều hai mắt, liền có cảm thụ khác biệt, mang đến như ẩn như hiện minh ngộ manh mối. Chỉ là chuyện tốt bậc này kéo dài thời điểm không dài, ước chừng sau gần nửa canh giờ, bên trong có một đạo thất thải bóng người đạp hư mà ra, chỉ gặp hắn thần thanh khí lãng, khí phách bay dương, thân mục thất thải kỳ quang, nào cung về sau lại có không hiểu lưu ly li chi quang, là từng vòng từng vòng sáng lạn đời ra, chiếu dọi ngàn bên trong đều là mênh mông vô thượng. Thế nhưng thấy hắn nhiều vài lần lại có mánh lệt tạo giác, người này hư hư thật thật trạng thái chuyển đổi không chừng phiêu miểu nặng nề kim hữu, bình thường cùng tuyệt diệu hỗn hợp, sừng sững lúc như thiên đạo bành trướng con cùng ở khắp mọi nơi, vô có vô tận, nhưng dưới một chút, lại có cảm giác hắn căn bản chính là một phàm nhân, hay là ngàn tỷ trong bụi đất một hạt. đối rõ ràng hất lên thất thải kỳ quang, lưu ly chi quang đầu nguồn, đủ loại dị tượng vô tận, vì cái gì còn sẽ có loại này hảo giác. trong lúc nhất thời mấy vị kia đế giả tìm tòi không ra nguyên nhân tới, chợt người kia tiện tay liền đem mở rộng hẹn ngàn hơn bên trong phương viên tử khí hải dương thu nạp bắt đầu, cử trọng nữ kinh, không có chút nào hơi khói. ta trước mắt nhuận nói tốt cảnh đột nhiên đi, một vị đế giả vô ý thức mang lối ra cũng thua thiệt hắn phản ứng thần tốc, đem cái thứ hai ngày trước ngạnh tại giữa cổ họng, dám mắng một vị thánh nhân, chẳng phải là tại mau trong hô thắp đèn lồng bốn tìm phân A. Nhưng mà, mặt khác hai vị đế giả, thì so hắn giật mình nhiều, nhìn thấy thánh nhân hiện thân, chẳng những đoạn trước mà đi, còn thuận thế quỳ xuống, lớn tiếng chúc mừng, trong ngôn ngữ Á duôn nịnh hót, thật là khó mà lọt vào thay. Đường Đường đế giả, làm sao hèn mọn đến tận đây? La lấy, hắn nhìn về phía hai người kia, trong mắt đều là xem thường cùng kính thường Chỉ là thoáng qua về sau, thần hồn bên trong có một đạo linh quang lướt qua, để hắn chán sinh hàn, hối tiếc không thôi, cái này, cái này đây thật là thiên đại cơ hội tốt tâm cao khí nạo chư đế hiện tại cơ hội không có một cái có thể tránh thoát lựa chọn trận doanh, cam vì người khác hạ thủ vận mệnh không phải là vì có thể tại hở nguyên vũ trụ vẫn diện trước đó có thể rời đi cơ hội ai nha thật sự là ngu xuẩn sở thánh nhân hiện tại ta quỳ xuống còn có thể có cơ hội không đối với ba vị này sở hà ngay cả tập trung ánh mắt quá khứ đều không có hứng thú hắn thu hồi dương thần về sau liền Tuấn di đến huyền mực cùng loan nhi trước mặt vất vả sở hà nhìn qua loan nhi cũng đưa tay qua đến là cầm tay của nàng hắn cái này hiển nhiên thân mật cử động để Loan Nhi hốc mắt không hiểu chua chua, trong lòng một ít lo nghĩ cũng là tùy theo hắn đi, còn tốt, tựa hồ không có biến hóa rất nhiều. Sở Hà thành Tiêu Thánh Nhân, một thân khí tức dực dỡ hẳn lên, chính là Loan Nhi đối mặt hắn cũng rất có cảm giác xa lạ bậy sinh, nhưng trong lòng bàn tay hắn ấm áp y nguyên như trước, mới khiến cho nàng an tâm không ít. Chốc lát, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, là Hà bay hai gò má, hơi túi đầu thẹn thùng, vì nàng bằng thêm mấy phân kinh diễm, tiếp xuống có thể muốn quấy rầy huyền mực vực chủ một đoạn thời gian. Sở Hà cứ như vậy nắm nàng một cái tay không thả, để nàng liền ở bên người tiếp theo mà quay đầu đối huyền mực nói sở thánh nhân giáng lâm bản vực, kia thật là đồng tất sinh huy, cầu còn không được, hạnh như như. huyền mực tự nhiên minh bạch bên trong bên trong đến tận cùng, nghe vậy thì đại hỉ, vội vàng ôm tay cung nói. sau một khắc, nàng càng là thả ra một khung cực kỳ lộng lẫy phi hành xe kéo, cung thỉnh sở hà hai người đi lên, sợ sở hà sẽ đổi ý, nhìn nàng cái dạng này tiếp xuống thân mặc cho xa phu là chạy không được. thánh vực chi chủ, cái vũ trụ này có ít trí cao tồn tại, khiêm cung đến loại trình độ này tư thái, thật đúng là khó được, tâm ý thật là không giảm phân nửa phân truyền đạt đến. lần này đi thay âm thánh vực, sở hà không phải vì tính tu cái gì mà là thực hiện trước đây đã định mang đi thai âm thánh vực con cháu cùng nhau phi thăng thành giới, Thánh cảnh cũng không so nó cảnh giới của hắn, liền là vừa vạn độ kiếp xong, đại chiến một trận cũng không cần tính dưỡng hoặc vững chắc cảnh giới. Lúc này sở hà thần hoàn khí túc, nói là tại trạng thái đỉnh phong cũng không đủ, nhất là hồng nguyên vũ trụ thiên đạo ý chí sẽ không cho sở hà bao nhiêu thời gian dừng lại, hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn phi thăng tới thánh giới đi. Không phải, thiên đạo hóa thân sẽ lần nữa đánh tới, mà lại sẽ là so với một lần trước độ kiếp phiên bản mạnh hơn không biết Bên trên bay liên về sau, loan nhi lại nhỏ giọng hỏi thăm một chút tương quan sự tình. Dù sao. Sở Hà như vậy độ kiếp, cũng chứng đạo thái cực thánh cảnh, thật là cùng với nàng biết rất có số nhập. Để nàng cảm thấy rất là chỗ không đúng, thì là Sở Hà không có sáng thế, không có sáng tạo bản thân vũ trụ. Nhưng là hết lần này tới lần khác Sở Hà hay là chứng đạo thành công, cho nên nàng rất hiếu kỳ. Chương 248, hỗn độn chi hải. Bởi vì huyền mực ở một bên, tăng thêm sợ nàng lo lắng, bên trong bên trong đến cuối cùng, Sở Hà liền không có hoàn toàn nói cho nàng, chỉ là hơi hơi tại mặt ngoài giải thích một chút. Lấy lực chứng đạo cái này cùng nghịch thiên thành thánh chi pháp, chớ nói lo Nhi, chính là Thiên Phượng đại thánh cùng Kim mẫu đại thánh các loại cũng là không có cơ hội được chứng kiến, cho nên Sở Hà nói, nàng liền nghe, cũng sâu coi là Cũng Loan Nhi nói chuyện một hồi về sau, Sở Hà liền ở một bên tính toán, nhắm mắt xem tâm. Mặc dù cảnh giới vững chắc, trạng thái không lo, nhưng trước đây bản thân thế giới vỡ nát hầu như không còn, hóa thành một mảng lớn hỗn độn chi khí, lại không thể mặc kệ. Tước Trừng có phạm vi trăm vạn dặm, cực kỳ hội tụ hỗn độn chi khí, cùng một mảnh tiểu hải dương, nhưng so với trước đó nguyên thủy chi địa vốn có chất cùng lượng, rõ ràng muốn thắng qua một bậc. Lúc này mảnh hỗn độn này chi hải, tựa như là một viên nhỏ xíu giới tử, dấu ở Sở Hà hồn hải bên trong diện thế chi trong lửa. Thời khắc nhận lấy rất nhiều từ hư không rút ra mà đến hùng hồn lực lượng diễn hóa tầm bổ, đang lấy chậm rãi tốc độ dần dần tăng trưởng. Hình mà có chất mà chưa thành thể, là nói thái tố. Thái tố, chất bắt đầu cũng vì vô lượng hỗn độn. Đây cũng là hắn vì sao không đột ở sáng thế nguyên nhân, tại trở thành thánh nhân một khắc này, trước đây hồng nguyên thánh tổ lưu lại hết thảy tin tức, mặc kệ chôn sâu hoặc băng phong ở đâu bên trong, đều trong nháy mắt tự nhiên hiểu, dung nhập chân ngã không ngại. Có thánh tổ cấp vũ trụ sáng tạo chi pháp, cần gì phải bị coi thường chấp nhất tại bình thường vũ trụ sáng tạo đâu? nhưng các loại việc quan hệ ngày sau tu hành tin tức cùng hồng nguyên thánh tổ vì sao vẫn lạc cùng các loại cũng là cho sở hà mang đến nhất định bối rối dù cho đi đến thành giới cũng chưa chắc có thể một đường quan minh phải đối mặt người cùng sự tình không có những cái nào là đơn giản bất quá đã kế thừa lão nhân gia ông ta y bác biết rõ ngược dòng phí sức hung hiểm rất nhiều nhưng nên nâng lên hắn cũng sẽ không chống tránh một đường tuân theo bản tâm đến tận đây lại có cái gì có thể sửa đổi cùng gì chuyện có thể triệt để trưởng khống huôn độn huyền diệu chỉ có thái tổ thánh nhân mới có thể làm đến mà sở hà mới lấy lực chứng đạo tiến vào thái cực thánh cảnh thì phải liếm thử như vậy trường khống, trong đó hung hiểm, thật là khó mà đoán trước. Nhưng là một khi rời đi Hồng Nguyên Vũ trụ, chỉ để siêu thoát về sau, muốn đối mặt địch thủ, cũng là trước nay chưa từng có, không nói đến Sáu Phạm Thiên Chủ cái này cùng gần như chỉ ở Thánh Tổ phía dưới kinh khủng tồn tại, liền ngay cả kia Thái Tổ Thánh Cảnh Tu Vi Kim Ô đại Thánh cũng là để sở hạ cực kỳ nhất đầu. Siêu thoát về sau, ác chiến hơn phân nửa là khó mà tránh khỏi. Một khi nghĩ đến như này, sở hạ trong lòng liền có bối rối bộc phát. đương nhiên, biện pháp tốt nhất là tránh đi cái này nhìn chằm chằm hai vị, nhưng đối phương cảnh giới cực cao cơ bản là không thể nào, cho nên hỗn độn đạo ý cũng là phá cục mấu chốt. trừ cái đó ra, sở hạ còn có một cái biện pháp khả thi, dương thần cưỡng ép thành thánh, hợp đạo thể cùng dương thần song thánh chi lực, lại có thất tinh tám huyền lôi tay, đủ để trực diện kia kim ô đại thánh, dù cho không thể chống đối, cũng có thể tự vệ không lo. bất quá, dương thần hỏa hầu còn kém chút, cho dù có mới được hàm thủy thần dám cùng chấn lôi huyền truy giúp ích, nhưng cần thiết lắng động thời gian, ít nhất cũng phải 2 ba ngàn năm tà hữu. dưới mắt, đạo thể thành thánh là tiêu hao hùng nguyên vũ trụ không ít thiên đạo chi lực trước đây mấy trăm năm vũ trụ tuổi thọ chỉ sợ phải vì thế mà rút ngắn không ít tuyệt đối là không đủ phiền nhiễu sinh sinh lên lên lại không có chút nào ảnh hưởng đến hắn trạng thái tu luyện trở thành thánh giả về sau thất tình lục dục cơ hồ tất cả nhân quả cùng các loại cảm xúc cùng các loại đều khó mà nhiễm đến đạo tâm thánh giả chi tâm tựa như một vòng sáng trong minh nguyệt treo ở vận đụng biển cả bên trên mặc kệ phía dưới biển như thế nào theo niệm sinh niệm diệt mà mảnh sóng phong ba đều tốt đều không có thể ảnh hưởng đến minh nguyệt mảy may xa không phải thành thánh trước đó như kia thuyền tại trên đó cho dù thuyền tốt đẹp đến đâu kiến cố nhưng cuối cùng sẽ cho sóng gió phát động cũng là chạy không thoát đáy biển ra ma công phạt ảnh hưởng hoặc lớn hoặc nhỏ vì đó bị tiêu diệt cũng là có khả năng chính là sở hà đối cảm thụ của mình cũng là rực rỡ hẳn lên các loại kỳ diệu khó mà một một tạo ra cho dù không thể hoàn toàn thái thượng vong tỉnh nhưng trung quy là có chỗ hướng bên này cải biến tinh thần cầm tiếp theo phiêu miễu lấy nhưng hắn tu luyện cũng là hừng hực khí thế không có phân tâm nửa điểm hắn lúc này chính là vạn tâm vạn dùng cũng là có thể mà lại không có nửa điểm cản trở cùng riêng phần mình ảnh hưởng nguyên lai like, đây chính là thái âm thánh vực a so với mặt trời thánh vực tựa hồ Hàn sẩm không ít Mượn tiên tâm thị rất phản hồi, ở xa ngoài ước vạn dặm nơi nào đó, là cho hắn nhìn cái rõ ràng. Thái âm thánh vực cũng là sâu ẩn vào trong chân không, nhưng nó quy mô, ngay cả mặt trời thánh vực vô cùng một đô không có, ngoại tầng phòng hộ cũng không có nghiêm mật như vậy. Bên trong bên trong kiến trúc, ngược lại là tinh mỹ cùng khí quyển. Sắp đến lâm thời điểm, sở hà là căn dặn huyền mực một phen, tắt nàng xếp đặt tiến hội suy nghĩ, chuyển thành vội vàng chuẩn bị. Bởi vì không biết một khắc này thời cơ thích hợp siêu thoát, sở hà là không nghĩ ở trên đây lãng phí thời gian, tốt nhất một ngày nửa ngày bên trong, đem cái này tương quan sự tình đều giải quyết. Huyền mực thấy hắn như thế nói, cũng đã làm giòn lập tức liền đem thai âm thánh vực cất vào nàng bản thân thế giới bên trong. Đế giả bản thân thế giới, đến chỗ tận cùng, mấy trăm triệu bên trong rộng lớn thậm chí càng lớn đều có, dung nạp chỉ là số phạm vi trăm vạn dạng thánh vực, thật đúng là không phải sự tình. Có thể muốn hủy khuất nói bạn một chút thời gian." Sở Hà vừa nói, một bên nhẹ phẩy, phía trước hơn 10 trượng có hơn có bạch quang lấp lóe, chỉ thấy một nói không gian thông đạo xuất hiện tới. Làm phiên sở thánh nhân, huyền mực thu hồi bay liễn, cũng không có bất tích, cung tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó thản nhiên đi vào trong đó. "Loan Nhi ngươi cũng đi đi." hữu, miễn đến phát chán. Sở Hà tiếp lấy đối bên cạnh Loan Nhi nói: "Ừm, Loan Nhi minh bạch, Sở Ca Ca ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Loan Nhi nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn Sở Hà một chút về sau, lại xoay người đi truy Huyền Mực. Hoa nha." Một tiếng vang nhỏ về sau, không gian thông đạo liền hư không tiêu thất đi. Sở Hà đem cả hai thu nạp tại diệt thế chi trong lửa hỗn độn chi hải, cũng là kia hình dạng và tính chất gồm nhiều mặt, chưa thành hình thể chỗ, mới sẽ không tạo thành không gian xung đột, ảnh hưởng đến ở trong đó người bản thân thế giới. "Các ngươi còn chưa hết hy vọng a. Ta không có duyên với các ngươi, cũng không nghĩ bởi vậy nhiễm đến mấy may nhân quả." Sở Hà quên người đối mặt nơi nào đó sáng sủa mà nói gặp qua sở thánh nhân tại kia bên trong hiện ra hai thân ảnh nguyên lai like là trước đây tại nguyên thủy chi địa quỷ lệ cuốn quýt hai vị kia đấy giả bọn hắn kính cẩn y nguyên nhưng lần này không có một miệng không rõ cầu thu lưu phu nhưng mà tiếng nói của bọn họ còn chưa rơi sở hà liền mất đi tâm hơi liền ngay cả ánh mắt đều không có cho lắc một chút phản phất trước đây căn bản không có người tại kia bên trong qua không chỉ có như thế kia bên trong ngay cả còn sót lại khí tức cùng ảnh hưởng khí cơ bất kỳ cái gì vết tích nửa điểm đều là không có câu sở thánh nhân phát phát thiệt tâm cho chúng ta một chút hy vọng sống. Mặc kệ làm châu làm ngựa đều tốt. Đại từ đại bi sở thánh nhân, câu ngươi lòng từ bi. Thấy Sở Hà biến mất, không thể nào theo đuôi, hai người thì chú ý không được dáng vẻ, lại lần nữa quỳ xuống dập đầu, nước mắt linh rơi lệ, giống như thê thảm buồn đảo. Tại tịch diệt đại khủng bố trước mặt, cho dù là đế giả, cũng không thể từng cái làm được thông dong. Có chút tu sĩ, càng sống được lâu thì càng sợ chết. Chương 249, trí thượng vĩ mô. Tiên giới, ngày xưa chu tức tiên vực. Mặc dù Kim mẫu thánh vực cho Sở Hà đập nát, Bộ tộc Kim Ô Cơ Hồ vẫn diệt hầu như không còn, khiến tiên giới ngăn cản ma tộc chủ tâm cốt không có một nữa. Nhưng bởi vì ma tộc sau đó cũng phát sinh độc tôn chi tranh, cho nên tiên giới thế cục y nguyên duy trì yếu ớt cân bằng. Hai tộc giống như trước đó tại Tây Nam cuối Giang Cao, đại chiến không dậy nổi, nhưng tiểu tranh không ngừng. Kỳ thật tình thế Giang Cao đối với ma tộc đến nói, chưa hẳn không thể lấy bọn hắn khó lòng phòng bị ma nhiễm thần thông. Dưới mắt đã để Tây Nam chi vực mọc lên như nấm, tiên giới trận doanh bên này dần dần có chút sức đầu mẹ chán xu thế. Giống như là nước ấm nấu hết xanh, giáng lâm ở đây mà đến sở hạ. Đối với những này không có nửa điểm hứng thú, chuyển tức liền độn không đi, thẳng đến Chu Tức Thần Sơn. Trước đây tại Thiên Tiên cảnh cảm thấy xa xôi đến cực điểm lộ trình, đối ở hiện tại sở hà đến nói, bất quá là tâm niệm tức lên, sau một khắc tức đến ngắn ngủi khoảng cách. Chu Tức Thần Sơn, y nguyên nguyên nga trong mây, khí thế không giảm bao nhiêu, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, trên ngọn thần sơn dưới tiên khí nồng độ, là ngã xuống chí ít một cái lớn tầng giai, nào có lúc trước tinh thuần nồng độ, tiên giới hạng nhất. Hồng nguyên vũ trụ nát, từ đây càng thấy rõ ràng. Lúc này còn đóng tại Chu Tức Thần Sơn tu sĩ, đều là Chu Tức Tiên tông môn nhân có lẽ bọn hắn trước đây vận mệnh từng thụ nhiều dày vò cùng dày vò nhưng từ huyền mực quy hàng tại sở hà đến chu tước tiên tông cũng bởi vậy đạt được che chở không tiếp tục nhận cái khác đại tông ước hiếp hồi tưởng mới lên thần sơn lúc tâm tỉnh, sở hà cũng là có chút giật mình không có sư huynh cùng chu tước tiên tông che chở không cần phải nói vừa mới phi thăng tới tiên giới sở hà đối mặt tiên giới thứ nhất tiên tôn tử vi truy sát quả nhiên là cựu tử nhất sinh hạ chàng đã được quyết định từ lâu không thể cứu giới chu tước tiên tôn như vậy đạo thống của hắn sở hà là tuyệt sẽ không để nó đoạn tuyệt dù cho tương lai lại bởi vậy phân một phần tâm thần hồn bên trong một đoạn ký ức sát na lướt qua nhưng không có mang theo mảy may còn sóng hơi tức hắn chính là lăng không hướng phía chu tức thần sơn là cơ cơ tay áo hoắc mảnh nhỏ không thể thấy cảm giác tiêu khẽ bên trong to lớn chu tức thần sơn liền cùng não thuật biến mất không thấy gì nữa tới đồng thời biến mất cũng có sở hạ thân ảnh mấy tức về sau sở hạ xuất hiện tại nơi nào đó sâu giữa không trung hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt tính tư tinh thần một kia sớm đã bị mờ chín ngày bên ngoài cho đến vô tận đục mang bên trong khi nhập thiên đạo đầu mối bên trong ngưỡng thiên đạo thị giác đến kéo dài Vô số phức tạp khác nhau cảnh tượng xuất hiện mà tới, mang đến bại đê tin tức dòng lũ. Cho dù là đế giả, đối mặt như thế tin tức dòng lũ, cũng muốn cảm thấy không chịu được nổi, chưa có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mà, đối với giới mắt sở hà đến nói, những tin tức này dòng lũ, còn không đủ để hắn tâm hồ lắc lư, tổng nói lượng, cũng chính là một đạo róc rách dòng nhỏ bỗng nhiên thay đổi tuyến đường trôi vào cự trong hồ thôi, chỉ có thể tại cự hồ biên giới chỗ xung kích lên không đáng nói đến gợn sóng. Mượn nhờ thiên đạo thị giác, lại thêm mình chỉnh hợp cùng chảy vớt, lần này tại đạo tâm của hắn bên trong, chỗ trình hóa ra nhạo nặn qua cảnh tượng, rất là có ý tứ. Toàn bộ hồng nguyên vũ trụ Tựa như một cái to lớn to lớn có chút bất quy tắc hình thái thời khắc biến hóa màu đen hình bầu dục chi cầu nó từ ước ước vạn tinh hệ điểm sáng tạo thành bao dung ngàn tỷ tinh thần tinh hệ ở bên trong hiện ra ngay cả một hạt bụi tựa hồ cũng không bằng cho dù là tiên giới cùng ma giới cái này cùng Hạo nhiên đại giới a không tất cả thượng giới cương vực đều liên hợp lại cũng là không có hồng nguyên vũ trụ ngàn ngàn chọn một cũng là giờ phút này sở Hà mới là minh bạch tại hạ giới đoạt được có quan hệ phương diện này kiến thức là cỡ nào thiếu thốn cỡ nào vô chi một người cái gì 3,0 giới vạn giới ngàn tỷ hư không đủ khả năng hình dung chẳng qua là hồng nguyên vũ trụ miểu tiểu một góc thôi, chỉ có dùng hư không vô lượng, giới vực vô ngần cùng chữ mới có thể so sánh chuẩn xác hình dung hồng nguyên vũ trụ. đương nhiên, làm kim tự tháp chi tương đương với giới, sai lầm liền không có lớn như vậy. Nhưng là như hướng sâu bên trong mảnh cứu cũng có thể phát hiện không ít trước đây không có được chứng kiến sinh mệnh tồn tại cùng đủ loại văn minh, cũng là minh bạch nó bên trong kia khó mà nói rõ minh ngông to lớn vô hạn, mới tràn ngập đầy sở hà cảm giác, vì hắn mang đến mới tinh cảm giác cũng làm cho hắn phương diện nào đó minh ngộ, là tại một chút xíu góc nhặt thánh tổ cấp vũ trụ dù cho đối mặt vẫn diệt, chỗ hiện ra cũng không tầm thường vũ trụ có thể so đến tận đây nó một ít địa phương còn tại vươn dài lấy mở rộng lấy diễn hóa chỉ bất quá những cái kia tốc độ nhưng lại xa xa không đuổi kịp băng diện nó tổng thể tích hay là tại lấy bay tốc độ nhanh thu nhỏ lại hơi chuyển đổi một hai cảnh tượng lại vì đó đại biến to lớn cự cầu trên cùng khu vực ánh sáng dịu dịu nè nhoát cùng mây nằm phun trào như sóng chậm chạp vươn dài lấy chính là những cái kia hỗn độn chi khí tại lấy thái tố chuyển thái cực âm dương hóa hợp tam sinh vân vân mà còn sót lại đại bộ phận phân biên giới lại là hắc ám như mực lại có đồ vật bong ra từng mảng như mưa ầm ầm như nước thủy triều diệt tuyệt hãy dám cùng đáng sợ khí tức ở bên trong sôi trào mãnh liệt cái này cùng hỗn hợp lại khí tức liền ngay cả sở hà thánh ý chẳng đến cũng muốn cảm thấy một tia kiên kỵ lướt qua cho dù là tầng giai cao nhất minh giới tử khí tại loại khí tức này trước mặt cũng không có ý nghĩa quả thực là khác nhau một trời một vực không chịu nổi tuấn so ở trong đó tinh thần sớm đã trở thành tự tình chớ nói chi là mặt trên còn có may mắn còn sống sót sinh mệnh trong chốc lát chính là một triệu mười triệu thậm chí ngàn tỷ tinh thần triệt để diệt hết thảy tất cả quay về hún thậm chí tổ nguyên đều quy về tối đại đạo vận chuyển bên trong đi có khác hơi hấp dẫn sở hà thánh ý thì là toàn bộ Hồng Nguyên Vũ trụ bên trong bên trong những cái kia đều biến thành màu xám đen chiếm cứ hơn chín thành khu vực Hồng Nguyên Vũ trụ nguyên bản hình thái hẳn là ước ước vạn tinh hệ lấp lóe có chút mê ly chói mắt những cái kia biến thành màu xám đen khu vực trừ một loại nào đó khí tức quen thuộc bên ngoài căn bản không có nó hắn tồn tại ma tộc không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chiếm cứ nhiều như thế tinh hệ như thế xem ra Diệt Thế Thiên mệnh căn bản không tại bản thân mà là rơi vào ma tộc phía trên mệnh lửa đủ loại suy nghĩ đối với Sở Hà đến nói bất quá là mở ra hắn đại bộ phận phân tinh lực vẫn là đặt ở hồng nguyên vũ trụ diệt ngoại sinh diệt chi tượng bên trên trong này huyền ảo đối với hắn tương lai nâng cao một bước cực kỳ trọng yếu bất quá lúc này hắn cũng có một tiêu quỷ dị hảo giác tựa hồ bản thân tại đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật linh hội tốc độ kém xa vạn tượng câu diện các loại hỏng không phương diện tới cũng nhanh chẳng lẽ hắn dừng lại linh hội sự tình cao mày là tìm được căn do tới cùng một nhị thở rõ ràng là diệt thế chi hỏa lấy hắn chi năng thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được từ hồng nguyên vũ trụ được đến những cái kia vô thượng đến cực điểm huyền ảo cùng chân ý đối với diệt thế chi hỏa đến nói cũng chỉ là phương diện nào đó bổ sung. Nếu thật sự là như thế, kia còn phải rồi. Chương 250, Tổ Nguyên chi Khí. Cái này hỏa diễm cực hạn, đến tột cùng là cái gì cấp độ? Bây giờ ta vì Thái Cực giai Thánh nhân, cũng khó có thể đem nó chỗ sâu nhất Huyền Diệu biết rõ. Theo Hồng Nguyên Thánh Tổ nói, nó đến từ vô tận chôn vùi chi địa, kia bên trong là thánh giới có ít diệt tuyệt chi địa. Xem ra, ngày sau cần thiết đi kia bên trong một chuyến. Sở Hạ tự mình lẩm bẩm, trong mắt vẻ kinh ngạc cực kỳ rõ ràng. Hắn tấn giai làm Thái Cực cảnh Thánh nhân, diệt thế chi hỏa cũng theo đó biến thành diệt thế thánh hỏa, nhan sắc là càng thêm đen trầm xuống. Vẹn vẹn có vài tia màu xám pha tạp tại mặt ngoài, nhìn như không nổi lên mắt, nhưng bên trong bên trong bảng chướng uy năng lại là cực kỳ tin người. Nếu như Sở Hà hắn nghĩ, chỉ bằng dưới mắt này lửa đáng sợ uy năng, liền có thể đại đại gia tốc hồng nguyên vũ trụ hủy diệt, đem cần hơn trăm lượng 100 năm quá trình, giảm bất vì mấy chục ngày. Đến tận đây, đối với Sở Hà đến nói, đế giả đã như hạt bụi nhỏ, một tay háo phủ nhẹ, có thể diệt 100 ngàn, cho dù là cùng giai thánh giả phía trước, hắn cũng tự tin có thể tùy tiện chọn thương, trừ phi đối phương tu có thánh giới trước 10 mạnh đại thánh pháp, mới có thể một trận chiến. Hơi tức vừa chuyển động ý nghĩ, là chuyển tới ngũ đại tổ nguyên chi khí phía trên. Ngũ đại tổ nguyên chi khí thì là trời xanh chi khí, làm thiên chi khí, đan thiên chi khí, huyền thiên chi khí, thiên chi khí. Cái này năm loại vô thượng đến cực điểm nguyên khí. Vì thánh giới lúc trước đạn sinh căn bản nguyên khí cũng là ngàn tỷ vũ trụ sinh diễn tri nguyên. Tất cả tổ nguyên chi khí đều đến từ năm khoa tiên thiên mà thành thánh châu, thuộc tính phân biệt là kim mộc thủy thổ hỏa, nhưng lại khác hẳn với bình thường ngũ hành tính chất. Mỗi một loại tổ nguyên chi khí đều có thể nạp tận ngũ hành biến hóa, chuyển hóa âm dương, huyền diệu vô thượng. Mà cao cao tại thượng năm đại thánh tổ thì là trong tay có được một viên tổ nguyên thánh châu. Vi chấn một phương, thống ngự 100.000 thánh nhân, cho dù là Hồng Nguyên Thánh Tổ, tại cái này năm vị diện trước, cũng muốn khuất tại tại thứ 6 chi vị, khó mà phân đi càng nhiều quan mang. Theo Hồng Nguyên Thánh Tổ nói, kia năm đại Thánh Châu vì tổ nguyên trí bảo, là ngàn tỷ vũ trụ tột cùng nhất thánh đạo chi vật, đại đạo một bộ phân hiện lộ rõ ràng. Dù cho có tứ đại thiên kiếm, thất tinh cùng tám huyền nơi tay, 19 kiện trí bảo liên hợp, so với cũng hơi kém nửa bậc. Tương lai, Sở Hà muốn sáng tạo mình Thánh Tổ cấp vũ trụ, trừ tứ đại thiên kiếm bên ngoài, ngũ đại tổ nguyên chi khí cũng là tuyệt đối không vòng qua được đi. Chỉ là năm đó xưa nay chưa thấy mà ra một cái hồng nguyên thánh tổ đã để kia nắm trong tay ngũ đại thiên châu thánh tổ nhóm hối hận không thôi bọn hắn sẽ còn ngồi xem vị thứ bảy thánh tổ một đường cánh chim dần phong a tương lai mặc dù không còn mê mang đường cũng sáng tỏ nhưng tràn ngập long đồng cùng nguy hiểm hơn xa phi thăng tới tiên giới chi sơ dù sao tại thánh giới không còn có chu tước tiên tôn như thế che chở cưng giả hết thảy phải dựa vào hai tay của mình đi sông đi đọ sức đi tranh không biết qua bao lâu nhắm mắt tính tu sở hạ đung nhiên là mở mắt cũng tại đồng thời T. một đạo thánh giai thần thức đột nhiên lướt qua. Mười ngàn giảm hư không cũng vì đó tại ẩn ẩn chấn động sâu bên trong, càng có một tia như cột như không nóng bỏng cường tuyệt bá đạo. Cố này cường tuyệt bá đạo hưng hực, sở hà rất quen thuộc, thiêu tận vạn vật kim ô chân ý. Đây là cùng đế thương cùng căn bản không tại một cái thứ bậc bên trên đáng sợ chân ý, phải gọi kim mẫu đạo ý mới chính xác. Rốt cuộc tìm được ngươi, tiểu tử, chúng ta nên tốt tốt thương lượng một chút thế nào? Thời quen thuộc lời nói, từ một đạo nháy mắt ngưng thực bóng người trong miệng truyền ra. Kim ý nhẹ nhàng, anh tuấn cao lớn, mặt lạnh thênh không phải kia trước đó gặp mặt qua kim ô đại thánh, thì là ai? Đại thánh có dặn dò gì cứ việc nói. Sở Hà đứng lên, nhẹ nhàng trả lời. Đến tận đây, khoảng cách Sở Hà Thành thánh, đã quá khứ mấy năm, Hồng Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo lực lượng suy yếu không ngừng, hoặc lại ngã một cái cấp độ, Thái Tố Thánh cảnh hình chiếu, rốt cục có thể khỏi phải mượn nhờ thánh vật đến Giang Lâm. Bất quá, không có lớn chế hành, không đại biểu không có nguy hiểm, phản tổ quy nguyên hủy diệt, cực kỳ chế đề, cực kỳ hầu như không còn, mang theo khó mà dự liệu đại thần thông chí lực, cho dù là Thái Tố Thánh nhân, một khi hình chiếu hoặc phân thân không cẩn thận như vậy, chân thân cũng là sẽ cho ngược dòng tìm hiểu ảnh hưởng, nghiêm trọng chút, thậm chí sẽ có phiền phức dấu vết. Nói thật, ngươi có thể trở thành thứ tam thánh, ta thật rất kinh ngạc. Chập chậm, Hồng Nguyên Thánh Tổ lão nhân già ông ta năng lực, quả nhiên không phải ta cùng cũng dự đoán. Kim Mô Đại Thánh có chút thản như nói, giống như tại kéo việc nhà, nơi nào có nửa phân kinh ngạc dám vẻ. Không chỉ hắn khó hiểu, chỉ sợ là Thánh giới kia năm vị Thánh Tổ, như biết được tin tức này, cũng nhất định là không hiểu ra sao. Không chừng, Sở Hà trong mắt bọn họ sẽ trở thành quý hiếm bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn tóm lấy đến tinh tế nghiên cứu, để cầu kia kia không rõ đột phá. Thánh Tổ cấp vũ trụ chỉ có thể thành thánh bảy người, vì đại đạo hạn chế số lượng. Dù cho Thánh tổ bản sự lại lớn, lãng động lấy chục tỷ năm vì tính toán đơn vị tu luyện tuệ nguyệt, đến tận đây cũng không có vị nào có thể đột phá cái này rào, Xuất hiện thứ tam thánh, nhưng là dưới mắt, tựa hồ Hồng Nguyên Thánh tổ làm được, quá dễ thánh cảnh phía trên. Nghe đồn là Đại đạo chí cảnh, tu hành điểm cuối cùng, nhưng năm Đại Thánh tổ khổ tu đến nay, Y Nguyên chưa thể lại tiến vào nửa bước, tiếp xúc đến hoàn toàn Đại đạo chân lý. Thứ tam thánh đột phá, thì là mang đến kia một kia ánh dạ đông, biểu tượng ý nghĩa không thể coi thường. Thế nhưng là bọn hắn lại làm sao biết, nghiêm chỉnh mà nói, sợ hạ lại cái kia bên trong hoàn toàn là Hồng Nguyên vũ trụ con nhân dân, linh hồn của hắn nhưng là đến từ cái nào đó gọi địa cầu màu lam tiểu tinh cầu bên trong đến cuối cùng sở hà tự nhiên là biết nhưng hắn cũng lời cùng đối phương giải thích không quan tâm về sau lại bởi vậy cho phiền phức ngập trời dù sao hắn thân là hồng nguyên thánh tổ truyền thừa người lại thành tiểu thánh vị đối với năm đại thánh tổ đến nói đã là thuộc về cực độ chú ý thậm chí tội không thể tha tồn tại a kim o đạo hưu không tiếc đến đây chính là vì hai câu này nói nhảm a sở hà không có tiếng tốt khí trả lời may mắn linh hội sự tình đã qua thời khắc chốt hiện nay còn lại bất quá là chút dấu vết nhưng bỗng nhiên cho đối phương đánh gãy sở hà cũng là có chút điểm khó chịu sở đạo hưu xem ra đối bản thánh thành kiến có chút sâu à hôm nay ta tới là mang đến nhà ta thánh chủ thánh dụ còn xin sở đạo hưu phi thăng thánh giới về sau có thể lập tức tiến về đan thiên thánh điện làm khách kim mô đại thánh cũng là lúc này mới thu hồi kia mặt lạnh chống rồng tay lấy ra màu đỏ thiêu mời cung tinh nói dừng